Chương 424, chẳng lẽ hữu lên thật thiên mệnh sở quy. Chương 424, chẳng lẽ hữu lên thật thiên mệnh sở quy. Thiên độc. Tại căn một đám người vừa mới đem vòng vây vây côn tốt phía sau, trong nháy mắt bốn phía như là bị một cô vô hình sóng quét sạch. Từng cây từng cây cao vút cây cối nháy mắt lâm vào tử diện, lá cây khô héo, thân cây héo rút. Trong vòng nhìn dặm đều hóa thành thối giữa sự vật, liền một chút vô cùng nhỏ yếu như sâu kiến sinh vật đều nháy mắt chết đi. Đồng thời, một cỗ thối dược khí tức hướng về bốn phía tản phá bốn phía, hướng về xung quanh xương binh sĩ phóng đi. Độc tính này Tàn mồ song mãng như cũng cảm nhận được xương độc này bị năng, chỉ là không ngừng vô luyến, không dám đến gần. Làm thế nào? Chết Vân Thu về Hắc Nha, phát hiện Hắc Nha vừa mới thậm chí không có chạm đến xương độc, chỉ là người thấy một chút mùi liền lẩy bại lên. Nguyên bản luôn phấn sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là đây là một khối đại phi địch, không nghĩ tới như thế nan giải. Bọn hắn bản thân so sánh tại tu sĩ tới nói liền tương đối thế yếu, càng chưa nói vẫn là độc hệ tiên pháp. Loại này tiên pháp khả năng nháy mắt bạo phát rất yếu, nhưng đối với bọn hắn người tới nói, thương tổn thậm chí so với còn lại loại khác tiên pháp mạnh hơn rất nhiều. Ta dùng thép mạng đem khí độc toàn bộ hút mất, ngươi tại nháy mắt đem nó bắt được. Ta ngột cả răng, nếu như tiếp tục kéo xuống đi, cục thịt mỡ này liền rất có thể sẽ được người cứu đi, nhóm người mình thậm chí đều trốn không thoát. Dù cho coi như chạy thoát rồi, bọn hắn làm trái tông xoé mệnh lệnh liều lĩnh. Nếu như đem ra hỏa này bắt về coi như, còn có thể lập công chủ tội, thậm chí bởi vì bắt người tương đối chân quý, khả năng công lao còn rất lớn, thậm chí không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Chỉ là công lao này so với bọn hắn tưởng tượng còn khó làm hơn, lần này thẳng thắn biến thành hai đầu chặt lại. Sau một khắc, Tám một hai tay biến thành cự mãng nháy mắt biển lớn, mở cái miệng rộng, trực tiếp hiện ra 180 độ, thậm chí có thể đem nửa toàn núi cao chiếm lấy. Không bố lực hút trong nháy mắt từ cái này hai trương miệng to như chậu máu đánh tới, như là hai cái chiếm lấy hết thể hấp động đem bốn phía xương độc điên quần quắt sạch. Nguyên bản con mờ mị sư ngủ, giống như tiên cảnh trong rừng bắt đầu hóa thành đất bằng, hiện lộ ra ở tại trong làn khói độc dược tổ thân ảnh. Trong nháy mắt này, Nguyên bản tại vây quanh người nhanh chóng hướng về dược tổ đánh tới, đồng thời chiết cánh tay cũng hóa thành hắc nha hóa thành từng đả ảnh. Có thể nháy mắt sau đó, dược tổ chỉ là cười lạnh một tiếng. Dự thần hư ảnh bao phụ tại trên người hắn. Đồng thời ma khí tán tàn phá bốn phía mà ra, mới vừa vặn đến gần hắn người tất cả đều như là cọc gỗ đồng dạng ngã vào trên đất, thân thể cứng ngắc, sắc mặt run rẩy. Mà chết vân chỗ điều khiển hát nha cũng giống là to lớn hòn đá đồng dạng trực tiếp từ không chung rơi xuống. Chết vân hết lớn, tàn mục. Hắn còn muốn để tàn mục lập lại trước cũ, đem cái này đặc thủ xương ngủ lần nữa thu nạp. Nhưng lại phát hiện vừa mới còn thần thái sáng láng, giống như đại hoang cự thú hai cái cự mãng đã sớm ngã vào trên đất, mà bọn hắn ngũ thể tàn mục cũng xanh cả mặt. Tại dưới đất không tiếng động tức "Ta cho là độc dược của ta tốt như bẩy bước." Dược Tổ Âm Thanh lạnh lùng nói, tuy nói lấy không được lúc trước kém chút để thần nông hạ độc chết đoạn Trần Thảo, nhưng chỉ cái này tại độc dược ta đều ăn lần. Nó độc tính, liền thập giai đều có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể trì hoàn tới, người cái kia đồng bạn từng ngụm từng ngụm nuốt khói độc của ta. Triết Lộ tâm thần kinh hãi, tàn cương bộ lạc chỗ bồi dưỡng thượng cổ thép mãng độc thân cường đại. Tuy nói không có độc, nhưng thân là đại hoang bên trong có tiếng loài rắn dị thú, nó đối với độc tính kháng tính vô cùng mạnh. Càng chưa nói dùng tàn một lực, cự giai vũ sĩ, cự giai độc hệ tiên pháp đều không chính xác hắn hữu hiệu. Nếu không hắn vừa mới liền sẽ không nói để hắn tới nuốt mất những cái này xâm độc. lại không nghĩ rằng nó độc tính so với hắn tưởng tượng còn kinh củng hơn. Rõ ràng liền tàn một đều độc không còn chết vân lập tức đã sinh lòng ý lui, không cần thiết làm công lao mà đem sinh mệnh của mình đều đổi lên. Chết vân cũng mặc kệ những cái kia ngã vào trên đất người, dùng hắn gần với tộc trưởng tốc độ, toàn lực bạo phát tốc độ người này khẳng định đội không kịp. Hơn nữa dùng thân phận của hắn cùng tư lực, sau khi trở về cho dù có chỗ trách phạt cũng sẽ không rất lớn. Sau một khắc, chết hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại dược tổ giữa mắt, nhưng ngay mắt Bốn phía đồng nhiên bước lên vô số thủy khí, từ bốn phương tám hướng đem trong vòng nghiền giẫm ba phủ. Toàn bộ thiên khung đều bị quần quần sóng lớn chố bao vây, vừa mới hóa thành hắc nha chết vân lập tức quần quần sóng lớn chố ngăn lại. Bãi đầu hắc nha như là bị vây ở thủy lao bên trong trùng từ đồng dạng, chết vân thân hình lại xuất hiện, sắc mặt tái nhận. Nhìn thấy nổi đồng bền giữa không trung bóng người, cậu Công. Hắn không nghĩ tới chính mình chuẩn bị chạy trốn thế mà lại gặp gỡ cậu Công, nhưng dường như cũng không phải trùng hợp. Cuối cùng kỵu giai chiến đấu khí tức vẫn tương đối làm cho người chú ý tha mạng. Tha mạng. Đối mặt một tôn tập giai, chiết đã bỏ đi phản kháng chỉ có thể trực tiếp cầu xin tha thứ. Cộng công nhìn về phía gia tổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra người này, lúc trước liền là hắn phát hiện Cựu Lệ bộ lạc sở lên tới theo quân dược tiên, cũng là dược tiên bên trong tối cường. Phát sinh cái gì? Cộng công thống soái, sau khi ngài rời đi, Cựu lê bộ lạc bắt đầu tấn công núi. Chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp, căn bản là không có cách nào phản kháng. Không bao lâu xích tùng tử thống soái bị Cựu lê bộ lạc chủ soái liên thủ lui, quân tiên phong chạy tứ tán. Bởi vì những người này đối chúng ta dược tiên theo đội không bỏ, nguyên cớ ta lưu lại tới bảo hộ. Dược Tổ đem bốn phía xương độc lần nữa thu lại, nhanh chóng giải thích phát sinh cái gì. Cộng công sắc mặt càng có coi, cắn chặt hàm răng nói, chúng ta bị lửa. Hắn không nghĩ tới cựu lê bộ lạc thống soái đối loại này mưu kế nắm giữ đến như vậy xuất thần hóa, bọn hắn chạy tới hậu cần tuyến chỗ tụ tại. Phát hiện hậu cần tuyến hoàn toàn chính xác bị công kích, nhưng không phải hỏa lực, hơn nữa phần nhiều là dùng quấy rối làm chủ. Thiện Tài đem những cái kia quấy dày người bóp chết phía sau, để cộng công vì để tránh cho hậu cần tuyến chân chính bị một tổ giết đi, còn bảo vệ một đoạn thời gian trở phát giác được sức tùng tử bạo phát chiến đấu khí tức nhanh chóng chạy đến, trên đường liền thấy dược Tổ cùng tàn một chiến đấu. Cái kia cộng công thống soái, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Dư Tổ liền đội vang hỏi. Cậu công tầm mắt rơi xuống tại Cầu xin tha thứ chết vân trên mình, trầm chờ một phen. Chính mình lúc trước bị bắt làm tù binh, Hự lê bộ lạc chỉ là để hắn ở trong bộ lạc bộ đi lại một phen liền trực tiếp để hắn rời đi, mà bây giờ chính mình đem người này tù binh, có thể hay không quá phận. Nhưng nghĩ tới làm Liệt Sơn bộ lạc, mở miệng nói, thể đem hắn khống chế lại ư? Có thể, ta đối dự vật có nhiều nghiên cứu có thể tạm thời đem nó tê dại một đoạn thời gian. Đem hắn tê dại mang về a, ta muốn tử trong miệng hắn hỏi ra đồ vật. Dược tổ dùng ra ma phí tán trực tiếp rơi xuống chiếc vân trên mình, chiếc vân không dám phản kháng trực tiếp bị tê dại choáng. Cậu công đem bốn phía thủy lao thu hồi, tầm mắt rơi xuống phía trước doanh địa chỗ tồn tại, nơi đó xem như mạc phụ sơn mạch cao nhất mà thích hợp nhất đồn trú doanh địa địa phương. Dễ thủ khó công. Nguyên lai tưởng rằng tối thiểu có thể ngăn cản Cửu Lên nhiều thời gian, thật không nghĩ đến vừa mới qua đi bao lâu liền bị công phá. Chẳng lẽ Cửu lê bộ lạc mệnh Trong lòng công nghĩ đến Cửu Lệ bộ lạc phát triển Cái này phát triển coi là thật có chút lúc trước Liễn Sơn bộ lạc trở thành nhân tộc cậu chủ bóng dáng. Hơn nữa Cựu Lê bộ lạc nó tình thế càng thêm hung mãnh. Chương 425, Từ đạo Hưu bất tử bản đạo A chương 425, Từ đạo hữu bất tử bản đạo A mạng phụ sơn mạch. Cựu Lê bộ lạc mới xây doanh địa rất nhanh liền xây dựng tốt. Tại đại hoang phối doanh địa căn bản cũng không phải là việc khó gì. Coi là thật lợi hại, đem làm Tinh chiến tranh sách lược ứng phó tại nơi đây, không chỉ có ý nghĩa, còn có thể vận dụng. Võ Chiêu nói, nàng tự nhiên biết mấy ngày này đế cơ động tác là vì cái gì. Đơn giản liền là sói tới tâm lý chiến nhưng nó tâm lý chiến lại khác tại bình thường tâm lý chiến, mà là tiến hành phản suy luận, sau đó chuyên cần làm dụ, suy yếu một phần lực lượng. Tại nó ba ngày lúc nghỉ ngơi, một lần hành động tiến công. Phương Thanh loan lao sạch lấy trường kiếm trong tay máu tươi, lắc đầu nói, "Còn không chỉ, không thấy cậu công trở về rồi sao?" Rõ ràng cộng công đã bị bắt, lần này còn có thể trở về, chỉ có thể là hành tàu đem hắn thả. Dùng hành tàu ý nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, e rằng hành tàu mục tiêu không chỉ có riêng là cái này mà phụ sân mạch. Võ Chiêu gật đầu, nhìn xem chính mình công đức nhiệm vụ lại một lần nữa hoàn thành. Mợ Miệng nói, lần này thật có khả năng sẽ có rất nhiều người hoàn thành nhiệm vụ, cũng là chúng ta có khả năng nhất thu được bán thần lợi nói nghề nghiệp cơ hội. Nếu như có thể lấy được đến bán thần lời nói nghề nghiệp, người cùng Phương gia ở giữa cá cược sẽ tự sụp đổ. Phương Thanh Loan nghe được chính mình cá cược lạnh giá sắc mặt hơi bất giận. Hoàn toàn chính xác, nhưng rất nhanh Phương Thanh Loan trần chờ một phép nói, vất quá nghe nói gần nhất có chút còn lại trường học người tiến bảo. đặc biệt là ngày trước không có đi qua chúng thần kỷ nguyên, bởi vì có hành tàu chế chở, ngược lại nhìn có chút không nổi cái này kiểu lễ bộ lạc dân bản địa. Thậm chí còn có tiếng gió Nói rõ ràng Thẩm Phi chiếm cứ Cựu lê Bộ Lạc Đại Tế ti vị trí, lại cao nhất chỉ là An Bài Tiên Phu trưởng vị trí. Ngoa chiều nhíu mày, ngươi biết có ai ư? Đế Cơ nhìn xem Tàng Cương đưa tới danh sách, đây đều là lần chiến đấu này quân công đăng ký. Nhưng rất nhanh Đế Cơ liền hơi cao mày, nói, lần này quân công bộ lạc thế nào ít như vậy? Phá Huyên doanh nhiều như vậy? Tàng Cương sắc mặt có chút chần chờ, Đế Cơ nhìn thấy Tàng Cương thần sắc, có cái gì thì nói cái đó. Bởi vì Đại Tế Ti lúc trước chỗ phong một chút bách trưởng cùng binh sĩ bọn hắn trước hết nhất xung phong, dựa theo quân công tính toán liền là dạng này. Đế Cơ hơi hơi nhíu mày, Phá huyên doanh chính là vì làm tình những cái kia người tiến vào thiết lập. Tất nhiên tuyệt đại đa số đều là phá huyên quân người, còn có một bộ phận lúc trước học viện đội ngũ người. Phá huyên quân còn dễ nói, đều là dùng phục tổng quân lệnh làm tiêu chuẩn, nhưng còn lại học viện đội ngũ người dù cho là đế đô đại học người, nhưng không có loại ý nghĩ này. Chỉ cần có cơ hội vất quân công lời nói, vậy cũng là không phục quân lệnh, nhưng bọn hắn lại tại một cái trong phạm bi. So với phía trước cựu Lệ bộ lạc những người kia lại không có như thế quá phận. Nhưng đây là một cái không tốt đầu mối, làm tình những người này ý nghĩ có thể so sánh đại hoang người muốn nhiều rất nhiều. Xem xét chính là có người dự định mượn chủ nhân uy thế tại bên trong cựu lê bộ lạc cho chính mình bất càng nhiều lợi ích. Cứ dựa theo dạng này tướng quân công phát xuống đi à, chỉnh lớn một phen nói cho bộ lạc bên kia, mà Phụ Sơn mạch đã bắt lại. Sắp tiến vào cựu Châu. Đế Cơ suy nghĩ một phen, dù sao cũng là dính đến Lam Tinh người, cụ thể xử lý như thế nào còn phải hỏi qua chủ nhân. Được, giờ phút này, Liệt Sơn bộ lạc xa xa ngoài vạn rằng một chỗ tên là Sơn Ô bộ lạc bên trong. Xích Tùng Tử đang ngồi ở bộ lạc này tộc trưởng ở nhà đá bên trong. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hiện tại mới lấy lại tinh thần, Hắn đem Mạc Phụ Sơn mạch mất đi, cái này dễ nhất thủ khó công, có thể nói là cách ly liệt Sơn bộ lạc cương vực cùng Cửu Lê bộ lạc cương vực lệch trời cho mất đi. Cộng chủ khẳng định sẽ trách tội xuống. Xích Tùng tử tự lẩm bẩm, đừng nói thần ông, tại Liển Sơn bộ lạc một bộ phận tộc lao khẳng định sẽ bởi vì hắn mất đi Mạc Phụ Sơn mạch đối nó công kích. Cuối cùng lúc trước bọn hắn bên này liền là dùng cộng công tiến công bất lợi, đem cộng công từ chủ xoá vị trí lo xuống. Nhưng bây giờ, hắn cũng gần như thời gian bị Lê bộ lạc chỗ lùi lui, thậm chí ném vẫn là Phụ Sơn mạch. Cái này có thể so sánh cộng công lúc trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa cậu công lúc ấy là bị đánh đến trở tay không kịp, chính mình thì là làm quyết sách sai lầm. Phiền phải A. Xích Tùng Tử tỉ mỉ tính toán xuống tới, chính mình phạm sai hình như so với cậu công còn lớn hơn. Mấu chốt là, cuối cùng chính mình dưới tình thế cấp bách rõ ràng chạy trốn, hiện tại mới hồi tưởng lại mình rốt cuộc làm cái gì. Dựa theo quân báo, cậu công lúc trước thế nhưng nguyện chính mình bị bắt làm tù mình, tiếp đó mới để quân tiên phong đại bộ phận sinh lực có thể lui giữ mạng phụ sân mạch. Tuy nói không biết rõ vì sao cậu công cuối cùng vì sao trở về. trở về về Six Tùng Tử mơ hồ mò tới một chút linh quang, mà lúc này Sơn Ô bộ lạc tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trong tay còn nâng lên linh quả cùng dị thú lô thịt, "Thự Tiên, đây là nhỏ cố ý làm thượng Tiên chuẩn bị." "Ân, có lòng." Xích Tùng Tử gật đầu, đang muốn tiếp tục bắt được vừa mới bốc lên tới suy nghĩ. Liên mơ hồ nghe được cái này, nơi ở bên ngoài có một chút ồn ào, hắn linh thức chạy rộng ra ngoài, liền nghe đến một chút tiếng thảo luận. "Ai, nghe nói không? Liên cộng công đại thần đều nói Cựu Lệ bộ lạc mới là nhân tộc thứ nhất, bọn hắn tộc dân bữa bữa có thời mỗi ngày có lương thực ăn." Ta nghe nói Tuân nữa cộng công đại thần còn nói Sibiu cũng không phải là tàn bạo, ngược lại bên trong Cựu Lệ Bộ Lạc còn có một cái tên là Pháp Tổ tại. Đại Bộ Lạc cùng tiểu bộ lạc tộc dân đều muốn tuân theo giết vô cùng hợp quy tắc, cũng sẽ không xuất hiện trong bộ lạc thân phận cao người sát thân phần thấp người lại không có bất kỳ trường phần nào. Làm sao có khả năng? Liệt Sơn Bộ Lạc thế nhưng nói Cựu lê Bộ Lạc những cái này màn tử ăn người không nhà sương, ưa thích dùng người sống tế tự. Những cái kia đều là tin đồn, đừng quên ngươi hiện tại trên tay thần kim vũ khí Giàn Đức Vương pháp liền là Sibiu. Ngược lại ta nghe bọn hắn nói Cự Lệ bộ lạc đối đãi còn lại tộc dân cũng giống đối chính mình tộc dân đồng dạng. Chỉ cần ngươi toàn quân, rất nhanh liền có thể cầm tới tộc dân chính thức thân phận. Sích Tùng Tử hơi hơi như mày, thế nào Kiểu Lệ bộ lạc tiếng gió thổi đều chuyển đến nơi này? Cuối cùng mỗi một cái bộ lạc ở giữa giao lưu tuyệt đại đa số vẫn là tại bên trong tiến chợ, phần nhiều là tại phụ cận mấy cái bộ lạc. Có rất ít tin tức nhanh chóng như vậy lưu thông. Huấn hổ Cự Lệ bộ lạc cùng Liển Sơn bộ lạc cương vực còn lấy mạng Tin tức này nguồn gốc có chút khả có thể những thảo luận này đột nhiên để Sích Tùng Tử bắt được chính mình vừa mới trong đầu linh quang. Vô luận cộng công lúc trước vì sao lại bị thả về tới, đây là sự thật xích Tùng tử là mẩm nếu là đem lần này thất bại đẩy lên cộng công là nội gian bên trên bọn hắn cũng không cách nào đi tìm kiểu Lê bộ lạc chứng thực đem nó đẩy lên trên mình lời nói cậu công cũng á khẩu không trả lời được mà chỉ cần sớm cùng tộc lão bọn hắn liên hệ cuối cùng lần này nổi xích Tùng tử cũng cực kỳ khó lưng á bởi vì vượt qua mạc phụ Sơn mạch phía sau dùng kiểu lê bộ lạc thực lực quét sạch bốn phía dễ như chở bàn tay nhưng bây giờ đối xích Tùng tử trọng yếu đã không phải là kiểu Lê bộ lạcc về sau bi mà là như thế nào đem lần này thất bại đối ảnh hưởng của mình xuống đến thấp nhất. Từ đạo hưu bất tử bần đạo a. Hạ quyết Tâm, Sích Tùng Tử cũng không để ý Sơn Ô tộc trưởng giữ lại, rời đi Sơn Ô bộ lạc. Chương 426, tranh chấp chương 426, tranh chấp liệt Sơn Ô bộ lạc. Nghị sự địa phương. Tại nó đầu một chương to lớn đế đá, thần ông đang ngồi ở trên mặt đất. Bên cạnh hắn đồng dạng ngồi một vị phụ nhân, mà chi phối hai bên cũng có từng cái ghế đá, trên đó đồng dạng ngồi hình thái khác nhau tồn tại. Mà Từ Sơn Ô chạy về Sích Tùng Tử thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng phẫn hận đứng ở mọi người trung tâm. Thân nông nhíu mày xem lấy đứng đấy Sích Tùng Tử, sắc mặt có chút u ám thỉnh thoảng tăng hắng một cái. Ẩm Thanh Huy nghiêm nói, "Ngươi nhưng có chứng cứ xác nhận cậu công là chồng cựu Lê Gian." Ngồi bên cạnh nhiều tộc lão cũng gật đầu, thậm chí bên trong một cái tóc đỏ như lửa trắng Hàn Âm Thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tại Mãn Phụ doanh địa mới là chủ soái. Bốn là ngươi tác chiến bất lợi, còn nghĩ đến muốn đem cái này xử phạt ném tới cậu công trên mình." Ai, Trúc Dung tộc trưởng, lời ấy sai rồi. Sích Tùng Tử nói cũng không sai a, cậu công lúc trước rõ ràng liền là bị bắt làm tù mình. làm sao lại đột nhiên trở về, bản thân cái này liền là một cái điểm đáng ngờ. Tuần nữa ngươi không nghe nói khoảng thời gian này tại nhiều bộ lạc lưu truyền tin tức ư? Bên trong một cái đạo nhân nhạt mèo âm thanh nói, một thân tên là Mã Sư Hoàng, càng là thập giai dược tiên, thần nông thứ nhất chân truyền. Đã từng thần nông chưa trở thành thập giai phía trước, liền đã đi theo tại thần nông Sáo Lưng, thần nông từng bái sích Tùng Tử Vi sư. Mà Mã Sư Hoàng năm đó đi theo tại thần nông sau Lưng, tự nhiên cũng cùng Sích Tùng Tử có chỗ liên quan. Xem như hắn phái này người, Sích Tùng Tử sắc mặt có chút buồn bã mở nói, "Cấp chủ, ta cùng ngài tương đã lâu, năm đó ngài sở cầu sở học ta càng là dốc túi dạy dỗ." ta chưa từng lựa gạn qua ngài. Xích Tùng Tử, quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, công sự. Chúc Dung nghe được Xích Tùng Tử lại đưa ra chuyện của Dĩ vãng, nguyên bản còn có chút phẫn nộ thần nông sắc mặt biến đến hòa hoãn. Đội vã lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng thần nông khoát tay áo cắt ngang Chúc Dung nói, đã như vậy, chờ cậu công trở về chẳng phải rõ ràng chuyện này chân tướng. Có tồn tại hay không hắn từ cựu lê bộ lạc gan nhiên trở về, bây giờ tại bộ lạc bên trong truyền văn là thật hay không? Nếu là là thật, nó bán đứng bộ lạc hiềm nghi rất lớn, nếu là không là thật, nó cựu Lệ bộ lạc thực lực e rằng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Cuối cùng hai tôn nhân tiên đều không thể ngăn trở bọn hắn tiến công. Trúc Dung sắc mặt khó coi, thần nông ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Tối thiểu Sích Tùng tử lần này xử phạt không có khả năng hắn một người toàn bộ đọc xong. Thần nông thấy ngức, nhưng hôm nay tâm địa quá mềm. Cái tiêu cự lê bộ lạc đặc thủ vũ khí có thể phục khắc tốt. Thần nông tầm mắt nhìn mình bên cạnh cụ nhân. "Cậu chủ, không có. Tuy nói chúng ta đối vu thuật có chút nghiên cứu, nhưng phần nhiều là thần kim giá luyện bên trong cổ hóa. Muốn căn cứ trên vũ khí kia vu lần nữa học tập phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa bọn hắn có một phần là ẩn hình tại bên trong, đức quáng" Nhưng nếu là mở ra lực lượng không cách nào liên tục, cũng khó có thể tiếp tục nghiên cứu. Trú hồn, kim loại đặc thù cũng ảnh hưởng đến cái kia vu văn cát dấu. Nguyên cơ chỉ có thể chậm rãi đẩy vào. Thần nông nghe đến đây, chỉ có thể lắc đầu nói, nhanh lên đi, hữu lê bộ lạc khí thế bùng hoa. Mà lúc này, tất cả người sắc mặt hơi biến, bởi vì người ở chỗ này đều cảm nhận được cộng công đã trở về. "Cậu chủ, cộng công đại thần khẩu kiến." Mà bên ngoài, có người thông báo nói, "Để hắn vào đi, vừa vặn cùng đối chất." Thần nông gật đầu quả quyết nói, Cậu công nện bước bước chân đi vào nơi đây, tại nhìn thấy Sích Tùng Tử thời điểm, âm thanh lạnh lùng nói, Sích Tùng Tử, ngươi rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Cậu chủ, ta cáo trạng Sích Tùng Tử lâm trận bỏ chạy. Để mạn phụ doanh địa rơi vào trong tay Cựu lê bộ lạc. Thần Long sắc mặt có một chút u ám, ánh mắt đục ngầu, chưa nói chuyện. Mã sư Hoàng lại lên tiếng, "Cậu công, Sích Tùng Tử tiền bối nói cho chúng ta, ngươi nơi đó thế nhưng bị Cựu Lệ bộ lạc tú binh, lại lông tóc không tổn hao gì trở về." Cậu công hơi cau mày, nói, "Phải thì như thế nào? Vì sao Cựu Lệ bộ lạc sẽ thả rời khỏi? có phải hay không ngươi đáp ứng cựu Lệ bộ lạc trở thành bọn Hán nội gian. Mã phụ sơn mạch nhanh như vậy rơi xuống trong tay cựu Lệ bộ lạc, có phải hay không ngươi tại bên trong thông báo tin tức. Mã sư Hoàng hùng hổ gọi người, nữ tốc cấp nhanh. Cộng công lạnh giọng cắt ngang, lần này là xích Tùng tự quyết sách sai lầm, cùng ta có dính dáng gì? Vậy ngươi giải thích một chút, tổng không đến mức là kiểu Lê bộ lạc nào phạm rút, đem ngươi bắt lại đem ngươi thả à? Bên cạnh tại cộng công sau khi đi vào liền không nói chuyện Sích Tùng tự đột nhiên nói chuyện, cộng công nói cho ta, hắn đã từng cùng cựu bộ lạc đại tế ti kết bạn mà đi, đi khắp cựu Lệ bộ lạc. Mà ta tại còn lại bộ lạc nghe được tin tức, cậu công đã từng khoe khoang cựu Lệ bộ lạc làm nhân tộc bộ thứ nhất ơi. Cậu công đối nó khen không dứt miệng. Thần ông sở lấy tay bị tay dừng lại một phen, âm thanh khàn cần hỏi, nhưng có việc này. Cậu công nghe được Thần nông lời nói, nhịn không được nói, ta chỉ là bị ép cùng cái kia cựu Lệ bộ lạc đại tế đi một vòng cửu lê bộ lạc. Lúc trước những lời kia cũng chỉ là tán thưởng cửu lê bộ lạc đối tộc dân sinh sống tiến thiết. Vậy ngươi liền là nói chúng ta Liệt Sơn bộ lạc làm cũng tốt. Mã sư Hoàng âm nói, khụ khụ. Thần nông đột nhiên ho khan hai tiếng. Bên cạnh tình yêu đố thần long lừng, theo sau nhìn về phía cậu Công nói, ngươi làm Liệt Sơn đại thần, có thể nào rải người khác chí khí, diện chính mình uy phong? Cấp chủ một đời đều đang vì nhân tộc làm công hiến, hắn nói Cửu Lê bộ lạc tàn bạo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đang nói lao sao? Cậu Công sững sốt một chút, mờ môi mấp ngập ngừng một phen, tối đầu nói, cậu chủ, vì sao ngươi muốn đem Hiên Viên lập làm người kế nhiệm?" Càn rỡ. Trúc Dung cùng Mã Sư Hoàng đều cùng nhau hét lớn, Trúc Dung càng là âm thanh lệnh nói, "Cộng là đang chất chủ quyết định ư? Ánh mắt ra hiệu Cộng Công đừng nói nữa. Cậu công chỉ là trong lúc nhất thời bị xích tùng tử lời nói chọc giận, cậu chủ không cần để ở trong lòng." Trúc Dung đội vã giải thích nói. Thần nông nhìn xem cậu công, âm thanh mang theo một chút tức giận nói, "Ngươi là cảm thấy ta làm sai?" Cậu công không nói, chỉ là nhìn xem giống như bị chọc tức hùng sư một dạng thần nông. Hắn lần đầu tiên cảm thấy thần nông già đã từng cái kia Du Tẩu Đại hoang làm nhân tộc biên bạch thảo kinh biết lần đại hoàng dược, thậm chí tạo ra dược tiên một đường thần nông giả. Tuy nói bây giờ Liệt Sơn bộ khẳng định không chỉ là thần nông một người biến hành, nhưng hắn liền là lớn nhất nguyên nhân gây ra Hắn hôm nay đem chính mình đã từng binh dự xem như không thể xâm phạm lãnh địa, một khi xuất hiện so với hắn đã từng làm người còn tốt hơn hoặc là sự tình, đều sẽ để hắn cực kỳ không thoải mái. Liên Như Cửu Lê. Cửu Lê đến cùng tàn không tàn bạo, cái này còn thật không biết, dù cho là liệt Sơn bộ lạc tại thu phục còn lại bộ lạc thời điểm cũng không phải không có tác dụng qua vũ lực thủ đoạn. Nếu không, liệt Sơn bộ lạc cương vực sẽ không tới tình trạng như thế. Mà thần nông nói thánh đức nhiên viên, nó hổ luốt xu thế kỳ thực trọn bện không kém gì Cửu Lê. Chỉ là lực lượng Cửu Lê hệ thống cùng Liệp Sơn bộ lạc không giống nhau lắm, mới sẽ như vậy. Không hiểu. Cổ Công nghĩ đến cựu lê Bộ Lạc Trỗ đã thấy từ mạn. Bây giờ Liệt Sơn, vẫn là lúc trước cái kia làm nhân tộc an nguy Liệt Sơn dư. Chương 427, ngươi cảm thấy Liệt Sơn không được, ngươi liền đi tuyến tiến nó. Chương 427, ngươi cảm thấy Liệt Sơn không được, ngươi liền đi tuyến tiến nó. Thần Đông nhìn xem Cổ Công, ánh mắt tức giận giống như liệt hỏa đốt cháy Cổ Công, hình như muốn để Cổ Công đối với hắn nghi ngờ nói xin lỗi. Hơn nữa dùng Thần nông thực lực, cái áp lực này đã không phải là nói là hư ảo, mà là thực chất. Thần Đông lại có một cái khí xưng hào, tên là Đế. Thần Đông dùng lửa, thuốc bắt đạo chỉ là nói bởi vì khai sáng dược tiên một đường, cái này bị càng nhiều người ghi khắc, hơn nữa nó bách thảo kinh truyền khắp cả nhân tộc, nguyên cớ càng nhiều người thừa nhận nó thần nông danh hiệu. Nó tinh thần áp lực như là liệt hỏa đốt cháy cộng công, mà trong cộng công bao hàm nó thần. Hỏa diễm cùng hồng thủy chống lại tại cộng công tâm thần lúc ấy xuất hiện, cộng công sắc mặt bắt đầu đỏ dựng. Nó khí tức bắt đầu bất ổn, nhưng vẫn như cũ ánh mắt nhìn xem thần nông, hắn cho tới bây giờ không sợ cường quyền. Đã từng thần nông có giá trị hắn đi theo, là bởi vì thần thánh đức. Nhưng bây giờ thần nông đạo, bảo thủ, không cho phép bất luận kẻ nào phạm bình quan của hắn. Cả hai phương diện tinh thần giao phong tại cái này phòng nghị sự bên trong khuyết tán mà tới, người ở chỗ này thấp nhất đều là kiểu dai. Tự nhiên có thể cảm nhận được nó vi năng. Nó vô hình sóng hướng về bốn phía không ngừng quét tán. Cộng công sắc mặt bắt đầu đỏ lên, thậm chí toàn thân run rẩy. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn như cũ như là sừng sức thần sơn, không khuất phục đứng thẳng. Mọi người bắt đầu lén lút nói thầm, bây giờ cậu chủ sẽ không liền cộng công đều không thể áp bách da thần nông bên cạnh tính yêu gặp cái này, rừ lạnh một tiếng, "Cộng công, ngươi phạm chủ tha cho ngươi một mạng, còn dám phát luôn bãi." Nó âm thanh thậm chí mang tới một chút lực lượng. Cậu công nguyên bản còn có thể chống lại thần ông, lại thêm cái này một lần. Cậu công triệt để không kiên trì nổi, đột nhiên phé bị dưới đất, nhưng đầu của hắn vẫn như cũ cao thẳng nhìn thẳng Trần Đông. "Màn phụ sự tình về sau lại thương nghị a?" Thần ông nhìn xem còn tại kiên trì của cậu công, thở hát ra, đứng lên nói, "Còn có, cậu công ngươi đã cảm thấy Cửu Lệ bộ là so Liệp Sơn bộ là tốt. Ngươi liền muốn đi kiến thiết nó, phát triển nó, mà không phải chửi với nó." Cậu công hừ hừ thực thực thông đồng với địch Cửu Lệ, nó phụ trách lạc kiến thiết 300 năm, không có ta mệnh lệnh không thể khỏi Sơn bộ lạc. Thần nông sau khi nói xong, đứng dậy rời đi phòng nghị sự, xích Tùng Tử đám người hơi cau mày. Theo bọn hắn nghĩ, nguyên lai tưởng rằng Thần nông sẽ trộng phạt Cậu công, không nghĩ tới là nâng cao để nhẹ. Bạn này trên chất cùng không có trường phạt không có khác biệt. Xích Tùng Tử còn muốn nói điều gì, nhưng bị Mã sư hoảng ngăn lại, mà trúc dung ngược lại tương đối cao hứng, đem Cậu công tử dưới đất kéo lên. Ngươi a, cần gì phải chọc tức cậu chủ, ngươi nhìn cậu chủ vẫn là sáng suốt, không để cho ngươi lẫm phạt, khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại bộ lạc. tuy nói cùng Cậu công tu tiên pháp thuộc tính ba trạng, nhưng bởi vì tu sĩ một phương áp ách. Hai người bản thân liền là mỗi người bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên thuộc về bộ lạc một phương, thuộc về tự nhiên minh hữu. Quan hệ cũng không thể lắm. Cậu công vẫn là không nói. Thính yêu nhìn về phía những người còn lại nói, các người đều đi thôi, cậu công lưu lại, ta có chút việc cùng cậu công nói. Xích Tùng Tử cùng Mã Sư Hoàn một phương rời đi, chúc dung cũng chỉ là rời khỏi. Chỉ còn giữ lại Thính yêu cùng cậu công. Vừa mới ta xuất thủ, còn mời cậu công đại thần chớ trách. Thính yêu sắc mặt hơi đồng hồ ấy nấy. cậu công lắc đầu. Có thể cậu chủ duy nghiêm không thể phạm, không thể để cho những người còn lại nhìn thấy cậu chủ suy yếu. Thính yêu thở dài, Đây cũng là vì sao cộng chủ đội vã như thế muốn tìm người kế nhiệm nguyên nhân. Cộng công lúc này mở miệng, cái kia vì sao không trở hiên viên cùng cựu Lệ quyết ra thắng bại thời điểm, thuận theo hắn biến hóa? Thính Nghiêu mở miệng nói, chỉ có ngồi lên cộng chủ vị trí, người mới có thể biết cộng chủ không mèn mẹn chỉ là cần suy nghĩ nhân tộc một phương diện, nó nội bộ nhiều thế lực đều muốn suy nghĩ. Cộng công như mày, suy nghĩ nội bộ thế lực, tu sĩ. Thính yêu gật đầu một cái, lúc trước nhân tộc còn tại bị dị thú xâm nhập, vô luận là phục Hy thiên hoàng cùng cộng chủ đều muốn mượn tu sĩ lực lượng. Nguyên cơ nhân tộc chủ lưu mới sẽ là tiên pháp, ngươi đây tự nhiên có nghe nói. Mà hiên viên chỗ tồn tại Hữu Hùng bộ lạc nó nội bộ đạo thống cùng nhân tộc tu sĩ bây giờ chủ lưu đạo thống có chỗ quan hệ, nhưng Viu Lê bu thuật, cùng tiên pháp không hợp nhau. Nếu để cho cậu chủ đem Si Wu lập làm người kế nhiệm, cái kia về sau tiên pháp nên làm gì đặt chân tại nhân tộc? Đưa tới rối loạn càng có thể có thể là ảnh hưởng to lớn. Nếu là cậu chủ thân thể còn tốt, còn có thể dựa vào lấy chính mình cùng lực lượng Si Wu trấn áp hết thể thanh âm không hài hòa. Có thể cộng chủ thân thể, tuy nói dùng dược tiên mà thành chân tiên, nhưng bởi vì nó thân thể bản thân không sánh được gì thú. Năm đó cái kia một góc đoạn chàng thảo để cộng chủ trọng thương suýt nữa vẫn lạc vì nói bây giờ rượi vào tu vi còn có thể trấn áp, có thể nó thương thế vẫn như cũ tồn tại. Tình yêu nhìn xem Cộng Công mở miệng nói, nếu như đem Cửu Lệ lập làm người kế nhiệm, nó bây giờ Liệt Sơn trong bộ lạc bộ Mâu Thuẫn sẽ nháy mắt giận bảo. Càng chưa nói, bây giờ Liệt Sơn bộ lạc đối còn lại to to nhỏ nhỏ bộ lạc lực khống chế đã tới trình độ nào ngươi nên biết. Thanh âm Tình yêu mang theo một chút lo lắng nói, nếu là Mâu Thuẫn nháy mắt kích phát, bây giờ nhân tộc rất có thể liền sẽ tan ra về phía. Cộng Công nghi lặng, nghe xong Tình yêu phân tích, mới biết được trong này dính dáng còn nhiều đồ như vậy. Người đã từ Cửu Lệ bộ lạc trở về, ý nghĩa sinh ra lớn như thế biến hóa. Ngươi không bằng nói với ta nói ngươi tại c kiểuu Lê bộ Lạc nhìn thấy gì cộng công Trần chờ một phen cái kiểu kiểu Lê đại tế ti Tuy nói không có nói không có thể đem hắn nhìn thấy đồ vật nói ra thế nhưng cũng coi là vũ khí bí mật kiểuu Lê B bộ lạc thậm chí nói là kiểu Lê bộ lạc chiến thắng tại còn lại bộ lạc thủ đoạn nhưng hắn nghĩ tới thần nông lời nói đã hắn cảm thấy liệt Sơn bộ lạc không đổi kịp kiểuu Lê bộ lạc chính mình cũng coi là gặp qua kiểuu Lê bộ lạc là như thế nào phát triển coi như dập hơn, khẳng định cũng sẽ không yếu hơn kiểu Lê bộ lạc đi đâuác công hồi tại kiểuu Lê bộ lạc nhìn thấy đồ vật toàn bộ thuận lại một lần thì yêu nghe xong cộng công trình bày Cái tao mày nói, nói cách khác Cửu Lệ bộ lạc hết thảy biến hóa, đều là từ cái kia đại tế ti xuất hiện phía sau mới phát sinh. Liên cái kia đặc thủ vũ khí cũng là Cửu Lệ đại tế ti sáng tạo. Từng thì nhiều cùng thần nông tổng trưởng bộ lạc, đối với Cửu lê cũng hiểu nhiều, cũng từ thần nông trong miệng biết rất nhiều liên quan tới phía trước cựu lê thì báo. Si Wudix thật là thiên phú dị bẩm, thậm chí dựa vào bản thân thiên phú và vu thuật thành chân tiên. Nó thần kim giá luyện kỹ thuật hoàn toàn chính xác tính toán ma đến kinh tế của diễm, có thể nơi nơi cái này phát triển vẫn là có chút uy có thể có kim loại giả luyện kỹ thuật, đó là bởi vì lúc trước liền hữu dụng dị thú tài liệu cùng hòn đá rèn đúc vũ khí. Dùng tới thần kim chỉ là một lần trong tài liệu biến hóa, nhưng xích tùng tử đưa về tới vũ khí không giống nhau, chọn vẹn liền là đem vũ khí phương pháp sử dụng thay đổi. Thật giống như, cũng không phải lần lượt phát triển, mà là đã sớm biết có thứ này, tiếp đó lại thông qua phù thuật cùng thần kim đem nó phục khắc đi ra. Nhìn tới liền là bởi vì cái này đại tế thi. Người trước đem ngươi tại Cửu Lệ bộ lạc nhìn thấy đồ vật nói hết ra cùng miêu tả đi ra, nhìn có thể hay không đem nó phục khắc Tình yêu nhìn xem cậu cũng nói, Hựu Lệ bộ lạc có thể làm được, chúng ta Liệt Sơn bộ lạc khẳng định cũng có thể làm đến. Chương 428, Cao người làm hắn thấp người mưu chương 428, Cao người làm hắn thấp người mưu Liệt Sơn bộ lạc. Từ lần trước phòng nghị sự thảo luận phía sau, đã đi qua đã vài ngày, Mạc Phụ Sơn mạch đại bại cũng đã chuyển về Liệt Sơn bộ lạc, trực tiếp tại toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc cương vực kích thích bạn trò chơi. Tại Liệt Sơn bộ lạc tộc dân nhìn tới, Liệt Sơn bộ lạc vẫn là lúc trước cái kia nhân tộc vô Sơn Cuối cùng chủ liền Sơn Nhưng hôm nay, rõ ràng Liên quân tiên đều thất bại thậm chí ngay cả mà phụ sơn mạch đều mất đi, nhưng rất nhanh liền có người chuyển ra tiếng gió thổi. Đó là bởi vì Cộng công phản bội Liệt Sơn bộ lạc, đem quân tiên phong tình báo nói cho cựu Lê bộ lạc. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng gầm tại Liệt Sơn bộ lạc kích động mà lên. Nhưng Cộng công đã không để ý tới những lời nói bóng gió này. Tại sao có thể như vậy, vẫn là phục khắc không ra. Cộng công đứng ở ngang qua Liệt Sơn bộ lạc bên cạnh sông lớn, mà hắn căn cứ chính mình ấn tượng làm giả thuyền, căn bản là không có cách nào tại trong sông đi. Nếu như không có tu sĩ khống chế dòng nước lời nói, thậm chí cái này thần kim rèn đúc truyền đều sẽ chìm vào trong nước co như khắc lên pháp khắc cũng nhiều nhất để nó phiêu phủ ở nước sông bên trong. Nhưng hắn rõ ràng nhìn xem cái kia sưởng đóng tàu lại như thế nào làm. Còn có cái kia cái gọi là chứa nước cung ứng phương tiện các loại, có thể phát hiện làm ra hiệu quả trọn vẹn không sánh được lúc trước hắn chó đã thấy. Đều phê a, ta thử lại lần nữa. Cậu công nhìn xem tạo nên thuyền trọn vẹn không thể chống cự nước sông lưu tốc, so với cựu Lê bộ lạc chỗ tạo nên thuyền. Thuyền của bọn hắn tại trong nước sông tựa như là đồ chơi, đến lúc đó thậm chí không cần người kia tiên đạo thủ. Chỉ là dựa vào nó nước sông lưu tốc đều đủ để để Tuy nói coi như là từ Liệt Sơn bộ lạc xuất phát đến cựu Lê bộ lạc. Bọn hắn cũng là xôi dòng mà xuống, có thể nước sông hung hiểm, tổng không đến mức đều là để tu sĩ hộ giá hộ hàng. Bên cạnh một người vội đội vã chạy tới nói, "Cậu công đại nhân, khả năng cần chờ một lát." Cộng công như mày, "Chờ cái gì? Những tu sĩ kia còn tại tu luyện, nói qua đoạn thời gian lại đến." Cộng công lông mày đều có thể kẹp con rồi chết. "Tu luyện, không phải nói để những tu sĩ kia suy nghĩ một chút như thế nào dùng tiên pháp tới phục khắc cái kia Vu Văn Đư, còn có, ta cần tu hành kim loại cùng loại hỏa tu sĩ phụ trợ ta mới có thể tiếp tục tiến hành thử nghiệm." có thể lại bộ phận tu sĩ, bản thân liền là nghe xích tùng từ đại nhân bọn hắn, bọn hắn cũng không thể vô điều kiện phối hợp chúng ta đối thứ này tiến hành nghiên cứu. Người này cẩn thận từng ly từng tí nói, hơn nữa, bọn hắn nói ngoài đều là để bọn hắn làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn đã bẩm báo cho cậu chủ, ta đi tìm tính yêu thủ lĩnh. Thế yêu nghe lấy cộng công phản nàn, cũng đành chịu lắc đầu nói, chúng ta cũng không cách nào thúc ép tu sĩ làm chuyện chúng ta muốn làm xuất tận khí lực. Đối với bọn hắn tới nói, tu hành mới là hạng nhất đại sự, nhưng nếu như không có tu sĩ phối hợp, cực kỳ khó làm ra. Cộng công mở miệng nói, Tiên yêu hơi cao mày, gia đã để gần trăm tên các giai tu sĩ luân chuyển phối hợp ngươi, còn chưa đủ ạ. Không đủ? Cửu lê bộ lạc có thể điều động nhiều như vậy vũ sĩ? Thính yêu nhịn không được hỏi, Cửu lê bộ lạc vu sĩ liền cùng tu sĩ đồng dạng. Hắn thấy, vu sĩ nắm giữ siêu phàm lực lượng, tại Cửu lê bộ lạc có lẽ thân phận cũng coi là tương đối cao. Như loại này cải thiện dân sinh, thậm chí cùng gieo trồng, kiến thiết có quan hệ, có một bộ phận vu sĩ phối hợp đã là cực kỳ lợi hại. Nhưng cộng công lắc đầu nói, tại Cửu Lôi, coi như là đoàn tu, tại bộ lạc cần thời điểm đều muốn hiệp trợ bộ lạc kiến thiết kế mạch. Không có khả năng Thỉ Nghiêu lắc đầu quả quyết nói, Đoàn tu hắn vẫn là biết, Cửu lê bộ lạc nhân vật đại biểu một trong. Nó bu đột nhiên là hắn cùng Si cùng nhau nghiên cứu ra được, nó thiên phú tài hoa có thể so cấp chủ. Xem như Cửu lê bộ lạc linh hồn nhân vật một trong. Đây chính là ta tại Cửu lê bộ lạc nhìn thấy. Cậu công mở miệng nói, bọn hắn khống chế dị thú cũng sẽ trợ giúp kéo lấy lương thực chờ một chút nhiều sự vụ. Thỉ yêu bóp lấy thái dương Việt, nếu là như vậy, Cửu lê cũng quá đáng sợ. Cao người không tham quyền, mà làm tóc làm nhu. Vậy ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, Liệp Sơn bộ lạc khả năng không làm được phương diện này da thậm chí chúc dung nhiều bộ lạc đều có thể phối hợp ngươi, có thể tu sĩ ta cũng không còn được, trừ phi ngươi để cậu chủ hạ lệnh." Thính Yêu thở dài một tiếng nói, "Nhưng cậu chủ bản thân nhất định phải đến trấn An nói thống, tránh bọn hắn nhất lên nhân tộc nội loạn." Nhiều tu sĩ tuy nói cũng xuất thân từ nhiều bộ lạc, nhưng bọn hắn càng nhiều là dùng đạo thống làm liên hệ, khó mà dùng bộ lạc phát triển làm lý do điều động bọn hắn. Cậu công nghe xong Thính Yêu lời nói, tâm tình lại lần nữa bị thất bại. Khi thực hắn rõ ràng, đừng nói tu sĩ, liền một chút bộ lạc cao tầng đều không quá nguyện ý trợ hắn. Cũng liền cộng công bộ lạc người hắn còn có thể điều động nhưng những người còn lại coi như hắn có tình yêu thủ lệ nhưng cũng là đi làm không xuất lực trước từ từ suy nghĩ, thì hiệu phát hiện chính mình vẫn là chắc hẳn phải vậy liềnàng hiện tại cũng còn không phủ khắp đi ra lúc trước xích Tùng tử thu được trở về vũ khí thậm chí có mấy kiện bởi vì nàng phá giải đã triệt để báo hỏng chúng ta thời gian còn rất nhiều gần nhất hiên viên bên kia hình như cũng cảm nhận được kiểu Lê hếp cũng định xuất binh cùng chúng ta cùng nhau hiệp phòng T Lê ta sẽ hướng cộng chủ xin để nuôi có thể hay không lập công chủ tội tiến về từ biến hơn nữa người đối cửu Lê tương đối quen thuộc trải qua cái này hai, hai gặp phía sau, ngươi so với bộ lạc những người còn lại có kinh nghiệm hơn." Cộng công thủ khi nói, "Tốt, Cựu Lệ bộ lạc." Thế đi trong đại trướng, Thẩm Vi nghe lời báo cáo, nhíu mày nói, "Thiên viên bên kia đã trải qua bắt đầu độc binh." Nhìn tới Thiên Kiêu Câu lạc bộ vẫn là có chút thủ đoạn. Thẩm Vi ngược lại không nghĩ tới Thiên Kiêu Câu lạc bộ còn thật mượn một bộ phận hữu Hùng bộ lạc lực lượng. Tuy nói khẳng định không sánh được hắn, thậm chí khả năng Hữu Hùng bộ lạc hiện tại cũng chưa phát giác được hắn đã là Cựu Lệ bộ lạc Thế Ti. Nhưng Thiên Kiêu Câu lạc bộ khẳng định biết Hữu Hùng bộ lạc đại địch là ai, không biết rõ dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng đánh vỡ cựu Lê bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc ở giữa quy tắc ngầm, để Hữu Hùng bộ lạc sớm đối cựu Lê bộ lạc động binh. Cái này không sao, để trước người hướng đi ngăn cản là được." Thẩm Phi phân phó nói, chỉ là cái này Hữu Hùng bộ lạc động tác đã nói lên, Thẩm Phi động tác đến tăng nhanh. Nếu là một khi bị Viêm Hoàng tạo thành vây kín xu thế, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, coi như lại thế nào phát triển đều khó mà lịch chuyển chiến cuộc. Mà lúc này, tiểu bồ âm thanh trong lòng của hắn vang lên, "Chủ nhân, tiểu tiên tỷ tỷ liên hệ lên." "Tiểu tiên?" Thẩm Phi mày, nếu như là thích tiên lời nói, vậy hắn trợ lực liền lớn. Với điều tại trung tầng sức chiến đấu đã có bảo đảm. Đối đãi Liệt Sơn bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc, cái trước lôi kéo hấp thụ, cái sau vô cùng gửi bỏ lực tiến hành trấn ép. Bởi vì Hữu Hùng bộ lạc căn bản là không có khả năng như Liệt Sơn bộ lạc đồng dạng, có khả năng bị Cửu Lệ bộ lạc hấp thụ. Liệt Sơn bộ lạc đã là hoàng hôn tây sơn, tình trạng vô vọng lung lay sắp đổ. Nhưng Hữu Hùng bộ lạc như vương đông đại nhật, vừa mới dâng lên, nó viên là trẻ tuổi. Bầu trời không có hai mặt trời. cùng Hiên Biên liền không có khả năng đồng thời ở tại một cái trong bộ lạc. Chương 429 Vật Trần chương 429, vạch Trần Cựu lê bộ lạc. Trong đó một gian phòng lốc bên trong, một đám người vây quanh bàn đá ngồi cùng một chỗ. Bên trong một cái tráng hán nhíu mày nói, vì sao Thẩm Phi sẽ trở thành Cựu Lệ bộ lạc đại tế đi? Đại hán này tóc đỏ mắt xanh, nếu là đặt ở Lam Tinh nhất định có thể một chút nhìn ra là người ngoại quốc. Nhưng tại Đại Hoang nó nhiều loại người đều có. Càng chưa nói Cựu lê bộ lạc tộc dân phần nhiều là dung hợp lực lượng dị thú. Tuy nói không tới vũ sĩ loại trình độ đó, nhưng nó huyết mạch đặc thù, lại thêm lẫn nhau dung hợp. Cựu Lệ bộ lạc tộc dân trưởng thành đến vẫn tương đối đa dạng hóa người này từ trước đến giờ có thủ đoạn hơn nữa nhìn gần nhất kiểu lê bộ lạc kiến thiết tình huống hắn sợ là không biết rõ dùng thủ đoạn gì đem làm tinh một chút Hoa khi biến thành tại đại hoang đều có thể sử dụng đồ vật đạt được kiểu lê bộ lạc lao đại này cái gì siưu thưởng thức một cái thóc bé Nam tử cười lạnh nói cái này gọi là đại hoang thượng cổ bí cảnh những người này mạnh thì có mạnh nhưng cũng chưa từng thấy qua cái gì về đời một chút xúng tháo đơn giản công học phát minh liền để thẩm phi làm tới bộ lạc này đại Thế thì hoàn toàn chính xác có chút một người hiện tại chính làậ Phi rất rõ ràng đạt được suy thín niệm Như những người phái Huyền Quân kia chỉ cần tiến về bẩm báo liền có thể thu được chức vị giải phong thực lực. Nếu như chúng ta không suy nghĩ biện pháp, thậm chí không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh một nữ tử mở miệng nói, "Tộc gián gia tộc Tọ gián Elin, nàng so với Thẩm Phi đều muốn sớm đi bảo, nguyên lai tưởng rằng chính mình tại Cựu lê bộ là xem như có căn cơ, coi như đến lúc đó vô hạ bọn hắn người đi bảo, chính mình cũng có thể chiếm cứ địa thế, thậm chí có thể sử dụng chính mình trong khoảng thời gian này chỗ nhận thức quan hệ." Nhìn một chút có thể hay không tìm tới võ hạ người, đem nó trực tiếp bóp chết tại bên trong thượng cổ bí cảnh đều còn chưa kịp để kế hoạch của bọn hắn áp dụng, đột nhiên phát hiện rõ ràng so với bọn hắn luật đi vào gõ hạ người, không hiểu thấu liền ngồi ở vị trí cao, thậm chí so với bọn hắn khoảng thời gian này cố gắng đều muốn nhanh. Còn có cựu lê bộ lạc biến hóa, để bọn hắn phát hiện cái này, nguyên bản nhìn qua vô cùng nguyên thủy cựu lê bộ lạc, đột nhiên nhiều các loại vũ khí nóng. Trải qua nhiều loại thủ đoạn tra xét mới phát hiện, bọn hắn muốn đem nó tại bí cảnh giết chết thầm thì. Rõ ràng một lần hành động trở thành cựu Lệ bộ lạc đại tế thi. Cái này khiến bọn hắn cả da đầu, khoảng thời gian này bọn hắn cũng biết qua cựu Lệ bộ lạc quyền lực cấu tạo chứ không nói có nghe hay không điều không nghe tôi người, chỉ là từ thân phận tới nói, loại trừ bộ lạc thủ lĩnh Si là trí cao vô thượng, phía sau liền là đại tế ti. Cái này đại tế ti thân phận, nếu là đặt ở chúng thần kỳ nguyên, chẳng khác nào nhiều thần đình hùng ý đại giáo chủ các loại, liên la một phương thế lực bên trong giới một người, ước bạn người bên trên tồn tại, thẩm phi đến cùng là làm sao làm được dạng này. Nguyên tố để Si Bu hoài nghi Thẩm Phi là chúng ta cơ hội duy nhất, hơn nữa làm đem Thẩm Phi giết chết tại bên trong bí cảnh, có thể thử nghiệm đem chúng ta là từ Lam tinh mà đến ngoại thiên ma tinh tức lộ ra. Bấu chốt là có thể lộ ra Võ Hạ rất có thể cùng Viêm Hoàng có quan hệ. È mở miệng nói, nàng trước khi đi vào cũng biết qua cái này chắc lộc chi chiến. Tại Võ Hạ thần thoại trong lịch sử, Vũ Lê bộ Lạc Phi nói là tối cường, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi Viêm Hoàng Liên Minh. Bọn hắn nguyên bản cũng muốn gia nhập Liên Minh, cũng không có biện pháp bọn hắn sinh ra tại bên này, bọn hắn đối với Viêm Hoàng Liên Minh thậm chí hai mắt đen thui, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn có thể đem làm mưu hại Thẩm Phi, cuối cùng tại Võ Hạ trong lịch sử, bọn hắn Võ Hạ người liền là Viêm Hoàng hậu duệ. Hơn nữa, Thượng bí cảnh sẽ không cấm bọn hắn lộ ra chính mình là tới từ Lam Tinh. Nhưng thượng cổ bí cảnh tồn tại có tin hay không là mặt khác nói. Đồng thời, sẽ sinh ra nguy hiểm cũng cần bọn hắn tới bên chịu. Thượng cổ bí cảnh rất có thể là có phía sau màn thế lực dùng đã từng phát sinh qua sự tình xem như lịch luyện thủ đoạn. Tuy tiện lộ ra làm Tinh tin tức, nếu là bị phía sau màn thế lực biết, đối Lam Tinh tới nói có thể là có hại. Có thể hệ e đỉnh cũng cảm thấy chỉ có thể binh đi liều chiêu, cuối cùng Thẩm Phi địa vị bây giờ, nếu như bọn hắn không thể mượn lực lượng Sibiu, căn bản là khó mà đem nó vâng ngã, mà bọn hắn cũng chỉ có thể kẹt ở chỗ này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí không dám xuất hiện tại Thẩm Phi trước mặt. Tráng Hán hỏi, nhưng chúng ta như thế nào đến gần Sibiu? Nói chuyện Tráng Hán tên là Svæp phản hoang dã, tại trước khi đi vào cũng là Ameji Kaba dai. Ệ e Dìn mở miệng nói, phía trước ta dựa một kiện trang bị cùng đoạn tu bộ lạc một cái Bạch Phu trưởng có điểm quan hệ. Hắn có thể tiến cử chúng ta đi gặp đoạn tu. Chỉ cần chúng ta thu được đoạn tu tín niệm, đến lúc đó tự nhiên có thể mượn lực lượng của hắn đi gặp đến Sibiu. Hoang dửng nghe được Ệ e Dìn phân tích, gật đầu nói, có thể thử xem. Nhưng chúng ta thế nào đạt được đoạn tu tín niệm? Hắn thẩm phi có thể sử dụng súng pháo tới thu được Sibiu tín niệm, vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể. Đoạn tu cũng là Cựu lê bộ lạc cao tầng. Hắn khẳng định biết xuống pháo kết cấu, mà chúng ta là không có khả năng tiếp xúc đến súng pháo kết cấu. Chỉ cần chúng ta đem nó lấy ra tới, Đoạn tu khẳng định sẽ có hoài nghi. Chúng ta lại thuận thế để lộ ra Thẩm Phi đồng dạng cũng là vực ngoại thiên ma thân phận. E sắc mặt lạnh nhạt nói, Thẩm Phi không biết rõ dùng thủ đoạn gì, trời dáng làm Cựu lê bộ lạc đại tế ti, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới Cựu lê bộ lạc còn lại cao tầng lợi ích. Mà chúng ta đối với Đoạn tu bọn hắn không có bất kỳ hiếp. Hơn nữa Thẩm Phi có thể làm được, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm đến. E Dìn nhạt nhẽo âm thanh nói, Nàng cho rằng thẩm phi có thể tại làm tinh làm được thành tựu, đơn giản liền là chính hắn chức nghiệp giả thiên phú nguyên nhân. Nếu như không phải thiên phú của hắn lời nói, làm sao lại tại như vậy thời gian ngắn biến mạnh như vậy? Lại thêm võ hạ đặc tù chế độ, thẩm phi là nó người được lợi. Nhưng nơi này là thượng cổ bí cảnh, mà không phải làm Tinh, càng không phải là võ hạ. Người thiên phú lại cao ngược lại là chỗ xấu, gặp phải nhiệm vụ độ khó sẽ nâng cao rất nhiều. Hơn nữa trên bản chất nếu như không phải vừa đúng liền là cùng thượng cổ bí cảnh có một chút liên quan nghề nghiệp, căn bản liền sẽ không có cái gì trợ giúp. Chưa cổ bí cảnh thực lực cùng tiên phú chỉ là một phương diện, còn cân não, tài nguyên. E Dĩn tự nhận chính mình không kém gì Thẩm Phi, càng chưa nói hiện tại Thẩm Phi chố biểu lộ ra đồ vật, nàng cũng có thể làm đến. Là cái gì dân sinh kiến thiết, xuống pháo cái gì, tại America nàng liền là một cái châu châu trường, hơn nữa còn học qua nhiều kiến thức, cũng có thể làm đến. Vậy là được, lập tức bắt đầu hành động. E mở miệng nói, ta ngày mai liền đi tìm cái kia bách phụ trưởng. Ngày thứ hai, Đoạn Tu chính giữa suy nghĩ bu bằn, đặc biệt là có thể một thể hóa giá luyện kim, còn có gần nhất bởi vì đại lượng nguyên tố Nó kim loại đã trải qua bắt đầu có kháng hiếm, cần tiếp tục thăm dò kim loại huấn mạch, còn có giáo hóa từ mạng phụ sơn mạch tú binh người. Cũng tại nhiều bộ lạc thống nhất đo lường các loại, vẫn là rất nhiều sự tình làm. Thế thì, bên ngoài Đoạn Vân cầu kiến. Nói có chuyện trọng yếu bẩm báo, bên ngoài có người thông báo nói. Đoạn Tu như mày, hắn có thể cảm giác được bên ngoài có hai người để bọn hắn vào. Bên trong một cái người khoác vũ sĩ áo người, mà bên cạnh hắn chính là đi theo hạ dịn, gặp qua lại Thế đi, Đoạn Vân cung kính nói, bên cạnh hạ dịn cũng là cung kính hành lễ. Đoạn Tu lại âm thanh lạnh lùng nói, Hiện tại bộ Lạc Đại tế ti là Thẩm Đại tế ti, sau đó nhớ ký tộc uy. Còn có, ngươi có chuyện gì? Đoạn Vân vội vàng nói, không phải ta có việc, là người này nói nắm giữ Đại tế ti bí mật. Cô ý tới trước cầu kiến. Chương 430, mượn dao của ta giết ta. Chương 430, mượn dao của ta giết ta. Bí mật. Đoạn Tu đem trong đầu suy nghĩ tạm dừng, nhìn về phía Helen, thật sự là hắn có chút hiếu kỳ người này biết Đại tế ti bí mật gì. Theo sau nhìn về phía Đoạn Vân nói, ngươi đi xuống trước đi. Được. Đoạn Vân gật đầu, quay người rời đi đều lớn. Lúc này Đoạn Tu mới nhìn hướng Hẹ e Dĩn nói, "Nói đi." Hẹ e gìn chỉ là từ trong ngực lấy ra tới một cái quyển ra dê, cung kính dâng lên nói, mời Đoạn Tế Ti nhìn một chút. Đoạn Tu tiện tay đem nó tiếp nhận, nhìn xem phía trên viết các loại cấu tạo, hơi hơi nhíu mày nói, "Xuống áo. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi trộm lấy bộ lạc bí mật." Nói đi. Một bộ uy áp phóng thích mà ra, hướng về Hẹ e Dĩn nhìn ép mà đi. Hẹ e Dĩn bị to lớn áp lực để ép, xanh một tiếng ké quỵ dưới đất. Hẹ e Dĩn sắc mặt kinh biến, cũng không ra vẻ thần bí vội vàng nói, "Đây cũng không phải là trộm lấy, tại chúng ta tộc kia, có chút thế lực người đều có thể cập tới." Các người bên kia. Đoạn Tu rất nhanh liền bắt đến trọng điểm, nhíu lông mày, đem chân áp tại E Dìn trên mình áp lực toàn bộ tán mất. E Dìn toát mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy đứng lên, hắn không phải là chưa từng thấy qua chính mình chân thần, thậm chí còn đã từng phụng dưỡng qua một phen, nhưng nó uy thế vẫn là không sánh được trước mặt người này. Nhưng rất nhanh nhưng cũng hưng phấn lên, chỉ cần cái này Đoạn Tu đối thẩm phi xuất hiện hoài nghi, như thế đem nó chém giết cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái này, E Dìn đội bằng nói, chúng ta cùng bây giờ cự Lệ bộ lạc đại tế đi thẩm phi đều là đến từ một cái tên là Lam Tinh Địa Phương. Tiếp xuống thời điểm, Liên La E gìn đang nói võ hạ trong truyền thuyết thần thoại Chắc Lộc Chi chiến cố sự, Đoạn Tu ngược lại nhiều hứng thú nghe lấy, khi nghe đến Si Bưu bị Yên Viên chém đầu thời điểm, ánh mắt thoáng ba độ một phen. Cùng Lam Tinh võ hạ người đều là con cháu Viêm Hoàng chờ một chút thuyết pháp, để Đoạn Tu sở lấy tay vịn bàn tay cũng hơi hơi rung động một phen. E gìn nhìn thấy Đoạn Tu cũng không cắt đứt nàng, trong lòng vui vẻ, vậy đã nói rõ nàng có hiệu quả. Tại bên trong thượng cổ bí cảnh, nhưng thật ra là có thể lộ ra Lam Tinh, chỉ là kết quả sẽ như thế nào không có người có thể gánh chịu. Như chúng thần kỳ nguyên, bọn hắn cũng không để ý tiến vào chức nghiệp giả tới từ nơi nào. Thậm chí nói là một thế giới khác cũng là như thế, thượng cổ bí cảnh căn bản là khó mà đột phá thượng cổ bí cảnh chiếu không gian. Nguyên cơ phía trước vì sao giáo đình đã cùng chúng thần kỷ nguyên tồn tại thế lực có tiếp xúc, tại rất nhiều kiểu dai bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy đã nói rõ, thượng cổ bí cảnh không phải bọn hắn bẻn bẹn suy nghĩ, chỉ là một chỗ đặc thù lịch luyện chi địa Rất có thể sau lưng còn có thế lực nhìn kỹ. Mà lần này cũng là ẹ gì một lần thử nghiệm, có thể hay không thông qua lộ ra làm tinh bên trong võ hạ quan hệ cùng viêm hoàng Liên Minh để chính mình tại bên trong cựu Lệ bộ lạc thu được một bộ phận lợi ích, cái này khiến bọn hắn phía sau tiến vào Trắc Lộc chi chiến sẽ cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Chỉ là để Ệ Tỷn không nghĩ tới chính là, rõ ràng võ hạ cùng Viêm Hoàng Liên Minh liên quan sâu như vậy. Thập Phi rõ ràng không có lựa chọn đi Viêm Hoàng Liên Minh, thuận thế mà làm, mà là gia nhập cựu Lê bộ lạc. Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy có thể dùng cái này để cựu Lê bộ lạc chiến thắng Viêm Hoàng Liên Minh? Thật thú vị cố sự. Nhưng ta tại sao muốn tin ngươi? Đại Thế Ti làm cựu Lệ bộ lạc đi làm xuất lực? Càng la là làm chúng ta cựu Lệ bộ lạc thắng Liệt Sơn bộ lạc. Đoạn tu trong mắt thần sắc không rõ, bị cười nói. E Dĩn đội bằng nói, võ hạ người cực kỳ coi trọng mình tiết tổ, cái này thẩm phi khẳng định là dự định tại kiểu lê bộ lạc thu hoạch cao vị, đạt được đoạn tế đi cùng Sĩ si Bưu thủ lĩnh tiến nhiệm. Lại tại thời điểm mấu chốt phản chiến, để Viêm Hoàng liên minh trực tiếp hủy diệt kiểu lê bộ lạc. Bây giờ hắn làm, ta cũng có thể làm đến, đơn giản liền là một chút ơn huệ nhỏ. E đánh giá đoạn tu thần sắc, cũng không có bất kỳ tức giận hoặc là nói thích thú, mà không đổi sắc. Cán răng nhỏ giọng nói, ta nghe tại cái kia thẩm phi trước khi tới, đoạn tế thi mới là Cửu Lệ bộ lạc đại tế thi. Hắn nắm giữ ta cũng nắm giữ, thậm chí so với hắn nắm giữ còn muốn lợi hại hơn, chỉ cần đoạn tế ti tin tưởng ta. Không ra một đoạn thời gian, cái kia thẩm phi có thể làm được ta cũng có thể lấy ra tới, mà những công lao này đều là đoạn tế ti. Đoạn tu chống cằm nói, nghe vào cũng không tệ a. È Dĩn sắc mặt đã ngăn không được kích thú, nhưng Đoạn tu tiếp một câu nói lập tức để nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Si Bưu thủ lĩnh, đại tế ti, các ngươi thế nào nhìn?" È e Dĩn đột nhiên quay đầu, mới phát hiện không biết rõ lúc nào, thẩm phi cùng Thiên đạo ma tôn sánh vai đứng ở sau lưng nàng. Thà vì những mày, ngược lại không nghĩ đạt được a mê gì ca người còn sợ đến đoạn tu nơi này tới. Vừa mới Thiên đạo ma tôn tìm với hắn, nói đoạn tu nói cho hắn biết có người tiết lộ thẩm phi là tin tức tới từ Lam Đình. Cùng nói cái gì, bây giờ Cửu Lê bộ lạc nắm giữ xuống thảo, nàng cũng có thể làm đến. Đoạn Tế thi, Si Bưu thủ lĩnh. Cái này thẩm phi liền là dựa vào một chút vật nhỏ tới lấy được các ngươi tín nhiệm. Bản thân hắn cùng Hữu Hùng bộ lạc Yên Biên cùng Liên Sơn bộ lạc thần nông có rất lớn liên hệ. E cố gắng xác định, nàng cũng không tin thẩm phi tại cái này Cửu Lê bộ lạc coi là thật có độ tin cậy như thế cao. Hơn nữa ta còn có so với thương này pháo vũ khí cường đại hơn, Si Bưu thủ lĩnh. Ệ lại lần nữa ném ra một cái chú mã, trong tay liên tiếp xuất hiện từng quyển quyển da dê. Thiên đạo ma tôn lắc đầu nói, Đoạn tế Ti, loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn chúng ta tới sao? Chỉ là để đại tế ti cùng thủ lĩnh tới chứng kiến một phèn, ta đoạn tu đối cửu lê bộ lạc tuyệt không hài lòng. Nghe xong đối thoại của hai người, Ệ Dĩn sắc mặt hoàn toàn thay đổi hóa, liền cảm nhận được một cái đại thủ đặt ở trên đầu nàng, đã trải qua bắt đầu không ngừng nắm chặt, Ệ sắc mặt bắt đầu thũng cổ lên, đang muốn phản kháng có thể một cỗ lực lượng trực tiếp phong tỏa toàn thân của nàng. Thiên đạo ma tôn đông nhiên nói, đúng rồi, đoạn tế thi, người này trước giữ đi. Vừa mới nắm chặt bàn tay vông lòng ra. đoàn tu gật đầu nói, tốt. đoàn tu đứng lên nói, cái kia đại tế thi, thủ lĩnh ta trước tiếp tục đi xử lý sự vụ. Thiên đạo ma tôn gật đầu nói, đoàn tu đang muốn rời đi bước chân đông nhiên dừng lại, nói, đại tế thi, ta có thể tín nhiệm người hư. Tối hiểu, đánh bại hiên viên là chúng ta cùng chung mục tiêu. Vậy là tốt rồi. đoàn tu nghe nói như thế, cũng lộ ra mỉm cười vén lên rèm đi ra ngoài. Mà lúc này Ejin sắc mặt bên trên kinh hoàng vẫn như cũ tồn tại, nhìn Di Thẩm Phi nói, làm sao có khả năng, Cill. Si thẩm Phi ngắt lời nói, mượn đao giết người. Nếu như là những người còn lại khả năng người còn có thao tác không gian. Thẩm Phi phủ phục âm thanh lệnh lùng nói, nhưng mượn đao của ta giết chúng ta. Ejin động, Thẩm Phi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng là thượng cổ bí cảnh tổ dân, nói bùa cái gì? Bên cạnh Thiên Đạo Ma Tôn nhiên lặng không nói, đột nhiên một cỗ tà ác lực lượng quét sạch Ejin toàn thân. Đặc biệt là tay trái của mình theo lấy lực lượng đó bảo, bắt đầu biến đến giữ tận vô cùng. Hệ Dị Ngây mẫn cả người, trong đầu hiện lên nhiều linh quang. Ngươi là? Chương 431, thiếu hùng sông lớn, hai cái chiến tuyến chương 431, Hữu hùng sông lớn, hai cái chiến tuyến hệ Dị nhìn về phía Cị Bưu ánh mắt tràn ngập nghi nghi, thoáng cái toàn bộ thuyết phục. Chẳng trách Thẩm Phi vừa tiến đến Cự lê bộ lạc liền có thể trở thành bộ lạc đại thế lực, hơn nữa rõ ràng bọn họ cùng viêm hoàn quan hệ lớn hơn. Nhưng Thẩm Phi lại gia nhập Cự lê bộ lạc, hơn nữa tại trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành đại thế ty, thậm chí còn có thể để có thập giai tồn tại đại thế lực nghe hắn chỉ huy. Không phải Thẩm Phi có thủ đoạn Hơn nữa cái này cựu Lê Bộ Lạc lao đại liền là Thẩm Phi triệu hoán thú. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, tại ngày trước chúng thần kỷ nguyên thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện như vậy qua. Theo lấy Si kiếm chủ lực lượng đem mẹ e dì̀n bao trùm, mẹ dì̀n từ dưới đất đứng lên, cùng kính nói tốt thượng. "Đem còn lại người cũng mang đến a, với phần lý do gì chính ngươi muốn." Thẩm Phi lắc đầu, mẹ e dì̀n những người này nếu là tại một chút thời điểm khen chốt cho hắn làm chút tay chân, thậm chí tại quyết chiến thời điểm động tay chân lời nói, khả năng còn đối với hắn nhiệm vụ có chỗ độ khó, nhưng không nghĩ tới rõ ràng như thế này, còn nghĩ đến dùng Si Vũ cùng đoạn tu tới giết hắn. Suy nghĩ nhiều quá, E gìn chuyện này bất quá là khúc nhạc dạo ngắn, để Thiên đạo Ma tôn đem ẻ e dị gọi tới người toàn bộ hóa thành quỷ kiếm sĩ phía sau, để bọn hắn liên hệ tại Liệp Sơn bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc người. Tối thiểu phải biết hai cái này bộ lạc động tính. Mấu chốt vẫn là Hữu Hùng, bây giờ có từ làm tinh tới chức nghiệp giả nhún tay, khẳng định không thể lại dựa theo nguyên bản tư duy. Hữu Hùng thậm chí còn không hợp nhất Liệp Sơn, liền định cùng liệt Sơn liên thủ tạo áp lực cự lệ. Trong đại trướng, Thiên đạo Ma tôn ngồi tại thủ vị, bên cạnh chính tọa lấy nó đoàn tu, cùng thẩm phi. Trước mắt chết lộ bộ lạc cho báo rể đây Bắc Hữu Hùng bộ lạc đã phái đám bộ đội nhỏ tại điều tra chúng ta giáp danh. Rất có thể là từ gấu Yên Viên đích thân xuất lĩnh đại quân đang muốn hướng về bên này đánh tới. Đoàn tu nhíu mày, Thiếu Hùng bộ lạc động tĩnh biến hóa quá nhanh. Bây giờ dựa theo cương vực dùng Liệt Sơn, Cửu Lê, Thiếu Hùng xem như ba phần nhân tộc lãnh địa, mà nguyên bản Liệt Sơn bộ lạc hẳn là lớn nhất, nhưng Hữu Hùng cùng Cửu Lê một người thống nhất phương Bắc, một người thống nhất phương Đông. Tuy nói Liệt Sơn bộ lạc chiếm nhiêu, sơn. nhiên, Sơn vẫn là trên chủ. Khi thực, lúc trước cả hai vẫn là có chút tán ý, tuy nói Yên viên đã bị Thánh Thần nông lập làm người kế nhiệm, nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi không có đối cả nhân tộc đều công nhận công hiến, vẫn sẽ có người không phục ngươi. Chưa nói xong có cựu lê. Liên Liên Sơn bộ lạc bên trong cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Yên viên có tư cách trở thành đời tiếp theo cậu chủ, còn có một chút phía trước dung nhập Liên Sơn bộ lạc to to nhỏ nhỏ bộ lạc, có chút ngược lại cảm thấy Yên Biên hữu hùng bộ lạc không ngừng thống hợp còn lại bộ lạc cũng là không ổn. Ngược lại thì cảm thấy đời tiếp theo cộng chủ càng có lẽ xuất hiện tại Liên Sơn bộ lạc. Nguyên cớ Hữu Hùng cùng Cửu Lệ có chút không xâm phạm lẫn nhau ý tứ, mà là không ngừng tổng hợp một chút tán lạc bộ lạc, cùng bởi vì Liệt Sơn bộ lạc lực thống trị giảm xuống, mà thoát ly Liệt Sơn bộ lạc lần nữa dùng bản thân bộ lạc sinh tồn một chút bộ lạc. Thậm chí kỳ thực hai phương đều tại xâm chiếm Liệt Sơn bộ lạc cương vực cùng tài nguyên, tối thiểu không tới quyết chiến thời điểm. Nhưng không nghĩ tới Hữu Hùng bộ lạc nhanh như vậy liền xuất hiện hành động. Nếu như chỉ là một phe chúng ta thoải mái ứng đối, có thể hai phương. Đoạn Tu nhíu mày, cao cấp chiến lực bọn hắn không thiếu, nhưng trung tầng lời nói sẽ khá phiền bối. Thiên Đạo Ma Tôn mở nói, ta đi một chuyến phương bắc, đoàn tu ngươi lưu tại bộ lạc tiếp tục chủ tính trung, còn có khi khắc chú ý thần nông có thể hay không xuất hiện. Tuy nói thần nông hiện tại thân thể không được, nhưng chỉ là tuổi thọ thiếu thốn, hắn thực lực khẳng định vẫn là chân tiên. Đoàn tu gật đầu một cái, cái kia Liệp Sơn bên kia chúng ta tạm thời chỉ có thể phòng thủ là chủ. Ta để Tàn Cương tạm thời buông tha kế hoạch lúc trước. Hai cái chiến tuyến đối bọn hắn áp lực vẫn là quá lớn. Thẩm Phi, Liệp Sơn bên kia chiến trường ta đi một chuyến, trong bộ lạc trung tầng lực lượng hướng phương bắc cáo, tay ta phía dưới còn có một chi quân đội có thể ứng đối Liệp Sơn bộ lạc. Trong bộ lạc phát triển quy hoạch ta đã viết xong, đến lúc đó ta cùng đoàn tế đi thương lượng một phen, ta cũng tạm thời đi chiếu cố cái kia liệt sơn bộ lạc. Đoàn Tu tuy nói hơi nghi hoặc một chút thẩm phi ở đâu ra quân đội, nhưng từ lúc trước đó không lâu chuyện kia phía sau, Đoàn Tu đã đối thẩm phi thần bí giải một bộ phận. E rằng Sibiu là biết nó là tụ, mới để nó trở thành đại tế ti. Hắn kỳ thực không phải tin tưởng thẩm phi, mà là tin tưởng Sibiu. Đoạn Tu ý nghĩ rất đơn giản, hắn cũng không thèm để ý tại kiểu Lê bộ lạc về thế, nếu không lúc trước liền sẽ không đáp ứng Sibiu tạo thành Cửu Lê bộ lạc. Chỉ cần là làm Cửu Lê bộ lạc Hoặc là nói biên cương dân, Đoạn tu cũng mặc kệ lai lịch của ngươi. Về phần cái kia tìm tới người cũng là khôi hại. Đã phủ lên đã có đại tế ti tại làm, vậy tại sao còn cần ngươi? Phương Bá, Vũ Dương, các ngươi mấy người cùng ta cùng nhau đi tới phương Bắc, tại ta đi phương Bắc thời điểm, trong bộ lạc hết thảy sự vụ từ đại tế ti cùng đoạn tế ti cùng nhau xử lý." Thiên đạo ma tôn mở miệng nói. "Được, mọi người gật đầu." Hựu Lệ thất thắng. Thiên đạo ma tôn trầm giọng nói. "Hựu Lệ thất thắng." Tại trong đại chướng người cùng nhau quát lên. "Màn phụ danh địa." Tàn cương Thu đến bộ lạc truyền tin. Nhìn về phía Đế Cơ nói, đại tế ti chuẩn bị tới. Ân, phương Bắc Hữu Hùng Bộ Lạc cũng hướng về chúng ta tiến vào, Si Bưu tự mình dẫn tiến về phương Bắc, mà chúng ta bên này chiến tuyến nó chiến lực sẽ có một bộ phận suy yếu. Nguyên cơ đại tế ti đích thân đến tiến về, cũng là vì càng khoái công phá Liệp Sơn Bộ Lạc. Tuy là Thẩm Phi không cùng Đế Cơ nói, nhưng nàng tự nhiên cũng biết vì sao Thẩm Phi muốn đích thân đến bên này, Hữu Hùng bên kia tăng nhanh động tác, vậy cái này bên cạnh cũng cần tăng nhanh động tác. Nghe tiểu bộ nói, tiểu tiên đã nhanh đi tới Cửu Lệ Bộ Lạc. tiểu tiên bây giờ tạm thời cựu giai thực lực, hư không đại quân liền là một phương cực mạnh quân đội. Vậy giết thập giai đều dễ như trở bàn tay. Nếu là xích tùng tử tới nữa hắn liền không có khả năng trở về. Cho nên chúng ta phía trước chế định kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Đế cơ nhìn về phía tình báo trong tay, là dược tổ gửi tới. Tại lần trước bắt được liên lạc phía sau, tuy nói khoảng cách quá xa lời nói sẽ dẫn đến liên hệ cắt ra. nhưng chỉ cần đế cơ cùng dược tổ lẫn nhau đến gần không sai biệt lắm khoảng cách liền có thể thu hoạch Liền Sơn bộ lạc bên kia tình báo. Trong tình báo nói bởi vì lần trước lần hai là công, lại thêm dược tổ thể chất, hiện tại dược tổ đã trở thành thần nông chân truyền. Hơn nữa tại tu sĩ bên trong quyền lên tiếng biến đến to lớn, còn cùng mã sư hoàng có chỗ liên hệ. Dựa tổ tại Liệt Sơn bộ lạc địa vị tăng lên để đế cơ hiện tại đối Liệt Sơn bộ lạc hành tung như lòng bàn tay. Tại biết Liệt Sơn bộ lạc tại phục khắc chủ nhân tại chính ly bản bộ lạc hành vi thời điểm, nhịn không được chế nhạo một tiếng. Nếu là phía trước Liệt Sơn bộ lạc có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ Liệt Sơn bộ lạc cổng cảnh mà đen hiệu. Ngày trước Vinh Quang bồi dưỡng lên tộc dân căn bản cũng không có làm bộ lạc phát triển kính dâng ý nghĩ của mình. Đối cựu lệ bộ nói, thiếu hùng so với Liệt Sơn uy không biết rõ lớn hơn bao nhiêu. Một cái mặt trời mới mọc, một cái kết thúc trời chiều. Chương 432, đi ngược dòng nước, hai mặt đánh lén chương 432, đi ngược dòng nước, hai mặt đánh lén Nguyên Cớ ngươi thành các đạo thống truyền nhân. Thẩm Vi ngồi tại một đầu như trâu một dạng dị thú kéo kéo trên xe bò. Một bên nghe lấy ổn tảng tại giữa hư không thích tiên nói xong nàng đi vào trấn Lộc Chi chiến phía sau phát sinh sự tình. Thích tiên nói nàng sau khi đi bảo, phu cận cũng không có bất kỳ bộ lạc, chỉ có vô cùng vô tận hải dương, mà nàng bản thân ở chỗ trên nào. Mà thích tiên tương tự với cơ, chỉ là nàng chỗ tồn tại đạo thống tên là cắt nó chính là tên là Kim Linh Thánh Mẫu. Thẩm Phi nhíu lông mày, Nguyên Lai tưởng rằng đây chỉ là tương tự với các lục chi chiến thần thoại lịch sử, lại không nghĩ rằng còn cùng xiển cắt có chỗ liên hệ. Chẳng lẽ Quảng Thành Thiên Tôn cũng sẽ xuất hiện, có lẽ không đến mức a? Thẩm Phi tự lẩm bẩm. Vô luận là từ phương diện gì giải thích, Thiếu hùng hiên biên đều là truyền thừa tại Quảng Thành Tử, nguyên bản trong lịch sử Quảng Thành Tử hẳn là không rõ lai lịch, như viễn cổ tiên nhân. Nhưng về sau, còn có nó thuyết pháp, Quảng Thành Tử hoặc làm đạo đức thiên tôn trong đó một hóa, cũng hoặc là nguyên thủy thiên đệ tử. Vô luận bên nào, lai lịch đều có thể nói phi phàm. Đúng là lớn Hoang Vu siêu phàm hệ thống thẩm phi kỳ thực vẫn luôn có suy đoán. Lại thêm đế cơ Lê Sơn đạo thống, những cái này đạo thống sau lưng khẳng định là còn có đại thần. Chỉ là như là hiên viên cùng Cibu, đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói, kỳ thực liền là phương nền. Những cái này tiên thần đối thẩm phi tới nói cũng là phương nền, nhưng các tình báo này có thể để hắn hiệu cấp độ càng sâu sự tình. Như Lê Sơn bị bịa, theo đế tuấn nói tới tuyệt đối so hiện tại Cibu mạnh rất nhiều rất nhiều. Đế cơ ngồi tại trước mặt nàng thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được vô biên vô tận khí tức. Ngươi thậm chí sẽ không cảm nhận được áp lực cùng sợ hãi, chỉ có bao la. Liên như là ngươi đứng ở đại hải bên cạnh, ngươi chỉ biết cảm nhận được bao la. Có thể chỉ có chân chính kiến thức quá lớn biển vì năng, ngươi mới sẽ biết sợ hãi cùng tính sợ. Nguyên bản ta còn không biết rõ nên làm gì tới tìm chủ nhân, nhưng không bao lâu sư tôn liền nói để ta trước khi đi hướng đại hoàng tương trợ sư tỷ của ta. Sư tỷ? Thẩm Phi sửng sốt một chút, chẳng lẽ là ngoài định mức nhiệm vụ? Ân, từ Lê Sơn xuống truyền nhân. Thích tiên âm thanh tử trong không khí truyền đến. Nói Lê Sơn thế hệ này truyền nhân xuống núi mưu cầu thành tiên cơ hội. Vừa vận đệ ta lịch luyện một phen. Con chỉ rõ truyền nhân ngay tại Cựu Lệ Bộ Lạc, tiếp đó sư tôn vung tay lên liền đem ta đưa đến mép Cựu lê Bộ Lạc. Người vậy sư tỷ hẳn là đế cơ, truyền văn Phong Thần phía sau, các đạo thống số đổ, mà đã từng cắt thiên tôn bên trong một cái chân truyền, tên là Vô đương. Tại Phong Thần phía sau, Vô đương thì là hóa thân thành lê Sơn lắm mỗ. Thẩm Phi suy nghĩ nói, cái này thần thoại hắn nhớ bên trong làm Tinh là không có, hoặc là nói vậy cũng là không lên thần thoại, mà là hư cấu tiểu thuyết. Chẳng lẽ, cái này xác thực tồn tại, cũng không có khả năng nói xong toàn bộ liền là hư cấu, nếu không Trong lịch sử những cái kia viễn cổ tiên thần là thế nào xuất hiện? Đại Hoang siêu phàm hệ thống lại là thế nào xuất hiện? Từng Vương đạo thống lại là như thế nào sừng sững tại đại bang? Trắc Lộc Chi chiến chỉ là đã từng Lam Tinh biến hóa bên trên một góc băng sơn. Thẩm Phi xem chừng từ bên trong độc cô hồng trần lấy được ký ức, đã từng Lam Tinh hoặc là nói Lam Tinh tiền thân thế, nhưng uy hoàng vô cùng. Thậm chí đi ra đời hai thống ngự chư thiên thế lực, một người tổ đỉnh, một người thần triều. Lam Tinh cũng bất quá là đã từng làm sao có thể chống cự hư không cùng tâm nguyên cái kia khủng lồ tồn tại một chút tinh hoa. Mà cái này Trắc Chi chiến đã cùng có liên hệ. Có những cái này đặc thù đối cảnh cũng rất bình thường. Thẩm Vi bước bước mi tâm, còn có một cái để hắn lo lắng địa phương liền là đến hiện tại hắn cũng còn không tìm được Tô Mộ Vũ. Nguyên lai tưởng rằng Tô Mộ Vũ nghề nghiệp truyền thừa có lẽ cực kỳ khó làm đến, có thể bu si chức nghiệp này bản thân liền là đoạn tu cùng si view chỗ cùng nhau sáng tạo. Đến lúc đó để đoạn tu đem Tô Mộ Vũ thu hoạch đệ tử, để nó trở thành bán thần lời nói nghề nghiệp dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Cửu Lôi bộ lạc chỗ tồn tại cương Thiên Đạo Ma Tôn đã để người đi tìm, hơn nữa dùng hắn tại Cửu Lôi bộ lạc làm sự tình. Còn có hắn nói cho Tô Vũ tin tức Không nên tìm không thấy hắn, cuối cùng liền Cao Nhai đều có thể chạy đến. Về phần vấn đề sẽ không có ra, có Nguyệt Lao chi luyến cùng Tô Mộ Vũ bản thân Tiên Phú. Có sinh mệnh nguy hiểm vẫn là rất khó. Chỉ là nói khó mà đi tới Cựu lê bộ lạc. Khả năng duy nhất liền là Tô Mộ Vũ còn tại chỗ xa hơn, khả năng lớn nhất liền là tại hai cái bộ lạc nội địa. Thậm chí liền là tại Hữu Hùng bộ lạc nội địa, bởi vì tuy nói tại Liệt Sơn nội địa lời nói, Tiểu Bồ không có cách nào liên hệ, nhưng như Tô Mộ Vũ cùng đế cơ bọn hắn hạt giống hoa là bị Tiểu Bồ mở ra lẫn nhau liên hệ quyền hạt. Nếu như Mộ Vũ tại Liệt Sơn nội địa, Dựa Tổ có thể liên hệ lên hắn. Nói cách khác, khả năng lớn nhất liền là tại Hữu Hùng Bộ Lạc. Hy vọng lần này Ma Tôn có thể liên hệ lên Mộ Vũ. Thẩm Phi đem suy nghĩ yên ổn, bắt đầu nhìn xem đế cơ báo cáo. Dựa theo địa hình lời nói, vượt qua Mã Phụ Sơn mạch phía sau, trừ phi là đi sâu đến Liệt Sơn bộ lạc nội địa. Không phải liền là một đường đường bằng phẳng. Mà Liệt Sơn bộ lạc lần này vẫn là cộng công lĩnh đội, nguyên đoán bọn hắn này khẳng định cũng sẽ tuyển đại đa số dòng dòng sông chú ở. Nguyên cơ khả năng lớn nhất liền là xuống này. Sông này có thể ngăn cản chúng ta tiến về Liệp Sơn bộ lạc nội địa một đạo phòng tuyến cuối cùng." Thẩm Phi tại Mạc Phụ Sơn mạch tiến tạo bên trong doanh địa mở miệng nói, càng cương nhịn không được nói, "Như vậy, chúng ta tiếp tục dùng thuyền tiến hành hành tặc qua sông không phải được." "Khó, phía trước giáo huấn cộng công cũng không phải người ngu, bọn hắn ban nổ là không có dự liệu được chúng ta có viễn trình thủ đoạn, trực tiếp để quân đội tới gần bờ sông." Thẩm Phi lắc đầu nói, "Hơn nữa lúc trước còn dễ nói, Liệp Sơn bộ lạc bởi vì hậu cần nguyên nhân, bọn hắn không có khả năng đem chiến tuyến kéo đến dài như thế. Nhưng nếu là đến ta đây xưng là Hán Giang đại hạ, đã khoảng cách Liệp Sơn nội địa rất gần." Vô luận là bọn hắn có thể điều động tu sĩ cùng hậu cần đều so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như bọn hắn trực tiếp điều động đại lượng loại nước tu sĩ đối dòng sông tiến hành quấy nhiễu, coi như chúng ta có thể qua sông cũng là tự thương thảm trọng. Cái kia đại tế thi, chúng ta muốn thế nào? Tàn Cương dùng mãng xà răng gãi gãi chính mình đấu rắn. Thẩm Vi chỉ chỉ trên xa bàn bản đồ nói, chúng ta dùng thuyền đi đầu này, đi ngược dòng mà lên, cùng tiền Phong hình vây kín xu thế. Nguyên cớ cần chia hai cỗ, một cỗ chính diện công thành, đem trên đường đi chống cự bộ lạc đều muốn nó thu thập. Một người cánh bên đi thuyền, sớm vượt qua hắn rằng, Trở đợi chính diện công thành, lại nó xuất hiện. Một người từ bên cạnh hoặc là hậu phương cắt vào dính dáng lực lượng, nó qua sông tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Tang Cương nhìn một chút xa bàn, gật đầu nói, lợi như vậy hoàn toàn chính xác có thể tránh khỏi đại tế tí nói tới sẽ gặp đại chiến khả năng. Từ đế cơ xuất lĩnh bộ phận tộc dân đi ngược dòng nước, người cùng ta làm chính diện công thành, xuất lĩnh dị thú đại quân. Triết lộ cùng hán nghe để trinh sát sớm tìm tuyến đường hành quân, quân bình nguyên là chủ yếu lộ tuyến. Sau khi nói xong, thần phi tầm mắt nhìn về phía trong lều lớn tất cả người, mới mở miệng nói, rõ chưa? Minh mạch. Truy thời giữ liên lạc nhất định cần phải giữ vững tình báo thông suốt." Thẩm Phi coi trọng nói, bất luận cái gì chiến tranh đánh đều là tình báo, tình báo đi trước. Sau một thời gian ngắn, tứ nguyên bản cố thủ tại Mạc Phụ Sơn mạch cừu Lê Bộ Lạc quân đội bắt đầu nhổ trại, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy Liệt Sơn Bộ Lạc nội địa tiến vào. Đến hàng vạn mà tính dị thú quân đội bắt đầu tập kích bất ngờ, sau đó còn có một đầu đầu dị thú tạo thành hậu cần đội ngũ trùng điệp không ngừng. Từ dưới thiên cung, giống như giống như rùa long. Chương 433, đại chiến sắp đến chương 433 lại tiến sát đến đồng thời liền sơn bộ lạc binh sĩ không ngừng hành quân, tại khoảng cách hắn đang chỗ không xa dừng lại. Mà lần nữa làm chủ soái cộng công nhìn xem chính xác báo cáo mà đến tình báo. Cựu Lê bộ lạc nhanh như vậy liền tiến bảo. Cộng công nhíu mày, Cựu Lê bộ lạc quân đội căn bản cũng không có bất kỳ trái dấu. Nó thanh thế to lớn, bọn hắn chẳng lẽ không biết hữu hùng bộ lạc đồng dạng cũng hướng về bọn hắn nội địa xuất phát. Cộng công suy nghĩ suy nghĩ, nhưng hắn có thể thu hoạch tình báo có hạn, chủ yếu vẫn có thể điều động tu sĩ tương đối ít. Hơn nữa tu sĩ đều có rất ít đặc biệt tu luyện một loại có thể điều tra tình báo năng lực. Cú có trách cựu Lệ bộ lạc động tính vĩnh viễn nhanh hơn chúng ta. Cậu công nghĩ đến cựu lê trong đó có một cái tên là Thiết Lộ bộ lạc, trong bọn họ vô sĩ đều là dung hợp hắc nha. Tốc độ kia cực nhanh, hơn nữa ở buổi tối vô cùng khó khăn bị người phát hiện, phía trước cựu Lệ dùng hậu cần đến đem hắn dẫn ra. Liên La bộ lạc này dở trò quỷ, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng bởi vì cựu Lệ đã sớm nắm giữ bọn hắn hậu cần lộ tuyến, chỉ cần tại lộ tuyến kia bên trên phát sinh một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ để cộng công bọn hắn vô cùng căng thẳng. Lại thêm cựu Lệ bộ lạc làm sao có thể mô phỏng âm thanh năng lực, đủ loại nhân tố phía dưới với để nguyên bản dễ nhất phòng thủ mạc phụ sơn mạch mất đi, nhưng ta lần này sẽ không tiếp tục dấm lên vết xe đổ. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói, làm đối phó Cựu lê bộ lạc xung tháo. Hắn còn cố ý suy nghĩ một đoạn thời gian, tuy nói không có cách nào phục khắc đi ra Cựu lê bộ lạc vũ khí, nhưng đã không cách nào phục khắc, vậy liền ngăn cản. Cái kia từ trên truyền mà đến hỏa lực hoàn toàn chính xác khó ngăn cản, thế nhưng chút tương đối nhỏ uy lực lại không khó chống lại. Mà đại hoang liền là có cây táo, nó vỏ cây mảnh mà có hoa băng, nó hoa văn giống như bảy rồng. Bị hắn dùng nắm giữ linh thủy ngầm phía sau, bọc tại áo giáp bên ngoài chủ yếu là kiểu Lê Bộ Lạc những cái kia bắn đi ra sắc bén viên châu bản thân cũng là dùng thần kim giẻ đúc. cứng đối cứng, bọn hắn chế tạo kim giáp căn bản là không có cách nào đem nó uy lực trọn vẹn chống lại, nhưng ở phía ngoài lại chồng chất tầng một cái này gỗ ra, liền có thể từ bỏ rất nhiều lực lượng, hơn nữa sẽ không đối kim giáp lực phòng ngự tạo thành ảnh hưởng. Tiếp tục quan sát trên mặt sông tình huống, một khi có thuyền xuất hiện, lập tức để quỷ nước tiến đến liều lĩnh đem nó làm diệt. Còn có, dẫn thú tan nhiều chuẩn bị, lúc cần thiết dùng dị thú tiến hành quấy nhiễu. Đồn trú không thể khoảng cách bờ sông quá gần, nhưng cần tại bốn phía đúc đến phòng ngự. Cộng công từng đầu mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, vừa mới đến Hán Giang Liệt Sơn bộ lạc người bắt đầu hoạt động. Chỉ là tốc độ kia nhìn đến cộng công có chút nóng nảy, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Như rèn đốc phòng ngự chuyện này chỉ là dựa bình thường tộc dân, cũng có một chút khí lực tộc dân là không làm được. Cho dù có chút tộc dân lực lượng cũng có nguyên anh các loại, nhưng nó nắm giữ pháp thuật cùng tu sĩ tôi nói căn bản cũng không phải là một cái tốc độ bên trên. Khả năng đang chém giết bên trên, bộ lạc tộc dân tại không sai biệt lắm trên tu vi còn thật không kém gì tu sĩ. Thậm chí nói liều mạng tranh đấu phía dưới, tu sĩ còn chưa nhất định sẽ thắng. Có thể thuyên chuyển thiên địa chi lực bên trên, Tu sĩ đã trội hơn tộc dân một lứa tầng. Nhưng Cộng Công coi như là lần này chủ soái, hắn cũng không có cách nào chọn bện điều động Tu sĩ. Nếu là liệt Sơn có thể như kiểu lê cái kia. Cộng Công hồi ức tại Cửu lê bộ lạc nhìn thấy, coi như không dùng trong kiểu lê bộ lạc tương tự, lúc trước Cửu Lệ bộ lạc độ song song phía sau. Nó kiến tạo doanh địa tốc độ, để Cộng Công đều có chút lữu lưới, thật giống như bọn hắn như thế nào kiến tạo doanh địa là đã sớm kế hoạch tốt đường đạo. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kiến tạo lên không kém gì bọn hắn dùng mấy chục ngày mới kiến tạo lên doanh địa. A, Cộng Công lắc đầu nghĩ đến Liệt Sơn bộ lạc bên trong tình huống, dù cho bây giờ tình yêu ủng hộ hắn, nhưng vấn đề liền là hắn không có cách nào lấy ra thành quả, liền không biện pháp để thần nông dùng cái này ủng hộ hắn. Đồng thời, tu sĩ lực lượng cũng tại không ngừng ảnh hưởng nó bộ lạc quyết sách. Lần này cùng Hữu Hùng cùng nhau xuất binh tự lệ, tại một chút người nhìn tới. Hữu Hùng cũng coi là bọn hắn Liệt Sơn thật tử, thế nào hiện tại Liệt Sơn đối phó cửu lệ đều cần Hữu Hùng đến giúp đỡ. Hơn nữa còn là liên thủ tiến công, cái này không hiện đến bọn hắn Liệt Sơn bộ lạc không được sao? Hỗn hổ còn không phải phân phó Mơ Hộ sẽ có phần ngực rơi mang lên cùng Liệp Sơn Bộ Lạc không sai biệt lắm vị trí. Liên chỉ là chuyện này, Cậu Công đều nghe nói ẩm ĩ thật lâu. Vẫn là tính Y Đức thân đi đến Hữu Hùng Bộ Lạc cùng Hiên Viên thương nghị, về sau phía sau lực bài chúng nghị quyết định. Khó a. Cậu Công bây giờ đối phó qua một lần Cửu Lê Bộ Lạc, lại đi một lần Cửu Lê Bộ Lạc sau đó. Khi thực đã đối Liệp Sơn Bộ Lạc có thể hay không chiến thắng Cửu Lê Bộ Lạc bảo trì thái độ hoài nghi. Hy vọng Hữu Hùng bên kia có thể để Cửu Lê Bộ cảm thấy áp lực. Cậu Công cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Dạng này đem Cửu Lê thế công đẩy lùi, Liệp Sơn Vinh Quang còn tại bảo trì lại. Đợi đến Hữu Hùng bộ lạc có thể triệt để đem Liệt Sơn bộ lạc siêu việt. Đến lúc đó, có nó cộng chủ người kế nhiệm danh hào Hiên Biên thủ Tiêu Thần Đông, ngược lại sẽ không lộ ra Liệt Sơn bộ lạc suy sụp đến sẽ không khó coi như vậy. Nếu như là bị cựu Lê trực tiếp chính diện đánh bại, thậm chí còn không phải bị người kế nhiệm đánh bại. Cái này không hiện đến Liệt Sơn bộ lạc suy sụp quá nhanh, còn có Thần Đông đã không còn ngày trước anh minh lại bị chính mình chỗ không coi trọng người chôn đánh bại. Liệt Sơn có không thể thua lý do a. Xa xa từng tiếng tiếng la giết đánh tới, mà Thẩm ngồi tại trên xe bò, bên cạnh còn ngồi Cao Nhai. Cao Nhai lần này cũng theo lấy hắn mà tới. Cao Nhai đối chiến tranh này có thể so sánh hắn có nhiều. Thẩm Phi tuy nói cũng sát thực nhìn rất nhiều binh pháp cùng chiến lược sách, cũng có ý tưởng. Nhưng lại trên thực chiến vẫn là so cao Nhai yếu rất nhiều, lại thêm lần này còn có phá biên quân người. Cao Nhai tới chế định lưu lực khẳng định so Thẩm Phi tới thao tác môn tốt, như chia ra hai đường vẫn là hắn nghĩ ra được. Tại hai người thương nghị hắn giang chi chiến cụ thể thao tác tỉ mỉ thời điểm, xa xa có một người chạy tới, vội vã bẩn báo nói: "Đại tế thi, bộ lạc này đầu hàng. Dựa theo quy củ, trưởng thành nam nữ sắp xếp đội ngũ, lệnh tan xử lý. Về phần lao hầu thì đưa về hậu phương." Thẩm phi mở miệng nói, "Được." Cao Nhai gật đầu nói, "Lần này chúng ta xem như quần quật đại thế quét sạch mà đi. Hơn nữa dọc theo con đường này, cũng có thể gia tăng chúng ta sinh lực." Nhưng Thẩm phi vẫn lắc đầu nói, "Vẫn là khó, tuy nói vũ khí của chúng ta có ưu thế tuyệt đối, nhưng coi như Liệt Sơn Bộ Lạc những người kêu lại bao cỏ, một khi phát hiện bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, nó gặp phải chống lại khẳng định sẽ rất mạnh, đến lúc đó liền sẽ tạo thành đánh răng cò." Cao Nhai mở miệng nói, "Lần này hắn rằng khẳng định là tiêu hao chiến, ngoại trừ chúng ta bên này bên ngoài, dựa tổ bên kia cũng phải dùng lực." Hiện tại Dược Tổ đã tại thử nghiệm thỉnh thoảng hướng tu sĩ những cái kia lộ ra, Liệt Sơn Bộ Lạc an nguy bản thân cùng bọn hắn liên quan không lớn. Cao Nhai suy nghĩ một phen nói, có thể để cho Dược Tổ biểu lộ một phen hắn là hiên viên người. Nếu như Liệt Sơn gặp nạn lời nói, những tu sĩ kia sợ rằng sẽ càng nghiêng về đi hữu hùng nhân viên. Thở Phi hơi nghi hoặc một chút, dạng này chẳng phải tăng cường hiên viên lực lượng ư? Nhưng vấn đề liền là cựu lệ cùng còn lại hai phương thế lực bên trong một cái mâu thuẫn, liền là tu sĩ cùng sĩ. Coi như chúng ta đánh bại Liệt Sơn Bộ Lạc, nó tu sĩ vẫn còn bất ổn định nhân tố. Chi bằng để bọn hắn đi hiên viên làm loạn mất hiên viên uy tín. Cao Nhai giải thích một câu, tại nhất thời nhìn kỹ như hữu hùng bộ lạc thực lực tăng lên, nhưng đặt ở hiên biên cùng kiểu lê quyết chiến thời gian tới nhịn. Cái này không có trải qua thất bại mà tràn vào hữu hùng bộ lạc tu sĩ khẳng định lại là hữu hùng bộ lạc không ổn định nhân tố. Trong mắt thẩm phi sáng lên, gật đầu nói, cái này thật có thuyết pháp. Hơn nữa tu sĩ thế lực yếu đi, còn có thể để liệt sơn bộ lạc chống lại yếu đi. chương 434, hiểu lê sụp đổ luận, hữu hùng y hiếp luận trường 434, hiểu l Ngược lại cảm thấy cái này đại hoang học tập tiên pháp tốc độ cũng quá chậm. Rõ ràng còn phải từ từ nắm giữ, vẫn là lang tinh tương đối lợi hại, chỉ cần chủ nhân cho hắn sử dụng sách kỹ năng, liền có thể lập tức nắm giữ. Nhưng hắn hắc nan độc thể hoàn toàn chính xác bị mã sư Hoàng nhìn chúng, tối thiểu cũng là có thể thành tiên thể chất. Tuy nói đại hoang cái này thượng cổ bí cảnh, hắn phát hiện kỳ thực đánh chết dị thú sẽ không tuân ra trang bị, nhưng trong này như một chút tiên pháp cùng độc thảo đều là thiết thiết thực thực tồn tại. Liên la một cái thế giới chân thật, cái này dựa vào thần nông chân truyền đệ tử thân phận. Hắn độc thể bây giờ đã bị hắn trồng đến truyền thuyết bảy giai chủ yếu là hắn thân phận này hoàn toàn chính xác có chút thoải mái, phải biết lúc trước thần nông thế nhưng nếm khắp thiên hạ mới thảo. Nó độc thảo kém chút đem ban đầu là thập giai thần nông đều độc chết. Bên trong tối cường đoạn trường thảo tránh ra sang dược tiên một đường thần nông cho tới bây giờ đều không thể đem lúc trước độc tố loại trừ. Còn để nó thân thể buộc phát suy yếu, có thể nói lúc trước đến bách thảo để thần nông trở thành nhân tộc cậu chủ. Cũng là hắn bất đắc dĩ đến lập tức lập xuống người kế nhiệm dẫn đến bây giờ cựu lê nhảy ngược lại xuống ban hoạn, đem nó dẫn dắt đi hùng bộ lạc ư? Dựa tổ đương nhiên tu đến tiểu bộ truyền âm. Chủ nhân để hắn ảnh hưởng mã sư những tu sĩ này, để bọn hắn tiến về Hữu Hùng Hiên biên tiến hành tiếp xúc. Dược Tổ đem trước mặt rèn luyện thảo dược tất kỹ, đi tới Mã sư Hoàng Tu luyện địa phương. Mã sư Hoàng Nguyên bản tại tu luyện, khi nhìn đến Dược Tổ tới trước, mở hai mắt ra nói, "Thế nhưng ngươi tu hành tiên pháp có nghi hoặc?" Dược Tổ lắc đầu nói, "Trước mắt còn tốt, nhưng thật ra là ta muốn hướng sư huynh xin nghỉ. Đi đâu?" "Tiến về Hán Giang tiền tuyến, tham gia chiến đấu." Dược Tổ nói. Lời nói này để Mã sư Hoàng nhíu mày nói, "Ngươi hiện tại mục đích lớn nhất là tu luyện, chờ ngươi đến thập giai mới có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng lớn nhất." Thuở hồ lần trước ngươi đoạn hậu có công, như không phải ngươi dự tiên người kế tục đều phải tự thương một mạng lớn. Sư tôn đã cho phép ngươi không cần đi tham gia cùng Cựu lê bộ lạc chiến tranh, ngươi còn muốn đi tới. Dư Tổ lắc đầu nói, mục đích của ta không phải là vì tham gia chiến đấu, mà là làm càng tốt bảo trụ chúng ta Liệt Sơn bộ lạc sinh lực. Miễn đạt được thời điểm chúng ta Liệt Sơn bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc đối đầu lời nói, quá nhiều sinh lực tại Cựu lê bộ lạc bên trên tiêu hao quá nhiều. Mã sư Hoàng Nguyên bản tại đi tới tuyến, nhưng nghe phân tích, nghi ngờ nói, Hùng làm sao lại cùng chúng ta Liệt Sơn đối đầu?" Hán Hiên Viên đã là cộng chủ người kế nhiệm, chỉ cần cộng chủ hắn liền là danh phủ kỳ thực cộng chủ. Dựa tổ thuận thế ngồi tại Mã sư Hoàng bên cạnh, tỏ vẻ thân thiết, nhỏ giọng nói, kiểu lê bộ lạc kỳ thực không đủ gây sợ. Bởi vì Cửu lê bộ lạc bản thân hắn vô sĩ liền khó mà bị Liệt Sơn bộ lạc cùng Hữu Hùng bộ lạc chỗ tiếp nhận. Lại thêm hai phương bộ lạc cùng nhau giao công, kiểu lê bộ lạc sụp đổ sắp đến. Có thể sư minh có thể từng nghĩ tới, như kiểu lê sụp đổ phía sau, liền còn lại chúng ta cùng Hữu Hùng. Đến lúc đó chờ Viên thành cộng chủ phía sau, chúng ta nên làm gì ứng xử?" Mã sư Hoàng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Dược Tổ nói tại trong đầu của hắn chuyện bài vòng. có chút phòng đoán ra một chút ý vị. Theo sau đem cổ động pháp lực ngừng, bắt đầu nghiêm túc nhìn xem Dược Tổ nói, còn xin sư để rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm giác Dược Tổ hình như nhìn càng thêm xa, dù cho là hiện tại Liệp Sơn bộ lạc vô luận là bộ lạc một phương thế lực vẫn là tu sĩ một phương thế lực, đều không có sẽ có phần ngực rơi coi là uy hiếp, ngược lại cảm thấy thật là tương đối tốt minh hữu. Dù cho là liệt Sơn bộ lạc bên trong, có chút cảm thấy đời tiếp theo cậu chủ vẫn là đến ra hiện tại Liệp Sơn, cũng không có sẽ có phần ngực rơi coi là nhân. Bây giờ Tổ quan điểm ngược lại lộ ra tương đối mới lạ. Giữa tổ trông thấy Mã sư Hoàng bắt đầu nghiêm túc nghe hắn nói, cười thầm trong lòng, hoặc là nói bản thân cái này liền rất có xác suất phát sinh. Những tu sĩ này đối với liệt Sơn bộ lạc nhưng không có cái gì lòng trung thành, bọn hắn tự thành một phương thế lực. Rất nhiều tu sĩ ở tại liệt Sơn bộ lạc, hoặc là nói quy thuận liệt Sơn bộ lạc, cũng là bởi vì lúc trước cậu chủ thần nông chỗ tồn tại bộ lạc liền là Liệp Sơn. Mà Mã sư Hoàng cùng Sích Tùng Tử là tu sĩ thế lực bên trong lão đại cũng là có một bộ phận bởi vì bọn hắn cùng thần có chỗ Nhưng Mã sư Hoàng cùng Tùng Tử cũng không nhất định nói muốn vì Liệp Sơn bộ lạc đồng sinh cộng tử. Ta nghe hiền biên bên kia, như hiền nữ tộc bản thân liền là tu sĩ chỗ tụ tập mà thành một phương bộ tộc, dùng đạo thống cùng huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Còn có truyền văn hiền viên đắc đạo tại Quảng Thánh tử, nó sau lương khẳng định cũng có chỗ đạo thống. Hữu Hùng hiền viên thậm chí cùng bên trong dị thú long tộc có chỗ liên hệ. Đợi đến Hữu Hùng hiền viên chân chính thành cậu chủ, sư minh cảm thấy chúng ta những cái này liền Sơn bộ lạc lao thần đi qua. Dư Tổ dừng lại một phen, tiếp tục nói, sợ là chỉ có thể làm người khác đi phần. Mã sư Hoàng Khê nhíu mày, Tổ nói hoàn toàn chính xác cũng là, chốt trong đó liền là bây giờ cựu Lệ bộ lạc khí thế hung, hung. Nó hiên viên đến cùng có thể hay không trở thành cậu chủ. Ngươi thế nào sẽ cảm thấy Cửu Lê? Mã sư Hoàng đang muốn hỏi thăm, nhưng bỗng nhiên liền hiểu rõ, Cửu Lê vô luận như thế nào đều không thể thắng. Đây cũng là bọn hắn tu sĩ cùng Vu sĩ ở giữa mâu thuẫn, nếu như Liệt Sơn cùng Hữu Hùng thắng, đơn giản liền là tại Liệt Sơn cùng Hữu Hùng ở giữa lưu truyền. Nhưng muốn là cựu Lê bộ là thắng, Vu sĩ liền binh viên tại bọn hắn tu sĩ bên trên. Mà dược tổ hắn để ra, thì là tại Liệt Sơn cùng Hiên Viên chiến thắng phía sau, đối với bọn hắn Liệt Sơn bộ lạc tu sĩ về sau sinh tồn hoàn cảnh. Tại Liệt Sơn làm quen thuộc dê đầu đàn, Ngươi để Mã sư Hoàng đi nghiên viên bộ lạc nghe theo người khác chỉ huy. Mã sư Hoàng lúc này mới ý thức tới, kỳ thực vô luận nghiên viên cùng cửu Lê đến cùng cái nào bộ lạc chiến thắng. Đối với bọn hắn tối thiểu nhất tu si thế lực cũng sẽ không là chuyện gì tốt, trừ phi là cộng chủ lại một lần nữa xuất hiện tại liệt Sơn bộ lạc, có thể thần nông thật sớm quyết định cộng chủ người kế nhiệm. Mã sư Hoàng theo sau ngẩng đầu nhìn về phía dư tổ, mở miệng nói, chẳng lẽ sư để dự định sớm liên hệ Lữu Hùng, mà có thể để bọn hắn có lợi biện pháp duy nhất liền là tại nghiên viên còn không triệt để trở thành cộng chủ phía trước. Sớm đầu thuộc Hiên Biên, thậm chí tại Hiên Biên thành làm cộng chủ trên đường ra đại lực khí. Sư đệ chỉ là nói ra dạng này lo lắng, cuối cùng lựa chọn như thế nào vẫn là đến nhìn sư mình. Sư đệ nhưng có phương pháp. Dược tổ lắc đầu, nói, "Sư đệ chưa bao giờ đi qua Hữu Hùng bộ lạc chỗ tồn tại, làm sao lại có phương pháp?" Khi thực có, Như Si Vũ Quỷ Kiếm Sĩ quân đoàn rất có thể có một bộ phận liền Hữu Hùng, còn có chủ mẫu. chỉ là cũng còn không liên hệ lên, nhưng chỉ cần đến gần liền có thể liên hệ lên. Nhưng Dược tổ hiện tại khẳng định không thể nói, đến muôn tại thời điểm chốt mới có thể nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Sư lệ kia trước hết mời Từ Tiến về Hàn Giang. Dư Tổ sau khi nói xong, đứng dậy đang muốn rời khỏi, liền bị Mã sư Hoàng gọi lại. "Không nên đi, Hàn Giang chi chiến rất có thể sẽ bị đại bại, chờ thêm đoạn thời gian lại đi." Mã sư Hoàng chợt mở miệng nói, Dư Tổ trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì, gật đầu nói, "Vậy ta trước tại Bộ Lạc tình Tu Tiên Pháp. Bất quá gần nhất ta tu hành còn cần một chút dự thảo, ta đến ra ngoài ngắt dự thảo." "Ân, không nên rời đi quá xa, gần nhất chiến sự khẩn trương, rời xa bộ lạc quá xa cũng sẽ bị xem như mật báo người." "Không sao." Chương 435 Không biết trống lưu, ưu thế tại ta. Chương 435, không biết trống lưu, ưu thế tại ta. Đã sắp đến gần Hán Giang Cựu lê trong đại quân. Thẩm Phi đạt được tiểu Bồ lời nói, nếu mày nói, Mã Sư Hoàng nói lần này Hán Giang sẽ trải qua một trận đại bại. Lời này liền không khó giải thích. Chỉ sợ là dùng Mã Sư Hoàng cùng xích tùng tử cầm đầu tu sĩ thế lực dự định tiếp tục suy yếu cộng công tại liệt Sơn bộ lạc hy vọng. Nhưng này cũng nói rõ, Mã Sư Hoàng bọn hắn vẫn là có ý định ương ngạnh chống lại Đồ lê Kết quả cuối cùng thế nào, còn đến nhìn dược tổ nhìn có thể hay không dẫn động Mã Sư Hoàng bọn hắn tiến về Hữu Hùng bộ lạc. Nó đại chiến thắng bại vẫn là đến chính mình nắm chắc. Đại Thế thi, chúng ta nhanh đến Hán Giang. Chiết Lộ xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, nó quanh thân hắc vũ thu thập, mở miệng nói, Thẩm Phi gật đầu, để bọn hắn hạ trại, còn có cảnh giác Liệt Sơn bộ lạc sẽ quấy nhiễu chúng ta gì thú. Minh mạch. để Tăng Cương thay phiên mỗi bọn hắn tới mở hội nghị. Được. Một lát sau, nguyên bản tập kích bất ngờ như rồng cựu lê binh sĩ bắt đầu dừng lại, lục tục ngo ngoe bắt đầu hạ trại, tiến tạo công sự. Còn có từng cái trinh sát tự doanh địa ra ngoài, bắt đầu tại bốn phía bố trí canh phòng. Mà tại hạ trại trung tâm nhất chỗ tổ đại, lần nữa triệu tập mở hội nghị mà đến Tản Cường đáng người ngay tại ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tại cái này lẻo lớn phía trước nhất có một cái to lớn ra châu, nó phía trên liền là giản lược khắc họa một phen cái này Hãn Giang phụ cận địa hình. Trước mắt lấy được tình báo, lần này chủ xoáy là của công, lần trước Tản Cường cũng đối phó qua, cũng nên biết năng lực của hán. Cái này hán Giang liền là Liệt Sơn bộ lạc lớn nhất ở trời, tuy nói chúng ta đã sớm chia binh hai đường, hiện tại còn cần chờ đế cơ bên kia đến. Nhưng chúng ta không thể cái gì đều không làm, thậm chí nhất định cần đến đánh đi binh để lực chú ý của cậu công đặt ở trên người chúng ta. Thẩm Phi dùng gậy gỗ gõ gõ hắn rằng trong đó một chỗ tương đối chật hẹp đường sông, nơi này dòng nước nhất chảy xiết, nhưng ở bên trong có một cái đảo. Nơi này xem như chúng ta bên trong một cái nhất định cần muốn tiến công một cái điểm. Nhưng dạng này Liệt Sơn bộ lạc bên kia hẳn là cũng có thể phát ra được, thậm chí còn có thể trọng điểm phòng thủ. Tàn Cương liền vội vâng hỏi. Thẩm Phi mở miệng nói, "Thư mà Thực, Thực mà Hương, nơi này thật là có thể giả, về phần thật giả chờ nắm giữ trên hòn đảo này tin tức lại luận." Thẩm tiếp tục nói, "Khoảng thời gian này Vũ sư bộ lạc việc cần phải làm liền là không ngừng tại chúng ta chỗ đồn chú hạ du mưa xuống. Vũ sư mưa xuống là hội tụ thiên địa thủy khí, một khi hạ du nước mưa quá nhiều, trên đó bơi thủy khí khẳng định sẽ giảm điệu. Đồng thời, hạ du nước sông cứ trường cũng sẽ để càng nhiều dị thú hướng hạ du, phía sau đối chúng ta qua sông cũng có chỗ tốt. Hơn nữa chúng ta bộ lạc cũng am hiểu hơn tại ở góc cùng sương mù dày đặt bên trong chiến đấu. Thẩm Phi nói xong sắp xếp của mình, tuy nói Phong Ba cùng vũ sư đi theo thiên đạo ma tôn tiến về phương Bắc đối phó nhân viên nhưng vẫn là điều dụng một bộ phận bộ lạc tộc dân tới trước, lại thêm bản thân Thẩm Phi chính mình cũng có thể điều động ngũ hành. Tại thời gian trồng chất phía dưới, đem bên này tương đối khô hanh hoàn cảnh sơ sơ thay đổi. Tuy nói đối cộng công khả năng cũng có chỗ tốt, nhưng đối Liển Sơn bộ lạc suy yếu cũng rất lớn. Na Mã sư hoàng bọn hắn không quá muốn cho cộng công tại hán Giang bên này uy vọng gia tăng, đó chính là nói tu sĩ thế lực vẫn tương đối ít. Mà Liển Sơn bộ lạc, nó dùng loại hỏa tu sĩ là nhiều, liền dược tiên cũng nhiều là dùng lựa nhập đạo. Cộng công bộ lạc xem như Liển Sơn bộ lạc bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Minh Mạch, mọi người gật đầu. Cơ vị an bài vẫn là không có vấn đề, thậm chí nói là tương đối mới là phương thức chiến đấu. Tại ngày trước cựu lệ bộ lạc nhưng không có loại phương pháp này, nhưng nghe đi lên lời nói vẫn là có thể được. Không bao lâu, nguyên bản còn tính là sáng sủa thời tiết, đột nhiên nhiều mây đen dâng đầy, liên miên không dứt mưa to như chút xuống. Bao phủ gần như bạn giảm sức ngữ. Cái này đột phát dị tượng tự nhiên cũng đưa tới bên kia bờ sông đóng giữ Liệt Sơn bộ lạc người chú ý trời mưa. Cộng công nó tinh tu đường thủy, nó tiên điệu biến hóa tự nhiên rất nhanh liền đưa tới chú ý của hắn. Chủ yếu là cái này từ thuật gom lại nước mưa cùng bình thường nước mưa không giống nhau lắm gom lại nước mưa thiên địa thủy khí biến động sẽ dị thường bất ngờ, dù người khác tiên tu vi tự nhiên có thể cảm ứng được, nhưng tại sao phải làm như vậy? Nước mưa có hướng chúng ta bên này bay tới ư? Cậu cũng hỏi, hắn lo lắng nước mưa này bên trong có cái gì đặc thù lực lượng. Hơn nữa phổ thông nước mưa đối đại hoang tộc dân tới nói căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì chỗ hại, mà là đủ loại nẻo gió ác nước, mà nơi nơi tiên pháp đều là loại này đặc thù lực lượng. Không có, thuộc hạ để người nếm thử qua. Cậu tốn mở miệng nói, nó nước mưa là hướng về sông phía dưới đi. Ta để người đi nhìn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn này, nước sông liền đã tràn vào mà ra, đường sông bắt đầu tới phía ngoại khu trương. Cậu tốn nhỏ giọng hỏi, "Tộc trưởng, vậy chúng ta cần phải đi ngăn cản ư?" Bọn hắn cộng công bộ lạc tu luyện thủy pháp vẫn tương đối nhiều, tuy nói tại khống chế nước mưa khả năng không sánh được đối diện, nhưng tối thiểu cũng có thể mặt bên ảnh hưởng nước mưa này rơi xuống. Cộng công gõ bàn một cái, nói thực ra tại cảm giác của hắn trong này khẳng định là có mơ ám. Hắn cảm tính bên trên cảm thấy muốn đi ngăn cản, nhưng lý trí bên trên tính toán một phen. Cái này nhìn qua chợt bện liền là tại làm ông nữa, chính mình còn muốn đi ngăn cản, cái kia không phải cũng là lãng phí lực lượng của mình. Hơn nữa cựu Lê Bộ Lạc cảm hiểu nhất liền là hư hư thật thật. Ngươi để người hướng thượng Du tìm một fan, có cái gì chỗ là tù. Cậu công dỗng nhiên thầm nghĩ, nếu như cựu lên liền là muốn bọn hắn tại lực chú ý đều quan tâm tại Hạ Du, cái kia thượng Du liền sẽ tương đối chống giống. Được, cậu Tốn cũng kiến thức qua cựu Lê Bộ Lạc nữ kế, khả năng hoàn toàn chính xác trong này khác biệt phương diện. Không bao lâu, cậu Tốn đội vàng trở về, đội vã bẩm báo nói, tại thượng Du có một đoạn so với còn lại sông muốn chợt hẹp rất nhiều, hơn nữa tại trong sông lớn ở giữa còn có một hòn đảo. Cậu công nhíu mày nói, lưu tốc Rất gấp, tối thiểu dùng chúng ta có thể làm ra thuyền không cách nào thông qua." Cộng công lắc đầu nói, "Chỉ là chúng ta không có cách nào, Cửu lê bộ lạc thuyền có đặc thù động lực, ngang với có tu sĩ tại không ngừng làm hắn thôi động. Phân một bộ phận người đóng giữ nơi đó, hơn nữa liên tục đều muốn bố trí cái phòng, có thể ngay đầu tiên phát hiện vấn đề." Tuất cậu công luốt luốt mi tâm, từ lúc lần đầu tiên cùng Cửu Lệ đối chọi, lại thêm Mạc Phụ Sơn mạch phát sinh sự tình. Hắn hiện tại có thể không dám xem thường Cửu Lệ, cái gọi là man tử vẫn là bọn hắn cho Cửu Lệ bộ lạc người gắn lên xương ảo. Nhưng trên bản chất Cửu Lê bộ lạc ý nghĩ cùng tư tưởng thậm chí là chế độ đều so hiện nay Liệt Sơn muốn ưu tú. Dạng này chiến pháp, nhìn tới lại là cái kia đại tế ti tại sao Lương không chế a. Cậu công nó đầu, hắn hiện tại sợ nhất liền là đối đầu cái kia đại tế ti. Thậm chí đối đầu Si Bưu khả năng đều không như thế sợ, hắn đến hiện tại cũng còn không biết, lúc trước cái kia đại tế ti mang theo hắn đi dạo một vòng ý nghĩa đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ liền là để hắn nhìn một chút bây giờ Cửu Lê so Liệt Sơn trước vào ở đâu. Bất quá bây giờ tại Hàn Giang, phía sau chuyên cần chỗ tổ đại, một thân mấy càng là đạt tới hơn triệu. Chỉ có thể nói, ưu thế tại ta chương 436, trận chiến mở màn chương 436, trận chiến mở màn sau mấy ngày, bờ sông hai đầu tại không ngừng điều động quân đội, hoặc là nói tuyệt đại đa số đều là cộng công theo Cựu Lê binh sĩ tại hành động. Mà cộng công cảm thấy chính mình xem thấu Cựu Lê bộ lạc hô phong hoán vũ hành vi, đem binh sĩ tản ra. Chủ yếu là chấn giữ cái kia một đoạn chợt hẹp hơn nữa mà sông chính giữa còn có đảo đường sông. Mà cộng công cũng không có nhàn rỗi, tuy nói hắn không cách nào điều động quá nhiều tu sĩ, nhưng cộng công bộ lạc bên trong liền tồn tại có tu hành đường thủy dân. Để những cái này tộc dân chậm rãi quét đường sông bên bờ. Hơn nữa lại không cần liền nó quyết trương quá sâu. Đã ngươi dùng thuyền làm trợ rút, như thế ta liền đem cái này hán dương quyết trương, kéo dài ngươi qua sông thời gian. Ngươi bắn chỉ viễn, vậy liền tiếp tục kéo dài. Phía trước bọn hắn là công, Ủy lê bộ lạc là thủ, cho nên lúc ban đầu cộng tông căn bản cũng không có nghĩ đến loại biện pháp này. Nhưng một tội, thủ liền dễ dàng a. Nhìn ngươi tiếp tục kéo, chỉ có thể kéo tới cái này hán dương bao trùm thủy bực sẽ càng lúc càng lớn. Tuy nói đồng thời bọn hắn cũng muốn lui ra phía sau, nhưng đối bọn hắn tới nói kỳ thực cũng là có lợi tăng thêm. Thu chi, bọn hắn làm đấy xong sẽ rất nhanh. Cửu Lôi bộ lạc kim loại thuyền nếu là căn bản là không có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Ngược lại thì bọn hắn cửu lê bộ lạc binh sĩ muốn xuống thuyền, cũng sẽ tiến vào trong sông. Đối với bọn hắn cộng công bộ lạc tới nói, liền là chiếm cứ địa lợi. Mà cửu Lôi bộ lạc đồn trú chỗ tồn tại. Thẩm Phi nghe lời báo cáo trở về liên quan tới cộng công đám người động tĩnh, nhìn tới ý nghĩ của hắn cũng tiến bộ. Tại lần đầu tiên bên trong, cái này cộng công hoặc là nói đại hoang bên trong chiến tranh lý niệm vẫn là cực kỳ nguyên thủy. Đơn giản liền là kéo ra đội ngũ, sau đó tiến hành chủ sát, tu sĩ tìm tu sĩ, binh sĩ tìm binh sĩ. Không có nhiều như vậy âm lưu, dựa theo cái khác viết lý luận tới nói, cơ hội liền là dùng bình tình thế tới quyết thắng thua. Xem ai lính quân mạnh, vậy liền mạnh, tại Cửu lê chưa dùng thần kim giá luyện vũ khí thời điểm. Si kỳ thực cũng là lãnh binh thiên tài, tại hắn còn không triệt để thống hợp Cửu lê thời điểm. Hắn cũng còn không trở thành sự thật tiên, tự nhiên cũng có đối thủ, nhưng vẫn như cũng bị hắn không ngừng chỉnh hợp phía Đông cái kia vô số cái bộ lạc. Để Phương Đông chỉ còn giữ lại Cửu lê bộ lạc một thanh âm, bởi vì Si bản thân liền là bình tĩnh thế tuyệt thế chi tài. Nhưng thần kim giá luyện Để đại hoang phương thức chiến đấu phát sinh một lần thay đổi mà thẩm phi phiố khai phá đi ra các loại chiến thuật lần nữa để cộng công phương thức chiến đấu tiếp tục thay đổi một lần đại hoang người chỉ là không nghĩ tới một khi nghĩ đến dùng bọn hắn tu luyện phía sau cảnh giới nào chuyển đến cũng nhanh năng lực học tập tự nhiên cũng mạnh như đoạn tu bây giờ càng là đối với nhiều chiến pháp rõ ràng trong lòng vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào tăng cương liền vội vàg hỏi chuyển tới rồi sao đến tăng cương ở đầu thẩm phi điều động đoàn thứ ba thứ 5 đoàn tại số một địa điểm qua sông tiến hành viễn trình cho rút Nhớ dùng tới ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đồng thời, liền Khóc bộ lạc phụ trách số 1 điểm âm thanh phải rối. Bạch phu trưởng cùng Thiên phu trưởng tùy thời chú ý đối phương tu si hoạt động. Đồng thời, lệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ 7 tại cộng công bên kia điều động phía sau, tại số 2 điểm tiến hành qua sông, tiến hành đầy đủ thức tấn kích. Vũ sư binh sĩ cùng phòng 3 binh sĩ tiến về số 2, dựa theo chỉ thị của ta làm việc. Thẩm Phi mở miệng nói, bản thân hắn liền không nghĩ qua một chiêu tiên cật biển thiên, không muốn đem đối thủ xem như là kẻ ngu. Hư Hư thật thật chó không thể chơi quá nhiều lần, nhưng chính thật một dạ hẳn là nói tám chân nhất giả cộng công khẳng định không đến qua. Số một điểm cao nhai phụ trách chỉ huy, số 2 điểm ta tới chỉ huy. Theo lấy quân lệnh chuyển xuống, nguyên bản tại bờ sông giống như cự thú chiếm cứ cửu Lê bộ lạc binh sĩ lập tức bắt đầu vận chuyển lại. Từng cái từ không chung mà xuống kiến đồng dạng thành viên nhanh chóng bắt đầu tuần hướng bờ sông. Mà tại trên bờ sông từng chiếc từng chiếc kim loại thuyền dừng ở bên bờ, liên tục không ngừng cửu Lê binh sĩ binh sĩ lên thuyền, thuyền bắt đầu đi ngược dòng nước, về nó to lớn động tác lập tức đưa tới trong sông mấy chục đạo thân ảnh. chú ý bên trong một cái quay hầm có hai mảnh màng cá nam tử trung nhiên nói, cửu Lê bộ lạc muốn công. Chúng ta mau trở về, mục tiêu của bọn hắn tại Thượng Du, bên kia bờ sông. Cậu công lập tức liền nhận được tin tức, biết kiểu Lê bộ lạc chuyển hướng Thượng Du mà đi, lập tức phân phó cộng tốn lập tức điều động đại quân tiến về Thượng Du, bởi vì lúc trước ngay tại vòng phòng thời điểm, liền đã đoán được kiểu Lê bộ lạc khẳng định sẽ dùng nơi này làm công thủ trọng điểm. Tuy nói hắn cũng đang suy đoán, này lại không phải là kiểu Lê hư hư thật thật cho xiết, cuối cùng ở phía trước đã xuất hiện qua một lần. Hắn khẳng định sẽ đối nó có đề phòng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng làm phòng bị. Cửu Lê bộ lạc rõ ràng còn như thế màng, Chẳng lẽ là phía trước lần hai cho Cửu Lê bộ lạc đánh ra tự tin? Coi là thật mờ cười, Cộng công từ doanh điệu mà ra, bay lên trời, nhưng hắn cũng không tính tiến bể, bởi vì Cửu Lê bộ lạc nhân tiên đều không động. Nói rõ cũng không tính trực tiếp mở ra quyết chiến, lần này chỉ sợ cũng là đến do xét, hoặc là nói làm hao mòn thực lực bọn hắn. Nhưng cộng công lại không thể quá mức xem thường, một khi phòng ngự của bọn hắn rơi vào vẻ mệt mỏi, Cửu Lê bộ lạc khẳng định sẽ thuận thế mà lên. Nguyên cớ, cộng công tọa trấn thiên khung, chỉ huy là tốt nhất. Không bao lâu, rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng oanh minh tại chật hẹp đường sông vang lên, Cổ Công tầm mắt nhìn qua, liền thấy từng chiếc từng chiếc kim loại thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh dự định chèo lên tiêu đạo. Cổ Tốn, để đường thủy tu sĩ cùng tộc dân tiến hành quấy nhiêu, đồng thời để loại hỏa tu sĩ trực tiếp đem cái kia đảo đốt. Cổ Công âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn đem đảo coi làm văn cẩu, cái kia tại khai chiến ban đầu liền đem hắn tiêu hủy. Vậy khẳng định không thể qua sốt, quá sớm đốt lời nói dập tắt đối cửu liền không có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại đốt bạn. Từng cái tu sĩ cùng tộc dân bay lên trời, một bộ phận hướng về đang muốn lái tới truyền phòng đi mà một bộ phận tử không trung khống chế hỏa diễm hướng về trên mặt sông cái kia hình như cự quy đảo đột nhiên bắt tới. Tuy nói đảo này tại trung tâm hắn Giang, nó quanh năm gas, nhưng tu sĩ nắm giữ hỏa diễm cũng phi phàm lửa. Nháy mắt, trên đảo vô số hơi nước bốc hơi, lập tức giấy lên trùng thiên đại hỏa. Mà sau một khắc, dầm rầm rầm, nội thật to âm thanh tiếp tục vang lên, đồng thời còn có bách phu trưởng cùng tiên phu trưởng từ trên thuyền bay ra, cùng muốn tiến hành quấy nhiễu tu sĩ đối chiến. Mà trên mặt sông nhìn phía xa cái kia từng chiếc từng chiếc so với cự lệ bộ lạc tại lần đầu tiên trong chiến đấu đều muốn nhiều thuyền. Hơn nữa hỏa lực tiếng oanh minh rất lớn nhưng hắn lại không dám xác nhận có phải hay không cừu Lê liên khóc bộ lạc làm ra. Tộc trưởng, bọn hắn hình như đem đại lượng binh sĩ trực tiếp để ở nơi này, nơi này tựa như là bọn hắn chủ công địa phương. Cậu tốn tại cân nhắc chính mình dùng từ, hắn hiện tại không dám xác định. Tuy nói mà phụ Sơn mạch cũng không phải hắn tới đem công chế, nhưng cũng coi là tự mình trải qua. Nếu như không phải hắn đi theo tộc trường, khả năng đã sống chết. Lúc trước cái kia tâm lý thế công hắn cũng trải qua, nguyên cớ cũng không dám đảm bảo cừu Lê bộ lạc đến cùng phải hay không toàn bộ lực lượng đều đè ở bên này. Vạn nhất đây là âm mưu làm thế nào? Nguyên Cương hắn cũng chỉ có thể đem tình báo này báo cho Cộng công để hắn định đoạn. Chương 437, đối với chương 437, đối với Cộng công rất nhanh nhận được cộng tố tình báo, tuy nói hắn có thể nhìn thấy tình huống bên kia cùng nghe được bên kia âm thanh, nhưng cụ thể vẫn là đến có người nhìn kỹ, cuối cùng hắn cần quan tâm chính là toàn bộ chiến trường. Nhưng biết cộng tốn tình báo phía sau, cậu công linh thức vẫn là coi trọng tuần hướng bên kia muốn tra rõ tình huống bên kia. Nhưng rất nhanh một cố hung thần ý nghĩ ngăn lại hắn thức, để công một chút cũng không rõ rõ tình huống bên kia. Tam Cương cũng tại bên kia. Cậu công nhíu mày, tuy nói tu sĩ có linh thức Vô Dĩ không cách nào dùng bản thân tinh thần tra xét tình huống, nhưng bọn hắn bản thân tiếp nhận dị thú, có thể thông qua tản mát ra bản thân khí tức mà ngăn cản bọn hắn linh thức. Chỉ là nói dịu dụng khẳng định không có bọn hắn tu luyện tiên pháp người linh thức nhiều, nhưng dùng cho phòng ngự thừa sức. Phân chia một phần lực lượng tiến về chủ công điểm. Cậu công đánh ra phía bên kia nó sinh ra tiếng oanh minh cùng người xuất động mấy cùng chuyển số lượng. Dù cho kiểu lê không có tại bên kia sử dụng vào lực, nhưng dùng lực lượng khẳng định không ít. Đến tiến về ngăn cản, về phần ngay phía trước cùng tiến xuống bờ địa phương, bởi vì đường sông lớn, bọn hắn coi như tới trước cũng không nhanh như vậy. Theo Lấy Cộng Công ra lệnh một tiếng, nguyên bản tại chỗ đóng giữ binh sĩ cùng tu sĩ tiến về thượng du. Cộng Công trong đầu ý nghĩ không ngừng dao động, ngăn trở Cửu Lệ khẳng định là không đủ, hắn còn dự định dùng hán Giang làm giới. Thử nghiệm có thể hay không đem chiến tuyến hướng phía trước đây, nếu không nếu là dùng hán Giang làm giới hạ lợi nói. Một khi hán Giang triệt để rơi xuống Cửu Lệ khống chế bên trong, về sau tiến về Liệt Sơn nội địa liền là một đường đường bằng thẳng. Hòa lực tiếng oanh minh càng khủng bố, để Cộng Công sắc mặt có chút căng trường, không được truyền âm cho Cộng Tốn hỏi, bọn hắn qua Còn không? Trên của bọn hắn bên trên nhưng có đủ loại dị thú. Vô Công đột nhiên nghĩ đến Cửu lê Bộ Lạc Bảng hiệu một trong, Dị thú đại quân. Chỉ cần vượt qua hán giang phía sau, nó địa thế không giống như là Mạc phụ sơn mạch, mà là tương đối khô hành bình nguyên. Thích hợp nhất Cửu lê Bộ Lạc Dị thú đại quân phát huy. Cửu Lôi Bộ Lạc muốn chiếm cư ưu thế, loại trừ cái kia lạc thủ vũ khí phía sau, khẳng định phải vận dụng Dị thú đại quân. Có thể những cái kia trên truyền rõ ràng không có Dị thú. Vừa định làm quyết định cộng công kiềm chế chính mình chuyển ra tiếp một cái vũ khí ý nghĩ, mà đúng lúc này, ngay phía trước dông nhiên vô số mưa gió quật phá, bản thân liền bởi vì nhiều mưa gió liền đã có chút mờ tối sắc trời càng thêm mờ tối. Cậu công sắc mặt lập tức căng cứng, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ vui sướng chính mình định tính vẫn tính không kém dùng kiểu lê bộ lạc bây giờ phương thức chiến đấu chắc chắn sẽ không như thế thằng lắc lư từ chợt hẹp đường sông tập tới tới mà cái này đột nhiên xuất hiện mưa gió mới là kiểu lê chân chính tiến công kẻ lệ theo sau cậu công liền gặp được trong mưa gió từng chiếc từng chiếc thuyền hướng về bên này và tới muốn đem nó cũng phong bạo vũ vô ngừng nhưng rất nhanh liền phát hiện lực lượng của mình bị chết yêu người kia tiênký tức không tại thế nào sẽ chả có người có thể chống lại ta tiếng pháp Cộng công liền gặp được xa xa, một đạo thân ảnh tại thiên khung bên trong đạp không mà đi, nó trên mình phục sức cùng khuôn mặt lập tức để cộng công sắt mặt giật mình. Đại tế đi. Nhìn tới cộng công tộc trưởng đều tán thành ta cái này đại tế ti vị, trí. ha ha ha. Thẩm Vi trêu bộ một phen, nhưng cậu công vừa mới trong mắt vui sướng đã toàn bộ biến mất, mà là tràn ngập cảnh giác, thậm chí nói nguyên bản cổ động khí tức đều có chỗ thu lại. Giá hỏa này rõ ràng tới. Trong lòng cộng công cùng thầm nói, hắn không nghĩ tới lần này chủ soái lại là Thẩm này tuy nói không phải nhân tiền, Nhưng nhiều mưu kế đối với chiến tranh thế cục không chỉ có riêng là nhân tiên có thể làm được. Thập giai coi là thật khó xử để ý. Thần phi kỳ thực tình huống chân thật, chỉ là bảo trì mặt ngoài sắc mặt bên trên hờ hứng, nhưng kỳ thật đã nghiền ép lực lượng của mình đang cùng tiểu bộ liên thủ chống lại ở lực lượng của công. Cũng may mắn tại đại màng, thần phi mở khóa kiểu giai lực lượng, để hắn dù cho không cần thực trang cùng tiểu bồ phối hợp cũng có thể tối thiểu nhất có thể chống lại công công. Chỉ có thể nói, vẫn là thiên phú của hắn cứu hắn, nếu như là phổ thông triệu sư, không có trải qua triệu hoán thú tiến giai mà bản thân tăng cao triệu hoán sư, không có triệu hoán thú phía dưới. Người chính là nghiền ép xong trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng đều không có khả năng đối phó thập giai của công. Tất nhiên, như Đế Cơ liền tương đối ngoại lệ. Nàng bản thân liền là thẩm phi bồi dưỡng nhiều nhất, tại lục giai thời điểm liền đã tùy ý hủy diệt kiểu giai, thậm chí cùng nửa tàn thập giai Hàn Huyền chi thần chống lại. Bây giờ trở thành kiểu giai phía sau, nó nắm giữ pháp thuật càng thêm không hợp phói thường, chủ yếu là bản thân nó bạn vật tông pháp nguyên nhân, đế cơ gần như móc giống đoạn tu vụ thuận. Nguyên cơ trong lúc nhất thời đối phó cộng công không là vấn đề, càng chưa nói còn có thiên hạ. Nhưng thẩm phi không phải a hắn cũng chỉ có thể dựa vào tiểu bồ mới có thể cùng cậu công chống lại. Hoặc là nói chỉ là quá nhiều hắn miễn đến đem mưa gió đều cho sở tán, nếu là chính diện treo lên tới. Thẩm Phi khẳng định thất bại, thậm chí chết tại trên tay của cậu công, nhưng tàn cương bọn hắn cũng không phải mù lòa. Hiện tại chỉ là cậu công không có đích thân độc thủ, nếu là cậu công đích thân độc thủ, tàn cương cũng sẽ xuất hiện. Bởi vì Thẩm Phi quá nhiễu, cậu công trong lúc nhất thời không cách nào trấn áp mưa gió, nó mưa gió bên trong từng chất từng chiếc màu vàng xanh nhạt thuyền không ngừng hướng về bờ bên kia chạy tới. Phá thành nó. Cộng công chủ trì một phen vẫn là không có trực tiếp độc thủ, nếu như bây giờ động thủ liền là dẫn bạo đại chiến. Cái này thần bí đại tế ti lại thêm cái kia cựu Lê bên trong tàn cương liên thủ, hắn còn thật không nhất định có thể đối phó. Vậy chỉ có thể đem chính mình đã sớm chuẩn bị vũ khí tốt cho lấy ra tới, từng tòa phía dưới để đó bánh xe, to lớn cung nỏ bị người đẩy đi ra. Một tòa cung nọ đều trọn vẹn có gần như 10 mét, nó cung nọ bên trên mũi tên cũng có đến mấy mét. Phắt. Cậu công âm thanh lạnh lùng nói, tuy nói hắn không có cách nào tạo ra tới cựu Lê bộ lạc cái kia cái gọi là sút áo. Nhưng đối mặt cựu Lê bộ lạc siêu trình anh tạc, hắn cũng không phải không có cái nào. Cái này chế tạo mà ra to lớn cũng nọ, liền là hắn tới ứng đối Cựu lê bộ lạc bên trên thả xuống pháo thuyền vũ khí. Nó tầm bắn hắn đánh giá một phen, kỳ thực chọn bẹn không gần tại Cựu lê bộ lạc xung thảo, chỉ là hao phí tài liệu khả năng tương đối trân quý, nhưng tại tình yêu thủ lĩnh ủng hộ, vẫn là chế tạo một chút đi ra, chính là vì đối phó Cựu lê bộ lạc. Ngay ngay ngoảnh, như là cầu long ngân chế tạo dây cùng đột nhiên qua vào, tại trên đó phát ra từng tiếng như là sấm sét bạo âm thanh, cùng dây cùng bắn ngựa kâm thanh, kèm theo mà tới liền là từng tiếng không khí bị bách phá âm thanh. Ba ba bá Từng cái giống như là muốn xuyên thủng Long Trường Tiễn Bạch phá bầu trời, nó mục tiêu xuyên thẳng trong mưa gió thuyền, ve ve ngoảnh. Đồng dạng, tiếng anh minh tại cũng trên thuyền vang lên, sau một khắc từng tiếng va chạm anh minh tại không trung vang lên. Chói lọi kia lửa tại trong mưa gió nở rộ, mà sau một khắc song phương tiếp tục đối hoành, bởi vì cái này to lớn cung tên đệ truyền không thể không dừng lại nhắm chuẩn cùng đối hoành. Ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Thanh âm cộng công truyền đến Thẩm hai, âm thanh lạnh nói. Chương 438, Dương Đông Tây, thư thực kết hợp chương 438, Dương Đông Kích Tây thư thực kết hợp bộ trưởng, thuyền của bọn hắn có chút lạ dạ, hơn nữa bọn hắn hỏa lực không có mãnh liệt như vậy. Tu sĩ đã đem những cái kia thuyền đều ngăn ở trên sông, ngay tại dị thượng giao phong thủy liệt, nhưng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Cậu tốn truyền âm nói, mà lúc này, cậu công phát hiện cái tiêu cừu lê bộ lạc mưa gió đối với cừu lê bộ lạc xung pháo không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với bọn hắn cung tên ảnh hưởng quá lớn, nếu như chỉ là vừa mới bắn ra cung tên khả năng còn sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng bản thân lúc ấy vì để tránh cho cừu Lệ bộ lạc triển tiến hành siêu viễn chỉnh công kích trực tiếp ven kích đến bộ đội của bọn hắn. Nó cùng nó cũng là rời xa bên bờ một đoạn khoảng cách, lại thêm cung tên bản thân thể tích lớn, chịu đến mưa gió ảnh hưởng sẽ lớn hơn nhiều. Cái này cùng phong bạo vũ càng lúc càng lớn, đối cung tên chính xác ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí có cung tên, tại chưa đến gần Cửu Lê Đồng truyền liền đã rơi vào trong nước. Mà Cửu Lê bên kia tại phát giác được cung tên mật độ tại không ngừng giảm xuống, lại một lần nữa bắt đầu tốc độ vô cùng nhanh hướng về bên kia bờ sông chạy tới. Trong mắt Cộng Công hiện lên vẻ lo lắng, bây giờ tại bên bờ binh sĩ số lượng, một khi để Lê bộ lạc lên bờ lời nói, chính diện chiến trường khó mà ngăn cản a. Cộng công lập tức hạ lệnh, đã nơi này mới là chủ công điểm, nơi đó quá lãng phí càng nhiều lực lượng. Để thượng du binh sĩ trở về, bên kia vô cùng có khả năng liền là bọn hắn hư công địa phương, quá nhiều binh sĩ đóng giữ liền là lãng phí lực lượng. Cộng công gặp cái này, bởi vì hai cái địa phương đều là cựu Lê bộ lạc tiến công địa phương. Thậm chí nói, lúc trước cựu Lê bộ lạc rất nhiều binh sĩ đặt tại bên kia, liền dẫn đến một bộ phận, thậm chí nói đại bộ phận đội ngũ cộng công đều đặt ở thượng du tiến công địa phương. Chỉ lưu cung nỏ đội ngũ tại chính diện chiến trường, hắn thấy cung nỏ đội ngũ có thể kéo trì hoãn ở giữa, lại thêm chính diện có hãn thủ co như cung nạo yếu một chút cũng không có khả năng để cửu lệ chính diện công phá. Thật không nghĩ đến, cái này Cổm Phong Bạo Vũ đối cung tên ảnh hưởng lớn như thế. Hơn nữa tuy nói không có người kia tiền bấy nhiêu, nhưng không nghĩ tới cái kia cửu cựu lên lại tế thị rõ ràng đích thân tới nơi đây. Tuy nói hơi yếu một chút, nhưng có một cố lực lượng đặc biệt đang giúp đỡ, để cộng công không cách nào triệt để điều động nước sông. Kết hợp cộng tốn phát hiện, liền để cộng công phát hiện chính mình bị lừa. Thượng Du không phải chiến trường chính, thật là đánh nghi binh, hắn điều động cái kia một phần lực lượng làm phí. Chính diện mới thật sự là chiến trường chính vừa mới binh sĩ đều đã đóng giữ, hiện tại ngay tại không ngừng không nghỉ trở về. Khả năng cần một chút thời gian. Cậu Tốn đội vã truyền âm, cậu công nhìn thấy đã đang nhanh chóng đến gần tân tàu. Trong mắt cậu công hiện lên vẻ lo lắng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định lại sẽ giẫm lên vết xe đổ. Mà lên một lần thất bại, liền đã để hắn tại liệt Sơn Bộ Lạc vi vọng giảm mạnh. Càng chưa nói hắn còn có thông cựu Lê Liêm Nghi, lần này xem như Thính Nghiêu làm hắn tranh thủ một cơ hội. Thính yêu thủ lĩnh nàng cũng không quá thích tu sĩ thế lực tại Liệp Sơn Bộ Lạc bên trong chiếm giữ quyền lực cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Dưới cái nhìn của nàng, Nhiều bộ lạc mới là Liệt Sơn bộ lạc duy trì chính mình hy vọng, cùng để Liệt Sơn bộ lạc không ngừng tăng cường căn bản. Tu sĩ lực lượng, có lẽ nhìn qua đối bộ lạc lực lượng có rất lớn tăng cao, nhưng trên bản chất đối với bộ lạc phát triển không có bất kỳ tác dụng. Lúc trước, cậu công khả năng sẽ không lý giải thích yêu lời nói. Tuy nói tu sĩ thế lực cùng bọn hắn bộ lạc hoàn toàn chính xác tồn tại nhất định mâu thuẫn, nhưng đều là Liệt Sơn bộ lạc lực lượng. Hắn thực lực cũng là Liệt Sơn bộ lạc, tại bên ngoài cũng là đánh lấy Liệt Sơn bộ lạc. Thế nào sẽ đối bộ lạc không có bất kỳ tác dụng đây? Nhưng đi qua Cửu Lôi bộ lạc phía sau, hắn liền biết Tu sĩ mặt ngoài nhìn qua là Liển Sơn bộ lạc lực lượng, khả năng tại phía trước bọn hắn cũng là liệt Sơn bộ lạc nội tình. Nhưng bây giờ bọn hắn càng giống là ký sinh tại Liển Sơn bộ lạc cũng hoặc là thần nông tôn cự nhân này bên trên phá thịt, không ngừng hấp thu cự nhân lực lượng để tăng trưởng chính mình, tuy nói nhìn qua cự nhân hình thể cũng đang tăng thêm, nhưng trên bản chất những cái này phá thịt là tại suy yếu cự nhân thực lực. Nhưng vấn đề chính là, hiện tại phá thịt đã sâu tận xương thủy, một khi đem nó toàn bộ diệt trừ lợi nói, đối Liển Sơn bộ lạc liền là thương cân đọ cốt, nếu như chỉ là ngày trước lời nói khả năng còn có thể Nhưng bây giờ Liệp Sơn bộ lạc bản thân liền là tại đi xuống dốc. Dù cho là tại Liệp Sơn bộ lạc thực lực chỉ cái này tại cộng chủ tính yêu thủ lĩnh, cũng chỉ có thể tận khả năng áp chế, mà không thể đem nó toàn bộ hủy diệt. Tổng hợp chỗ luận chính là, cộng công không thể thua, hắn thật không thể thua lý do. Không thể để cho cừu lên nhanh như vậy lên mở. Một khi lên mở lời nói, liền chính diện chiến trường bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào thế bất lợi. Trong đầu cộng công như tinh thể một dạng tiên đan lập tức vỡ vụn một bộ phận. Nó khí tức trong chốc lát đột nhiên nâng cao nhiều, đồng thời tốc độ của vũ, nó thân thể càng là xuất hiện nhiều hoa băn. mà hai chân như hóa thành đội rắn. Nguyên bản còn có thể bị thẩm phi cùng tiểu bổ chống lại tiên pháp sóng nháy mắt phá vỡ cả hai phong tỏa. Tuy nói cộng công không tinh thông mưa gió chi đạo, nhưng dựa vào chính mình cường hành tuột cùng loại nước tiên pháp. Song thủy pháp tất kèm theo tiên pháp hiện lên. Suy luận đem cái này cuồng phong bạo vũ bên trong nước mưa điều khiển, toàn bộ tràn vào phía dưới nước sông bên trong. Nó mặt nước lập tức sóng cả mấy liệt, dù cho là cuồng phong cũng giảm bất rất nhiều. Đồng thời, Giang Hà bên trên mãnh liệt sóng lớn cũng bị cộng công chỗ tiếp quản. Đem sắp đến kia bờ sông lập tức về sau điên Nang, như muốn bao trùm mã sông này, hạm đội như là bị một cái như người khổng lồ cùng nhau về sau thụt lùi mấy ngàn thước, đem mặt sông lần nữa lộ ra tới, thậm chí có chút thuyền trực tiếp bị sóng lớn cuốn vào đệ sông. Trong lúc nhất thời, Trương Lãng Thiên rõ ràng, mà lúc này, Thượng Du đại bộ phận đội ngũ đã chạy về, bắt đầu ổn trú, đối sắp sửa đến gần tới thân tàu trận địa sẵn sàng đón địch. Cậu công nổi lên cười lạnh, nhìn kỹ xa xa thẩm phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn nghĩ qua tới, chỉ bằng ngươi những cái này bình sĩ có thể không đủ. Không có mưa gió, cậu công phát hiện, lần này có thể so sánh lần trước giảm rất nhiều. Chỉ là mưa gió ảnh hưởng tới cung nọ phát huy, nhưng nếu như lên bờ lại nói Hắn bản thân mục giác quân nhất định có thể phòng thủ cựu lê bộ lạc vũ khí, có thể bị cương ép bức lui hạng đội lại không có tiếp tục hướng phía trước. Thượng Du Hán Giang, cậu tốn tại thấy ở đây cùng chính diện chiến trường đường sông dống nhiên nhiều hơn rất nhiều thuyền, nguyên lai tưởng rằng vẫn là phía trước bị quỹ nước chọc thủ thuyền, lại không nghĩ rằng, quỷ nước còn không đến gần liền trực tiếp bị trên thuyền người xuất hiện giết chết. Nó vừa mới hắn còn tưởng rằng là yếu nhược thế công nhanh chóng mạnh mẽ lên, vừa mới rằng có thế cục trong nháy mắt bắt đầu biến ảo. Hỏa lực càng khủng bố, tại không trung tu sĩ một cái không tốt bị đánh trúng đều muốn bị thương. Hai phương rằng có chiến tuyến tại tốc độ vô cùng nhanh hướng về Liệt Sơn Bộ Lạc chỗ tồn tại một bên đời đi, thậm chí đã nhanh muốn đến cạnh bờ sông. Thân là phó sói cộng tốn cũng là hợp đạo cảnh. Điều động nước sông đem hạm đội bức lui có lẽ có thể, nhưng cộng tốn bị trích lộ tìm tới, cùng tại trong thiên khung lẫn nhau chém giết, căn bản là hoàn mỹ bức lui truyền này luận vũ. Chỉ có thể lại lần nữa truyền tin cho cấp công. Chương 439, đại bại chương 439, đại bại tổng trưởng, nơi này hỏa lực nhiên biến đến mức dị thường mãnh liệt, chúng ta bên này đã gánh không được. Bọn hắn trực tiếp muốn qua sông, chúng ta bên này không phòng được a. Nguyên bản còn đang nghi ngờ vì sao kiểu Lê hạm đội sau khi bị bức lui, rõ ràng không tiến vào cộng công bỗng nhiên thu đến cộng Tốn Chuân Âm. Chết tiệt. Cộng công sắc mặt lập tức lại biến, chính mình rõ ràng bị chơi sỏ. Đại bộ phận đội ngũ mới vừa bắt đóng giữ mà xuống, hơn nữa sông đi qua cũng không đủ thời gian. Cái này kiểu Lê rõ ràng giảo hoạt như vậy, hắn lại bị lừa. Tốc trưởng, bọn hắn chú ý mở. Cộng Tốn Âm thanh tràn ngập lo lắng, mà nghe nó khí tức, hắn cũng tại bắt đầu. Ta bây giờ đi qua. Cộng công hóa thành một đạo linh quang, lập tức hướng về Trượng Du phóng đi. Mà lúc này Cậu công sắc mặt bỗng nhiên lại biến, hai cái mãng xà lập tức đã hướng về hắn đột nhiên áp tới. Vừa mới bạo phát một đợt tốc công, khi tức còn không tăng trở lại, chỉ có thể vội vàng tiên pháp khống chế mà sông bốc lên vô số mặt nước ngăn ở trước mặt hắn. Ầm, tựa như núi cao mãng xà lập tức đem tường nước nổ tung, mà cậu công càng lại như là đụng phải trọng kích đồng dạng. Tại bên trong tiên cung liên tục nhanh lui lại, miệng phun màu tươi. Muốn đi qua, Tàn Cương thân ảnh xuất hiện, nhìn xem cậu công cười lạnh nói: "Hắn không nghĩ tới đại tế Nguyên Lai like là an bài như vậy, đây chính là hư hư thật, thật hư. Để ngươi cho rằng là thật, nhưng kỳ thật là giả." Là ngươi ý thức đến cái này rất có thể là giả, lại phát hiện nguyên lai là thật. Càng làm cho cậu công trực tiếp vỡ hộ chính mình một điểm tiên đan. Chết tiệt. Cậu công sắc mặt biến đổi lớn, nhưng sắc mặt lo lắng tụ cùng, một khi để Cửu Lê lên bờ lời nói, vô luận là Cửu Lê xuống tháo, vẫn là dị thú đại quân, đều là hiện tại thượng du lồn chú binh sĩ không có cách nào ngăn trở. Sắc mặt hô hát, vừa mới khôi phục một điểm tiên đan, nháy mắt vỡ nát hơn phân lửa. Nó bạo phát uy thế trong nháy mắt gió cuốn mây tan, toàn bộ hán trang đều tại động, vô hạn hơi nước trong nháy mắt bị Cộng công nắm giữ. Tàn cương hai mắt lập tức hóa thành tụ động. Giang Họa này là điên rồi sao? Cái này đột nhiên tăng cao khí tức, liền là đem chính mình tiền đan dọn nát, chỉ cầu trong nháy mắt bạo phát. Như phía trước chỉ là một chút xíu, cậu công khôi phục vẫn là rất nhanh. Nhưng nháy mắt vỡ nát nhiều như thế, lần chiến đấu này phía sau khẳng định sẽ cảnh giới lớn rơi. Thậm chí có khả năng trực tiếp rơi xuống nhân tiên tình trạng. Nhưng bây giờ Thượng Du đã nhanh muốn lấy đến chính quả, khẳng định không thể để cho cậu công ngăn cản. Trong mắt Tàn Cương cũng hiện lên quan sát, hai cái mãng xà lập tức hướng về cậu công bay tới. Nhưng bây giờ cậu công như thế, trong nháy mắt bạ phát không phải Tàn Cương có thể đánh bác. Cậu công tốc độ trôi nổi Sắc mặt hung ác, gầm nhẹ nói, "Cút." Ngập trời hồng thủy từ Hán Giang trên màn sông phong ra ngoài, hóa thành trên mặt đất thiên hạ. Thiên hạ cùng Tàn Cương hai cái mãng xà không ngừng va chạm, đồng thời Cộng Công còn đến tránh thoát Thẩm Phi cùng tiểu bộ lực lượng. Liên tiếp hơi nước không ngừng tại bên cạnh Cộng Công nổi tung, hóa thành bị hắn điều động lực lượng. Mà đồng thời, Cộng Công hóa thành một đạo linh quang hướng về thượng du bay đi, Tàn Cương theo sát mà tới. Thẩm Phi thân ảnh đồng thời cũng biến mất tại chỗ. Thượng du Hán Giang, cậu Công khí có chút phiếm, vừa mới đến liền gặp được chém mức thường kết liệt. Hơn nữa trên bờ đã có cựu lệ si quân đội Bởi vì chỉ có một phần nhỏ binh sĩ tại cái này, tiểu lệ binh sĩ vừa lên bờ phía sau nó giảm sát tốc độ cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thời ngang các đồng, nó tạm thời đồn trú đại doanh đều bị phá hủy, mà tại không trung bị đánh rơi tu sĩ thậm chí không có lùi ra phía sau chỗ trống. Vừa rơi xuống đất liền sẽ bị tóm lấy, chết tiệt. Cậu công lần nữa phát ra rít lên một tiếng, thừa dịp Vernonat tiên đang lực lượng còn không biến mất. Sau một khắc, không bố hồng thủy tại từ Sơn bộ lạc cái kia một phương đột nhiên xuất hiện, mang theo sức mạnh như bẻ cánh hướng về lên bờ cừu lệ quân đội ngũ lên Mà lúc này Một cái khác lực lượng tại không ngừng chống lại, để nguyên bản Dương Trảo Tột cùng Hồng Thủy bị cưỡng ép ngăn trở rất nhiều. Đồng thời, hai cái thép mạng theo sát mà lên, hướng về Cộng Công lại lần nữa quét sạch mà đi, Cộng Công sắc mặt biến hóa. Có thể hắn hiện tại không dám chống cứng lực lượng tán cương, chỉ đem buông tha một bộ phận lớn Hồng Thủy điều khiển, đem một bộ phận Hồng Thủy hóa thành từng tầng từng tầng thủy tuấn ngăn ở trước mặt mình. Ngay ngay ngoảnh, liên tiếp không ngừng nghiền nát âm thanh điên cuồng vang lên, đồng thời thân nhanh lại, máu chảy Mà đồng thời, không có Cộng Công điều khiển Hồng Thủy Nó uy năng giảm bất rất nhiều rất nhiều, lại thêm có Thẩm Phi tại ngăn cản. Những cái này Hồng Thủy uy lực suy yếu gần như gấp trăm lần, dù cho bị quấn vào Hồng Thủy, cũng không có tạo thành quá nhiều thương tổn. Mà còn tại trên truyền cửu Lê thuộc cấp cùng nhiều vô sĩ nhanh chóng bắt đầu cứu viện. Đồng thời, Tàng Cương bắt được cơ hội, tiếp tục điều khiển hai cái cự mãng hướng về cộng công minh kích mà đi. Lúc trước làm đem Tàng Cương cùng Thẩm Phi bất lui, liền đã hao phí hắn một bộ phận vỡ nát tiền đan phía sau lực lượng. Lại thêm tìm đến đến nơi này, lại lần nữa điều dụng khủng lột như thế Hồng Thủy, cùng ăn Tàng Cương một kích. Lực lượng cộng công đã còn thừa không có mấy, nhìn xem truy đuổi mà đến thép mãng, cộng công thậm chí không có cách nào đem nó xua đuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đến tới. Ngay tại Tàng Cương sẽ phải đem cộng công chói chặt thời điểm. Đột nhiên, liên hoàn phân thiên, bởi vì nó tại bờ sông, lại thêm Song Phương đều tại khống chế nước sông hoặc là hơi nước làm chính mình chiến đấu. Không khí dị thường mà bước, có thể trong chấp mắt này, biến đến mức dị thường khô hành. Chỉ thấy một đạo toàn thân bước lên xích hồng hỏa diễm thân ảnh xông ra, hai trực tiếp đánh lui muốn đem Cậu công quấn lên tới hai cái thép mãng đẩy lui. Lê Man Tử, Trúc Dung nhìn thẳng Tàng Cương, Cộng công nhìn thấy xuất hiện Chúc Dung, trong mắt lóe lên một chút vui mừng. May mắn hắn Giang đến gần Liệt Sơn Bộ Lạc, tại khai chiến phía trước cậu công liền đã để Chúc Dung xuất lĩnh binh sĩ ở hậu phương chuẩn bị. Xem ra là cảm nhận được hắn bạo phát khí tức chạy đến. "Chúc Dung, Tàn Cương mắt giãn cái biến. Có thể tại Liệt Sơn đạt tới nhân tiên tình trạng, hơn nữa còn là ngự sử hòa đạo có lẽ cũng chỉ có Chúc Dung bộ lạc tộc trưởng." "Chúc Dung." Thẩm Phi cùng Tàn Cương xênh bay, mà Chúc Dung cùng cậu công nhìn thẳng, song phương khí tức tại không dây dưa. Thằng đến Thẩm Phi nhạt âm thanh nói, ngược lại không nghĩ tới liền Chúc đều tới, lùi Mà trên mặt sông thuyền bắt đầu lui về sau. Nhìn tới cậu công ngươi còn chưa hiểu như thế nào hư hư thật thật. Thẩm Phi mỉm cười nói, "Chúc Dung nó hai mắt buốc lên ánh lửa, nhưng bây giờ cậu công suy yếu, nếu là phát động đại chiến lời nói, kết quả khẳng định có mà dự liệu. Lần này coi như, lần sau nhớ thật tốt suy nghĩ như thế nào thật, như thế nào dạ." Dứt lời, Thẩm Phi mở miệng nói, "Chúng ta đi." Thẩm Phi cùng tàn cương biến mất tại chỗ, những người còn lại cũng đã sớm lui giữ trở về sông bờ bên kia. Mà Chúc Dung thở ra một hơi nói, nhìn tới cái này cự Lê đại tế ti vẫn là không muốn hao tổn quá nhiều lực lượng trực tiếp cùng cứng. Mà lúc này, Cậu công Nguyên Bản liền suy yếu thần sắc đột nhiên của Biển, thúc Jung liền vội bằng hỏi, "Thế nào? Ta dùng tới ứng đối cửu lê công thành nỏ ngay tại vừa mới, toàn bộ bị Cựu Lệ súng pháo cho bay điệt, hơn nữa còn chết rất nhiều người." Cậu công giọng căm hận nói, "Vừa mới hắn làm chạy tới nơi này, bên kia cơ hội liền là không giữ được trạng thái. Tuy nói có đại bộ phận đội ngũ dù cho có thể chống lại lên mở, nhưng không có hắn tới điều khiển mà sông. Hán giang liền là Cựu Lệ đồng truyền có thể di động trên trường, đem khống chế tốt khoảng cách, trực tiếp điên cuồng công kích. Liên công thành nỏ đều bị tinh chuẩn bạo phá đem nó toàn bộ anh không còn." Càng chưa nói còn có bên kia có thể điều khiển mưa gió vũ sĩ, loại này phạm vi lớn công kích, để liệt sơn bộ lạc người tử thương tham trọng. Tuy nói lần này dựa chúc dung để bọn hắn không thành công lên mở, nhưng lần này, cậu công, công, đại bại, chương 440, đấu đá chương 440, đấu đá trải qua cái kia một tràng đại chiến phía sau, song phương đều tồn tại tốn nhất có thể Liên sơn bộ lạc tốn thất so với cửu lê bộ lạc lớn hơn nhiều rất nhiều. Bởi vì mỗi lần cơ hồ đều là cửu lê bộ lạc tại lấy nhiều đánh ý, dùng cường kích yếu Bản thân Cửu Lệ đối diện Sơn liền có thay mà kém, ngạnh thực lực bên trên khoảng cách, lại thêm nhuận thực lực cũng bị Cửu Lệ bắt chẹt. Thử thương thảm trọng cũng bình thường. Liển Sơn đại doanh, cộng công sắc mặt cái nhợt, chốc dung lại dẫn tím mặt xem lên trước mặt hồi báo trúc tử. Ngươi nói cái gì? Ma sư Hoàng tới không được, tiến đến ngắt lấy một gốc chân quý dược liệu. Một đoạn thời gian khả năng không về được bộ lạc. Tại bây giờ thời khắc Mã sư Hoàng còn đi tìm cái gì chân quý dược liệu? Đầu trúc dung đều lửa, mà lại là thật bốc hỏa, hán tính khí nóng nảy, cũng chính hợp hắn tu loại hóa pháp. Càng chưa nói hắn cảm ngộ pháp phát tên là bạo liệt để tính cách của hắn làm nóng này hắn cũng xưa nay sẽ không che giấu lựa giận của mình không cho lòng dạng của hắn không thuận khó mà tu tiên cái tiêu kiểu dai đây này kiểu dai cũng không ý ta. Trúc dung cưỡng chế lấy nổ khí hỏi mẹ bộ lạc nói kiểu dai dược tiên có chút còn theo tại vì cộng chủ tìm kiếm trị liệu thương thế hắn hoặc là nói tại thôi diễn như thế nào đem cộng chủ thương thế cho khôi phục còn có một bộ phần nói đã được cộng chủ trao tặng để nó đi chợ giúp Hưu hùng bộ lạc chống lại một bên khác chiến trường người nói chuyện chútc từ là chúc dung bộ lạc vẫn là cùng Trúc dung nhiều nhi từ một trong. Sắc mặt bất đắc dĩ nói: "Những người này là điên rồi sao, còn có thể dùng lý do như vậy tới từ chối. Ta đi tìm bọn họ." Chúc Dung áp chế nội khí đã áp chế không nổi, đột nhiên đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói: "Nhưng bị cộng công trò tay kéo lại, cậu công sát mặt bất đắc dĩ: "Đừng đi, coi như người đi, cũng rất khó tìm đến có người tới." Rất rõ ràng đây chính là Mã sư Hoàng bọn hắn dự định chèn ép chúng ta, hắn là dự định để ta lần này tối thiểu trải qua mấy trận thảm bại. Bọn hắn làm một lòng vì bộ lạc, nhưng bên trong có chút người không nhất định là một lòng vì bộ lạc chiết tiệt, bọn gia hỏa này để bọn hắn xuất lực thời điểm liền từ chối, đến lúc đó bộ lạc phân phát lợi ích thời điểm ngược lại thẳng nhiệt tâm. Trúc Dung như mày, theo sau lo lắng nói, "Vậy ngươi thương thế làm thế nào? Nếu như là phổ thông thương thế, thậm chí nói là chỉ là chém giết bên trong bị thương đến, cái kia rự vào cộng công chính mình còn có thể khôi phục, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề." Cuối cùng đối với bọn hắn cảnh giới này tôi nói, "Ai không có hai tay khôi phục chính mình thương thế thủ đoạn, nhưng cộng công lần này không giống nhau. Liên tiếp lần hai vỡ nát chính mình tiên đàn, đây cũng không phải là cộng công chính mình có thể khôi phục thương thế." Đây là căn bản bị thương đến. Hiện tại Cộng Công thậm chí không thể tùy tiện thi triển tiên pháp, bởi vì hắn tiên đan đang bị thương, nếu là sử dụng tiên pháp lời nói, rất có thể tiên đan sẽ còn tiếp tục vỡ nát xuống dưới. Những cái kia tộc dân cùng tu sĩ tổn thất đều không có cộng công lần này lớn. Khoảng thời gian này ngươi tại cái này, ta không động tay sẽ không có chuyện gì, chỉ có thể chờ chậm rãi khôi phục. Cộng Công không khỏi đến nhớ tới cửu lê bộ lạc, nếu như là tại cửu lê bộ lạc lời nói, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mình rốt cuộc là vì cái gì? Cậu Công không khỏi đến chính mình hỏi chính mình xem như là bộ lạc tận tâm tận lực, bây giờ càng là liền chính mình tiên đàn đều bị thương. Có thể bộ lạc vẫn như cũ có tiểu nhân như muốn nhất. Vậy ta trở về tìm tính yêu thủ lĩnh, để nàng đích thân hạ lệnh." Trúc Dung mở miệng nói, "Không được, ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này, bây giờ ta bị thương, một khi ngươi rời khỏi, Cửu Lê khẳng định sẽ phát động tiến công, đến lúc đó liền không có chống đỡ được Cửu Lê đại tế ti cùng tàn cương tiến công. Cộng công lắc đầu, nếu là Trúc Dung lại rời đi lời nói, đến lúc đó hắn liền thật có thể muốn lấy mệnh tự bình." Nếu như là phía trước lời nói, làm Liệt Sơn bộ lạc hắn khả năng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì hắn tin tưởng đông chắc cựu lê là man tử, là hủy diệt nhân tộc văn minh đó phủ. Liệt Sơn bộ lạc là ngăn cản cựu Lê bộ lạc phóng tiến, mình coi như vẫn là cũng là vì nhân tộc. Nhưng trải qua khoảng thời gian này tao nộ phát sinh sự tình, để hắn không khỏi muốn bây giờ Liệt Sơn bộ lạc còn có thể đại biểu nhân tộc ư? Chính mình định dùng mệnh làm Liệt Sơn gen đốc phóng tiến, nhưng bây giờ Liệt Sơn vẫn là nhân tộc Hiện tại Liệt Sơn sớm đã không phải vì nhân tộc chữa bệnh chữa thương, trưởng lựa chọn Liệt Sơn. Không chỉ là xích tử đám vấn đề, Còn có cậu chủ, hắn cũng đã vô lực khống chế Liệt Sơn, nếu không sẽ không mặc cho tu sĩ chiếm cứ Liệt Sơn từng khúc sói sỉnh. Trúc Dung Chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, thở dài nói, hy vọng Cửu Lê sẽ không như thế thời gian ngắn lại tiến công một lần. Cửu Lê bên trong doanh địa. Lần này tuy nói tiến công thất bại, nhưng chiến công bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy. Bởi vì theo lấy xung phá phổ cập, muốn cắt đầu thu hoạch quân công thành một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nguyên cơ hiện tại phân phát đi xuống thương còn nhiều thêm một cái công năng, nếu là được nhân. Như trên đoạn ấn bị tử vong khí thể ô nhiễm, xuống ống liền sẽ phát sinh biến hóa. Có thể đem làm phán định ngươi giết bao nhiêu người. Phía trước thẩm phi cùng đoạn tu đề cập qua đời miệng, dùng đoạn tu lời nói tới nói, cái này kỳ thực không khó. Đây là một loại phía trước dùng để phán đoán bộ lạc tộc dân bên trong phải chăng còn sống sót thủ đoạn. Chỉ là hiện tại đi ngược lại con đường cũ, cũng có thể dùng tới. Cuối cùng đoạn tu cũng là vu thuật thể hệ đặt máu người một trong, đối sửa chữa những cái này vu thuật tự nhiên là tay đem mắt chẹn. Nguyên cơ cửu lê bộ lạc bên này, căn bản cũng không có tiến công thất bại chẳng trưởng. Ngược lại tương đối hưng phấn. Cuối cùng loại này có thể thu được đến quân công còn không nguy hiểm như vậy chiến đấu, tất cả mọi người muốn Tộc lên tộc dân chỉ là ưa thích chiến đấu, nhưng không đại biểu bọn hắn ưa thích liều mạng. Đại Đế đi, vì sao chúng ta lúc ấy không tiếp tục tiến công? Hiện tại xem ra coi như không có một bên khác hiệp trợ. Chúng ta cũng có thể đánh hạ bên kia bờ sông. Tàn Cương có chút không hiểu nói, Thẩm Phi tại dùng quyền ra dê viết cái gì? Nghe được Tàn Cương lời nói lắc đầu nói, nếu như không có chút dùng lời nói, ta liền tựa thế xông lên. Nhưng Chúc Dung cũng xác thực không phải ăn chay, huống hồ tuy nói chúng ta dùng hai cái chủ công điểm tiến công, thư thực kết hợp đánh cộng công một cái trở tay không kịp. Nhưng nếu là muốn tiếp tục đẩy tới, vẫn là đến trở về đến từng đối cứng. Khi đó đối Liệt Sơn bộ lạc tiêu hao không nhiều, tử thương sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Phi thả ra trong tay quyển da dê, đại hoang dự trữ tin tức thủ đoạn vẫn tương đối thấp kém. Căn bản là không nghĩ qua như thế nào tìm đến càng hiệu suất cao hơn chuyển tin tức phương pháp. Theo bọn hắn nghĩ, người liền là năng suất cao nhất. Nguyên cơ Thẩm Phi để đoạn Tu năm chắc nghiên cứu loại này bu thuật, đây đối với Cửu lê bộ lạc thực lực tăng trưởng vẫn là rất nhanh. Chúng ta bản thân liền chiếm cư ưu thế, hơn nữa chúng ta cũng có an bài, lần thăm dò tử này càng nhiều là tránh Sơn bên kia quá sớm phát hiện sắp xếp của chúng ta, cùng tiện thể điều tra một phen Liệt Sơn bộ lạc lần này tiến công nội đình. Thẩm Phi mỉm cười nói, "Đây không phải cực kỳ thành công ư? Dùng cái giá thấp nhất, biết chúc dùng tồn tại, lần này bản thân liền lại ưu thế tại ta." Chương 441, Thiếu hùng biến hóa, Cờ giáp. Chương 441, Thiếu hùng biến hóa, Cờ giáp. Tàn Cương nghe xong Thẩm Phi phân tích, đối với cái này cũng chỉ đành coi như tôi. Cái này xác thực, dùng cái giá thấp nhất đem chúc dùng tồn tại cho điều tra đi ra. Hơn nữa bọn hắn thu hoạch cũng không ít, chỉ là nói không có qua sông thành công, nếu là từ từ thương tới nhịn, đó chính là đại hoạch thắng. Để Vũ sư cùng Phong Ba hai cái bộ lạc tiếp tục chuyện lúc trước. Còn có để một chút hợp nhất bộ lạc tộc dân, dùng quân công cùng để thân thuộc trở thành cựu lê tộc dân tới để bọn hắn phụ sự quá nhiều quân. Cũng không thể để Liển Sơn bộ lạc binh sĩ an an ổn ổn nghỉ ngơi. Thẩm Phi tiếp tục hạ lệ. "Còn có, để chiết lộ bên kia nhất định phải phụ trách tốt bốn phía điều tra. Còn cũng có phía trước để Nam Nông bộ lạc tiện đường mà tới, hiện tại tới rồi sao?" Tàn Cương đốt đầu giằn nói, "Đến. Nam Nông bộ lạc, nó thủ lĩnh Nam Nông tuy nói chỉ là vừa vào hoạt đạo, nó bản thân cũng không sợ trưởng chiến đấu. Nhưng bọn hắn đều là đất cày cao thủ, cuối cùng dù cho là có thể so hoa thần Hấp đạo chờ một chút, Vu Sĩ ngày thường đều muốn thức ăn. Đây chính là Vu Sĩ cùng tu sĩ khác biệt, tu sĩ có thể hấp thu thiên địa linh cơ, nó tràn ra một chút lực lượng đều đủ để để nó ăn no. Nhưng vũ Sĩ, dù cho không phải dung hợp dị thú với mạch, mà là đặc biệt đi theo đoạn tu bộ lạc chính thống nhất Vu Sĩ. Bọn hắn cũng nhiều hơn là dùng đủ loại phương pháp cùng nghi thức mượn dùng thiên địa lực lượng, có lẽ nắm giữ lực lượng cường đại. Nhưng thức ăn vẫn là cần. Ở phương diện này, tu sĩ khẳng định so với Vu Sĩ yếu thắng, cuối cùng tiên pháp ngọn nguồn thế nhưng tiên thẩn. Mà thuật tuy nói bây giờ cũng là tương đối hoàn thiện hệ thống. Nhưng trên đó giới hạn liền là tu. Tại chân tiên lực lượng cấp độ phía dưới, Vu Sĩ dùng dị thú cùng thiên địa lực lượng làm binh đã không kém gì tu sĩ. Nhưng đối với vô luận là trưởng sinh, vẫn là để cao mình bản chất, Vu Sĩ vẫn là không sánh được tu sĩ. Chỉ là nói Vu Sĩ đối với tu sĩ có một cái ưu điểm, đó chính là nhập môn đơn giản. Chúng ta không thể chỉ là phá hoại, muốn biết kiến thiết, phủ cận đây cần lại lập một cái bộ lạc, dùng khuyết trương chúng ta cựu lê bên giới. Minh mạch, chúng ta còn cần chờ một thời cơ, dùng cộng công thương thế khẳng định không có cách nào nhanh như vậy khôi phục chỉ cần đến thời cơ thích hợp, lập tức liền có thể phát động cuộc chiến. Minh mạch. Tàn cương xuống dưới phía sau, thần phi suy nghĩ suy nghĩ nói, sau lần này, Liệt Sơn đã khó có thành tựu. Thuấn nữa trước mắt nhìn tới, dựa tổ nói tới Mã sư Hoàng hình như đã trải qua bắt đầu hành động. Mã sư Hoàng đã không tại Liệt Sơn bộ lạc, nói là ra ngoài đi tìm một gốc chân quý dược liệu. Nhưng Mã sư Hoàng sớm đã cùng dự tổ nói tới, là tiến về hưu hùng bộ lạc, bàn bạc đầu nhập vào thủ tục. Liệt Sơn sụp đổ sắp đến. Phía trước hắn tại trong lòng cộng công xuống hạt giống, sẽ tại Mã sư Hoàng đám người vô cùng có khả năng rời đi thời điểm triệt để lợi hòa cái trái. Liên Sơn bộ lạc vốn là lung lay sắp đổ caos. Thẩm Phi lắc đầu, dù cho không nhìn nó siêu phàm, chỉ là nhìn tư liệu lịch sử, Liên Sơn bộ lạc cũng là trở hụ khâu một. Bị tiểu lê đánh đến liên tục bại lui, quay người lại cùng hiên biên đánh, cứ bị đánh đến liên tục bại lui cuối cùng bị thu nạp làm một thành viên trong đó. Trở thành viêm hoàng liên minh liền biết Liên Sơn bộ lạc tình huống. Mà Thẩm Phi xuất hiện chỉ là gia tốc quá trình này. Tính toán của hắn là muốn đem Liên Sơn bộ lạc bộ lạc lực lượng hết. Về phần tu sĩ thế lực liền để cho Hữu bộ lạc hưởng dụng. Lê bộ lạc có thể chứa đến phía dưới tu sĩ, nhưng thoáng cái chứa không được nhiều như vậy tu sĩ. Cuối cùng hiện tại bên trong Cửu lê Vu Thuật mới là chủ yếu con đường, tại Cửu lê Tính Cởi Mở còn không tăng cường thời điểm. Thoáng cái tràn vào quá nhiều tu sĩ, sẽ dẫn đến Cửu lê Bộ Lạc con đường phát sinh lại đi. Nguyên cớ đây cũng là vì sao Thẩm Phi cùng Cao Nhai dự định kích động Mã Sư Hoàng bọn hắn tiến về hưu Hùng Bộ Lạc. Cũng là như thế, mà bây giờ Cửu Lệ Bộ Lạc cũng tại chế tạo tộc nhân mình tự tin, con đường tự tin. Chỉ có bảo trì nội hoạch ổn định, mới có thể thu nạp còn lại con đường mà sẽ không dẫn phát kiểu Lệ hỗn loạn. Không có cách nào. Ai bảo Cửu bản thân hệ thống liền có khác hẳn với Đại Hoang nhân tộc bản thân hệ thống? Nhưng dùng cộng công cùng Trúc dung cầm đầu bộ lạc thế lực liền không giống với lúc trước. Tu sĩ thế lực, bọn hắn dùng đạo thống làm liên hệ điểm, nguyên cơ hệ thống bên trên khác biệt sẽ để bọn hắn nghịch phản tính rất mạnh. Nhưng bộ lạc thế lực vẫn là đem Cửu Lê coi là nhân tộc chỉnh thể một bộ phận. Nó huyết thống luận bên trong, Cửu Lê vẫn là có làm cộng chủ tư cách. Nguyên cơ bộ lạc thế lực dù cho nội bộ nó hệ thống cũng là tiên pháp hệ thống, nhưng bọn hắn dùng huyết thống làm liên hệ điểm, coi như xuất hiện phản cũng sẽ không rất mạnh. Cho nên lúc ban đầu hắn để đề cơ có thể thử nghiệm quy cộng công, nhìn nếu như là xích tử có thể chắc chắn liền trực tiếp đem nó giết chết. Cái sau quy thuận độ khó quá lớn quá lớn, thậm chí nói không có khả năng, cuối cùng xích Tùng Tử đã là tiên pháp thể hệ đã được lợi ích người một trong. Nếu là cựu lê thành cậu chủ, tại tiên pháp hệ thống làm thói quen lao đại, thế nào nguyện ý trở thành vũ thuật thể hệ phụ thuộc. Thẩm Phi đang muốn tiếp tục quy hoạch phía sau cựu Lệnh như thế nào nhanh chóng tiêu hóa Liệt Sơn chính tự. Đột nhiên trước mắt hiện lên một đầu nhắc nhở. Phát động công đức nhiệm vụ, ban đầu kích hữu hùng nhiệm vụ yêu cầu, đẩy lùi hữu hùng bộ lạc lần đầu tiên tiến công nhiệm vụ ban 4000 công đức Thẩm Phi nhíu mày, phát động công đức nhiệm vụ. Nói cách khác bên kia vô cùng có khả năng sắp cùng hữu hùng binh sĩ tiếp xúc. Cựu Lệ Bát Bộ. Nó Cựu Lệ Bộ lạc cùng Hữu Hùng Bộ lạc ráp danh. Lớn này có so với tiến về Liệt Sơn Bộ lạc đại quân còn muốn to lớn gấp mấy lần đại quân đóng giữ. Cuối cùng lần này chính là Si Bưu quân. Trong đại trướng, Thiên Lạc Ma Tôn nhìn xem phong bá mượn sức gió nghe trở về tình báo, "Nếu mày nói, Hiên Biên Dick thân Lĩnh quân, ân, bởi vì bên kia có nhân tiền đóng giữ, ta cũng chỉ có thể mượn dùng sức gió nghe được bên kia hành quân một chút tin tức." Tổng hợp nhiều tin tức tới nhìn, "Đích thật là Hiên Biên Hơn nữa lúc nào tới thế giảo Ma Tôn mở miệng nói, Triệu Thủ làm chủ nhìn một chút Hữu Hùng binh sĩ như thế nào. Được, xuống pháo tạm thời không cần bạo lộ, còn có tỉ mỉ tìm kiếm Hữu Hùng binh sĩ có cái gì là thủ, nhất định phải báo cáo. Nếu như chỉ là lịch sử quán tính bên trong Hữu Hùng bộ lạc, lúc trước căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng đây là thần thoại không giống nhau, hơn nữa trong này còn có chức nghiệp giãnh ngtay. Hữu Hùng bộ lạc đã lựa chọn tiến vào cựu lê, khẳng định có nội đặc thủ chỗ tồn tại. Được, không bao lâu, Phong bá lại một lần nữa đội vàng mà trở về, sắc mặt có một chút biến hóa, nói, "Hữu Hùng bên kia hoàn toàn chính xác có một chút nhặt thủ." Bọn hắn tại phía trước nhất, dường như không phải người, mà là từng tôn nhìn qua như là kim loại tạo ra, khuyết đại bản người, Cực cao cự cao, gần như 30m. Kim loại chế tạo, Khuyết đại bản người. Thiên Đạo Ma Tôn sắc mặt cũng có chút nghi hoặc, Hữu Hùng bộ lạc khẳng định sẽ phát sinh biến hóa hắn biết, nhưng bây giờ trước hết nhất có lẽ biết rõ ràng, biến hóa này là cái gì mới được. Thiên Đạo Ma Tôn đi ra liều lớn, nó mi tâm lập tức mở ra linh nhãn nhìn về Hữu Hùng tiến vào phương hướng, rất nhanh sắc mặt có chút bộ thái. Cự chiếu vào trong mắt Đạo Ma Tôn chính là từng cái to lớn như là người máy đồng dạng tại đi lại khối lỗi. Phàm bá không biết rõ, nhưng Thiên đạo ma tôn biết. Thế nào khá giống cơ giáp A chương 442, Hữu Hùng cùng Cựu Lệ lần đầu giao phong chương 442, Hữu Hùng cùng Cựu Lệ lần đầu giao phong Thiên đạo ma tôn cũng có chút kinh ngạc, nhìn tới Thiên Tiêu Câu lạc bộ đối hữu Hùng bộ lạc ảnh hưởng so hắn cùng chủ nhân trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Như Cựu Lệ bộ lạc đã làm ra xung thảo, lại không nghĩ rằng Yên Hữu Hùng bộ lạc rõ ràng lấy ra cơ giáp. Tuy nói, nhìn qua ngược lại chỉ là to lớn chất gô khối lỗi, nó uy năng có lẽ là mượn thân hình khủng lồ tới tạo thành đi lên. Nhưng nếu là tại trên Lam Tinh, những cái này cổng cảnh khôi lỗi căn bản là không có khả năng có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần là cái viện trình chức nghiệp giả đều có thể chơi bựa, trừ phi nói là đây là đặc tù rèn đúc đi ra đặc thù trang bị. Nhưng tại Đại Hoang, bọn hắn siêu phàm hệ thống cùng Lam Tinh có điều khác biệt. Hơn nữa ngoại trừ tu luyện tiên pháp, càng nhiều tương tự với nghề nghiệp chiến sĩ đều là gần hơn thân công kích. Uy lực càng mạnh, nhưng có mà tiến hành vô cùng xa công kích, mà lại thêm Đại Hoang tài liệu vốn đều là vô cùng cao giai. Như tháo có thể bồi dưỡng sát thương tứ giai ngũ giai lực lượng, loại trừ bu thuật bên ngoài. Y thực cũng là bởi vì đại hoang tài liệu nó nội bộ liền ẩn chứa đặc thu năng lượng, cùng bên trong làm tinh thâm viên sinh vật tuân ra tới đồng dạng. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Thiên đạo ma tôn gật đầu một cái, chủ nhân vẫn là bởi vì chính mình mới có thể đối cửu lê bộ lạc quyết đoán chỉnh đốn và cải cách. Thiên Diêu Câu lạc bộ không nghĩ tới không sai biệt lắm thời gian liền đã làm đến có thể ảnh hưởng Hữu Hùng. Cái kia nói Minh Nhiên biên hoàn toàn chính xác có đồ vật. Trước cho bọn hắn vòng bắn mấy lần. Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, lần này bởi vì là ứng phó Hữu Hùng, nguyên cơ chuẩn bị vẫn là rất đủ. Với cùng nếu có gấu là nghe theo những người thiên tiêu câu lạc bộ kia sớm hướng cự lê chất vấn. Cái kia lần đầu tiên chắc chắn sẽ không là tính thăm dò tiến công, khẳng định sẽ đè xuống rất nhiều lực lượng. Đây cũng là vì sao Thiên Đạo Ma Tôn nói lần này hắn muốn đích thân tới trước. Được. Phong ba bắt đầu, hóa thành một đạo gió biến mất tại chỗ. Tại không ngừng tiến lên hữu hùng binh sĩ bên trong, trong đó ngồi một cái uy vũ trung nhân nhân, nó mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm vô cùng. Trên trán còn có hai hơi hơi nổi lên, xa xa xem giống như giống như. Hữu lên là ta hiên biên về sau kẻ địch mạnh mẽ nhất đã bọn hắn như vậy chắc chắn, ta liền tới nhìn một chút. Hiên viên tầm mắt rơi xuống xa xa, nó trong hai mắt hơi hơi kim quang nổi lên, liền gặp được vô số cửu lê bộ lạc tộc dân chỗ gom lại mà lên khí tức như một phương tuyến cổ vĩnh hằng tường thành. Càng là có một tôn gần như trùng thiên khí tức rừng rững tại tường thành ngã trung ương. Tuy nói Hiên Biên cùng Sibiu không có chiếu qua mặt, nhưng Hiên Biên nhìn lần đầu liền nhận ra. Thôi trời này khẳng định là Sibiu. Chú quân, lực lưôi, ngươi mang người trước thăm dò một phen." Nhìn một chút nó quét sạch phương đông cừu lệ đến cùng có cái gì lợi hại. Hiên Biên nhạt mẻ nói, Từ hắn bị cộng chủ lập làm người kế nhiệm phía sau, nhân tộc nội bộ liền có vô số âm thanh đều là tại đem hắn cùng Si tiến hành tương đối. Hắn thừa nhận Cửu Lê bộ lạc nắm giữ thần kim giá luyện chi thuật hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Hữu Hùng bộ lạc tự nhiên cũng dùng tới, nhưng hắn tự nhận chính mình lúc trước dùng nhiều đa đặc tù thổ nước cùng nước châu nghiên cứu ra được phòng thú đá. Cũng là nhân tộc làm rất nhiều cống hiến, thậm chí không có hắn phòng thú đá đúc thành tưởng thành lời nói. Nhân tộc căn bản là không cách nào ở tại trong thành trì, chỉ. chỉ có đơn giản tạm thời tiến hành phòng ngự, căn bản là không cách nào phòng ngự dị thú công. Muốn không chết người còn cần tu sĩ tới phòng ngự, không chỉ lãng phí tu sĩ thời gian tu luyện, hơn nữa cũng sẽ tồn tại thái hoàng âm. Cuối cùng tu sĩ không có khả năng nói tùy thời tùy chỗ đều tại vì bảo vệ tộc dân mà tu tra. Tu sĩ mới là một cái bộ lạc căn bản, bọn hắn cần tiến hành tu luyện đến để tăng thực lực. Mình làm ra cống hiến, bất quá cũng là cùng Si không sai biệt lắm, nhưng mình cũng không có Si cái kia tàn bạo. Chính mình làm người kế nhiệm có vấn đề gì ư? Si ta sẽ để tất cả mọi người biết, ta hiên viên hoàn toàn chính xác có làm cậu chủ năng lực cùng thái nước. Hiên viên lẩm bẩm. Sau một khắc, và Giống như trên trời lôi đình anh minh âm thanh vang lên, các ngang hiên viên trầm tư. Theo bản năng nhìn về phía bầu trời, vạn dặm không mây, thế nào sẽ có xét đánh âm thanh? Chẳng lẽ lên Hà Lôi? Nhưng sau một khắc, hiên viên liền thấy xa xa giống như mưa lớn mà bọt tới ánh lửa, mục tiêu chính là Hữu Hùng Bình sĩ phía trước. Dầm dầm dầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh trong chốc lát vang lên, vô số tiếng nổ mạnh cùng bạo tạc chỗ Tuân gia Mã gia sóng lập tức huyết tán mà tới. Như từng tầng từng tầng sóng lớn hướng về bốn phía huyết tán, đủ mọi màu sắc gợn sóng năng lượng hướng về xung quanh bạo phát. Các đá bắn tung tóe, vô số cho bụi bốc lên. Thủ lĩnh, cừu Lê bên kia dùng vô cùng đặc thủ vũ khí tầm xa, chúng ta vừa mới tổ chức binh sĩ. Lực nuôi xuất hiện tại hiên viên bên cạnh, nhìn không được nói. Hiên viên tự nhiên nhìn thấy, cái kia như là mưa lớn ánh lửa, hỏi, thương vong thế nào? Bởi vì phong hậu chất pháp, thương vong tương đối ít, nhưng không thể tùy ý động tác, một khi động tác dùng bọn hắn công kích mà độ. Rất nhiều nguyên anh trở xuống tộc dân cùng tu sĩ đều sẽ bị thương. Hiên viên đứng dậy, nó hiện ra kim quang hai mắt nhìn thẳng mà đi, liền đã đem xa xa cừu Lê binh sĩ cảnh tượng đập vào trong mắt. Tương toa hắn nhìn không hiểu nhiều lắm dụng cụ đặt chung một chỗ, có một cái thật dài được ống. Nó ánh lửa liền là từ cái kia đường ống phun ra mà ra. Trước bày ra phòng ngự, nhìn bọn hắn có thể dùng đến lúc nào. Hiên Viên cũng không đội bã, dù sao cũng là cùng Cửu Lê lần đầu ra phòng, bây giờ trước sớm nhìn rõ ràng chiến thuật của bọn hắn là cái gì. Bất quá không phải nói Cửu Lê am hiểu nhất cận chiến cùng dị thú kỵ binh, vũ khí này là cái gì? Hiên Viên nhắm lại hai mắt, mở miệng nói, "Lực Ngôi, đem những người kia kêu đến." Lực Ngôi biết Hiên Viên trong miệng những người kia là ai, lập tức phân phó người tiến về cái này, bộ đội hậu phương nổn chú bên trong đại doanh. Một lát sau, liền có trước người tới. Nếu là thẩm phi đám người bọn hắn còn ở đó, liền có thể biết người này là ai. Phương ra, Phương Linh vận, thủ lĩnh. Phương Linh vận hướng về Hiên Viên Hành lên nói, Hiên Viên nhặt mẹo âm thanh nói, ngươi có biết vật này là cái gì? Hiên Viên phát họa ra hắn dùng linh nhãn nhìn thấy vũ khí, tuy nói kết cấu cùng Phương Linh vận chỗ nhận thức có chút sai lệch, nhưng vẫn là nhìn ra được, đây là pháo. Thủ lĩnh, đây là pháo. Bên kia rất có thể cũng có tương tự chúng ta từ tương lai mà đến người. Phương Linh vận như mày, nàng nguyên lai tưởng rằng Tiên Kiêu Câu lạc bộ để hữu hùng bộ lạc lấy ra khôi lỗi liền đã đủ để cho Hiên Viên vô địch tiến hạ. Lại không nghĩ rằng Cửu lê bộ lạc lại có pháo, chẳng trách liệt Sơn bộ lạc bại lui đến nhanh như vậy, bởi vì bọn hắn chỉ là sơ bộ đạt được hiên viên tín nhiệm. Nguyên cơ chỉ là biết liệt Sơn bộ lạc tại Cửu lê bộ lạc thế công phía dưới liên tục bại lui, lại không biết như thế nào thua. Nếu như Cửu Lệ bộ lạc thật lấy ra đại hoang băng pháo, Liên Sơn bộ lạc bị đánh lui cũng có thể thông cảm được. Có phải hay không tương lai mà tới mặt khác nói, ngươi có biết thứ này xử lý như thế nào? Phương Linh bật lắc đầu nói, không cách nào xử lý, chỉ có thể thử nghiệm tu sĩ cùng đối chọi. Thứ này, trên bản chất cùng tu sĩ tiên pháp không có gì khác biệt, chỉ là là một loại gọi là pháo đổ vật làm ra mà thôi. Thứ này, tại trên Lam Tinh đã sớm đạt lại, cho dù có cũng là chức nghiệp giả bên trong một loại tương đối nghề nghiệp đặc thủ. Cơ giới sư loại khác mới có xung thảo, nhưng nơi nơi đây cũng chỉ là một loại lực lượng loại hình, mà không phải chính thống pháp kỹ. Chương 443, Thư không biến động chương 443, Thư không biến động phương linh vận cũng không biết kiểu lê bộ lạc bên kia chức nghiệp giả đến cùng là thế nào để Cửu Lệ rõ ràng đại lượng tạo ra được thảo. Hơn nữa nhiều như vậy, rất rõ ràng đều không phải người giẻ rách. Rất có thể tại cửu lê bộ lạc đã có một bộ hoàn chỉnh dây chuyển sản xuất. Đây mới là đáng sợ nhất. Nói do cửu lê bộ lạc đã có đại lượng chế tạo cái này pháo năng lực. Không cách nào xử lý. Các người làm ra khổng lố khôi lỗi không thể xử lý ư. Hiên viên những mày, những cái này cái gọi từ tương lai mà tới người xuất hiện tại hưu hùng bộ lạc thời điểm. Liên tim tới hắn nói, bọn hắn là hắn hiên viên hậu duệ, thậm chí bản thân cũng có tương quan chứng minh. Chính là nữ nhân này, lấy ra tới một kiện đồ vật, phía trên liền là có khí tức của hắn chính mình mới sẽ tín nhập hắn, lại thêm bọn hắn còn dâng lên 10 tồn có thể tùy ý quét ngang ngũ giai trở xuống khổng lồ khôi lỗi. Thứ này đối với Nguyên Anh trở lên tộc dân cùng tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đặt ở phổ biến đều là kim đan, chúc cơ trên chiến trường. Đây chính là đại sát khí. Tại mấy lần thử nghiệm bên trong, cái này khổng lồ khôi lỗi sát thực cực kỳ lợi hại, lại thêm Liền Sơn bộ lạc phát sinh sự tình. Hắn mới nghe ý kiến của bọn hắn, cùng Liền Sơn liên thủ hướng về Cựu lê tiến vào. Không nghĩ tới, lần đầu giao phong liền đã phát hiện Cựu Lệ bộ lạc khó giải quyết. Cái này phu thiên cái địa hỏa lực, một khi phong hậu trận pháp mất đi tác dụng, Khẳng định sẽ chết thảm trọng. Phương Linh vận bất đắc dĩ gật đầu nói, thủ lĩnh chỉ có thể chờ bọn hắn hỏa lực không đủ, thật giống như tu sĩ thể nội pháp lực, bọn hắn khẳng định là dùng thứ nào đó xem như lực lượng chi nguyên, hiện tại bất quá là mới bắt đầu, sẽ không dùng hết. Chuyện này không có khả năng các loại. Hiên viên nhíu mày nói, chờ đợi bọn hắn tiêu hao hết không cần Phương Linh vận nói hắn cũng biết, coi như là tu sĩ trong chiến đấu có thể khôi phục pháp lực, cũng không có khả năng vô cùng vô tận sử dụng thiên pháp. Cái này dụng cụ thì càng không cần nói. Nhưng vấn đề đây là bọn hắn lần đầu giao phong, thiếu hùng bộ Lạp Si khí chính long nó bản thân xuất binh phía trước, rất nhiều bộ lạc người biết là hướng Cửu Lê ở binh. Chiến ý trong lòng đều muốn bạo dạng, phải biết từ lúc Cửu Lê công bố ra thần kim giá luyện kỹ thuật phía sau. Nó Cửu Lê liền bị xem như sức chiến đấu tối cường bộ lạc, mà Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh Si càng bị cả nhân tộc cũng gọi là binh chủ. Nhưng Yếu Hùng bộ lạc cũng là nhiều phiên chinh chiến đi ra, đương nhiên sẽ không nói nghe được địch nhân cường đại mà e ngại. Ngược lại kích động, cuối cùng chiến thắng cường địch bản thân liền là đại oang Người không chiến trước sợ hãi ngược lại sẽ đạt được chế nhạo. Ai biết ngay từ đầu lại là loại tình huống này, mới bắt đầu còn tốt, nhưng muốn là lâu Khẳng định đối bọn hắn bên này sĩ khí có đạt kích khổng lồ. Lực nuôi ngươi cùng phong hậu nhìn tình huống, đổi trận pháp, nắm lấy cơ hội lường cửu lệ tiến vào. Được, còn có, đem cung nỏ đẩy ra, bên trong tiến mạnh điểm hộ. Lực nuôi gật đầu một cái, nó ăn mặc khôi giáp thân thể hướng về binh sĩ đạp không mà đi. Phương Linh vẫn không lên tiếng, nàng cũng suy nghĩ đến trong này một chút nhân tố, nhưng dạng này lời nói, thiếu hùng bộ lạc tầng dưới chốt tướng sĩ khẳng định sẽ chết thảm trọng. Cửu lệ coi là thật bất truyền, mà giờ khắc này, Lam Đình, võ hạ đế Đô. Tại tổng bộ mạnh chính quốc nhìn xem vừa mới báo cáo mà đến tình báo, nhíu mày, "Lạc nhiễm? thế nào?" Một quạ điểm sáng hiện lên, trong đó chuyển ra Lạc Nghiễm âm thanh. Chấn Hư quản truyền đến tình báo, Hư không rất có thể xuất hiện thập giai hư không sinh vật, hơn nữa hư không mảnh độ đối với nhị truyện hạn chế hình như mở ra." Nó điểm sáng hóa thành Lạc Nghiễm thân ảnh, nghe được mạnh chính quốc nói, nếu chặt lông mày, "Hư không xuất hiện thập giai. Ừm, nơi đó có hư không ba động điều tra, năng lượng cao nhất khảo thí cửu giai, có thể cái kia điều tra bị sóng chỉ số bạo điệu, hẳn là thập giai." Phiên toái. Thập giai hư không sinh vật nhưng không có thập giai thâm nguyên sinh vật dễ đối phó. Lạc Nghiêm nhíu mày, hư không cùng thâm viên không giống nhau, hư không đối Lam Tinh ăn mòn là một cái khác cấp độ. Hư không càng giống là tại một cái khác chiều không gian thôn vẽ Lam Tinh. Bọn hắn không có thâm viên cái kia trực tiếp, dị thường có phòng, trong hư không sẽ có khắp nơi địa phương cùng Lam Tinh hiện thực đối ứng. Một khi chỗ kia bị hư không sinh vật chiếu cứ, Lam Tinh cái kia một mảnh liền sẽ trực tiếp lâm vào hư không. Đây là hư không đặc tính. Hơn nữa so với thâm nguyên xâm lấn còn kinh khủng hơn chính là, một khi bị hư không vệ, liền cũng không trở về nữa khả năng. Như Lam Tinh kỳ thực có rất nhiều nơi bị thôn phệ, thậm chí võ hạ còn có một tòa thành thị trực tiếp biến mất. Chỉ là tránh gây nên khủng hoảng, rất nhiều tin tức cũng không có hướng ngoại giới công bố. Hơn nữa, khi đó hư không uy hiếp vẫn là có thể không chế. Đơn giản liền là cần bồi dưỡng không gian hệ xếp chức nghiệp giả cán cân tài nguyên phải nhiều hơn nhiều. Bởi vì nó cao dai hư không sinh vật không nhiều, còn có thể đem không chế. Nhưng bây giờ, liền thập dai đều đi ra. Đến trước nhị chuyển trở lên không gian chức nghiệp giả tiến về hư không nhìn một chút tình huống. Mạnh chính quốc mày Chuyện này quá nhiều, làm Tinh Thập giai không đủ dùng A phán quyết bên kia khả năng mới để hắn đi hư không phá chấn, một khi hư không phát sinh vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Cái thứ Hàn Băng Thâm viên Thập giai xử lý như thế nào?" Lạc Nghiêm hỏi. "Nguyên bản bọn hắn là dự định võ hạ trực tiếp tự mình nâng cái này thì mỡ, dùng ba người bọn họ thực lực." Đã tham dò rõ ràng trong này tình huống, vậy dĩ nhiên muốn biện pháp ăn. Nhưng bây giờ nếu như chấp kiếm nhân chính giữa phán quyết muốn đi chấn hư quản trấn áp lời nói, vậy chuyện này chỉ có thể chậm trễ, cũng không biết chắc Lục Chi chiến tình huống thế nào. Nếu là thẩm phi có thể hoàn thành, co như không có thập giai thực lực, kiểu giai vô địch nhất định là có. Nhìn một toán trợ thẩm phi đi ra phía sau, có hay không có cùng chúng ta cùng nhau tiến về thực lực. Nếu như không có, chỉ có thể cùng Ma Hùng bên kia thương lượng một phen. Lạc Nhiễm gật đầu nói, chỉ có thể dạng này. Gần nhất xảo mẫu tiên kia trốn đến quá sâu, muốn từ trên người nó tìm tới Thiên Nhãn Thâm viên dấu tích quá khó khăn. Lạc Nhiễm lướt lướt vi tâm, ngưng kết thần vạ đến tìm tới một phương nhị tinh thế giới trở thành bên trong duy nhất thần, trước mắt lấy được tình báo liền là Thiên Nhãn Thâm Huyền tốt nhất. Nếu như muốn giải quyết hiện tại khốn cảnh, chỉ có thể từ Thiên Nhãn cùng Hàn Thiên vào tay. Lạc Nghiễm lắc đầu, nguyên kết thần tọa cần điều kiện quá hạ khan rồi. Đầu tiên cần phù hợp yêu cầu thế giới hóa thành chính mình thần quốc. Thứ yếu là gấn tên thật tại bản thân thế giới. Theo võ hạ thuyết pháp, liền là hiểu ra chư ngã, nội ẩn thế giới. Mà tiên thật thì là cần tại thế giới kia lưu lại vô số dấu tích, dùng thế giới kia chúng sinh suy nghĩ mà thành tiên. Thân chiêu nội ứng cái kia còn có một chút tàn tạ phúc địa địa chỉ, nhìn có thể hay không tìm ra. Mạnh Chính Quốc lắc đầu, hiện tại có khả năng nhất đột phá đến thập nhất giai liền là Lạc Nghiễm cùng chính giữa phản Hai người bọn hắn so với hắn có hi vọng. Hắn khẳng định muốn biện pháp làm bọn hắn giải quyết vấn đề này, một khi tùy ý một người trở thành thần tọa cường giả. Bây giờ Võ Hạ gặp phải vấn đề, cơ hội liền là giải quyết dễ dàng. Ta trước tiếp tục đi tìm một chút. Lạc Nghiêm hóa thành điểm sáng biến mất tại chỗ. Chương 444, tùy ý tiến công, đại thế đã thành chương 444, tùy ý tiến công, đại thế đã thành Hán Giang bên cạnh. Hán Giang hai bên không khí càng nghiêm túc, chỉ cần có thể nhìn thấy bên bờ đều có thể nhìn thấy hai bên có người đang đi tuần. Tránh đối diện bỗng nhiên tập kích, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiếng oanh minh, đây là cựu Lệ bộ lạc binh sĩ tại không ngừng Liệt Sơn quân tiên phong. Trung tâm cựu lệ bộ lạc trong đại trướng, Thẩm Phi ngồi tại chủ vị, bên cạnh là Tản Cương cùng chết lộ đám người. Thẩm Phi đứng dậy gõ gõ sau lưng ra dê bản đồ. Phía trên vòng hán giang từng cái bố trí canh phòng khu. Đế Cơ đã vào vị trí của mình, Liệt Sơn bộ lạc lực chú ý bây giờ bị chúng ta trọn vẹn dây dựa tới. Can cư trước mắt tình báo, cộng công nó thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể ở tại trong đại trướng tiến hành chỉ huy, chúng ta cần đối mặt nhân tiên chỉ có chúng dung. Tiên kia liền giao cho ta tới đối phó. Tản Cương mở miệng nói, hắn là nơi này một cái duy nhất nhân tiên. Về phần những người còn lại tiền. Một phần là ở tại bên trong cừu Lê bộ lạc, như phong bá vũ sư đám người thì là đi theo Cị Bưu tiến về phương Bắc. Nơi đó cần chiến lược so với nơi này muốn nhiều nên nhiều. Hú Hồ đại tế thì cũng ở nơi đây. Có thể Liệt Sơn bộ lạc dùng dược tiên nổi dành, khoảng thời gian này cộng công có lẽ khôi phục một chút. Ta. Chết lộ nhịn không được hỏi. Thẩm Phi nhạt mèo âm thanh nói, Liệt Sơn trong bộ lạc bộ ra một vài vấn đề, nhưng thuốc kia tiên chỉ có hợp đạo trở xuống tới trước. Coi như bọn hắn cả ngày lẫn đêm tại vì cộng công chữa thương, nhưng nhiều nhất cũng liền để nó phía trước tự bảo tiên đang tương thế không còn chuyển biến xấu. Nếu là tại cùng cùng giai đạo thủ, kết quả rất có thể liền là trực tiếp thân chết, hơn nữa cũng không có khả năng lắm tiên trì bao lâu. Tàn cương đáng người lật nhau, trong tầm mắt đều thấy được hai bên kinh ngạc, thế nào nghe đại tế ti nói hắn đối với Liệt Sơn bộ lạc tình báo như lòng bàn tay. Bất quá dường như phía trước cũng là, vô luận là đại tế ti vẫn là Liển Sơn dường như đều có thể đạt được tại Liển Sơn bộ lạc tình báo. Đó chỉ có thể nói, Liển Sơn bộ lạc vị trí trọng yếu bên trong có đại tế ti người. Tùy ý tiếng công a." Thẩm Phi nhạt mẹo âm thanh nói, "Bây giờ bạn sự sẵn sàng, bắt lại đối diện cũng đã không khó. Hơn nữa dường tổ truyền đến tin tức Dùng mã sư Hoàng Cầm đầu tu sĩ thế lực đã cùng Hiên viên liên hệ lên, chờ lần này cộng công bọn hắn lần nữa lại bại. Một phát mà động toàn thân, mã sư Hoàng bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp rời đi. Đến lúc đó, Liệt Sơn nội địa lại không trở ngại. Ngược lại Tàn Cương bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, chủ yếu là Thẩm Phi không có an bài bất luận cái gì mưu kế, không giống như là lần đầu tiên tiến công cái kia. Cơ hội liền là đối mặt Cựu Lệ cùng Liệt Sơn hai bên hiểu, gần như trêu được một loại trực tiếp đạt được đại thắng. Rõ ràng lần này nhị tới, đã là dự định đại quyết chiến. Thế nào nghe vào đại tế tí nói như vậy tùy ý một loại nên làm đều chuẩn bị xong, bất luận cái gì chiến tranh chủ mã tuyệt đại đa số đều sẽ chính thức bắt đầu quyết chiến phía trước chuẩn bị cho tốt. Thẩm Phi gõ gõ bản đồ, "Bây giờ chúng ta có một bộ phận binh sĩ đã tại cái này Liền Sơn binh sĩ hậu phương. Đỉnh tiêm lực lượng, trung tầng lực lượng, tầng dưới lực lượng chúng ta cũng gần như toàn diện rất trước. Cuối cùng quyết chiến thì là đem phía trước chúng ta góp nhặt toàn bộ bộ phát ra. Quá mưu kế, ngược lại sẽ biến khéo thành cụng, bây giờ quang minh chính đại nghiền ép lên đi ngược lại mới là chính đạo." Thẩm sau khi nói xong, mọi người mới gật gật đầu, đại thế tin nói có lý. Để Vũ sư bộ lạc tộc dân nhìn một chút ngày nào mưa to. Mưa to sắp tới phía trước, lập tức tiền công. Nó chiếm cứ thiên thời người cùng, như không bắt lại. Thẩm Phi lắc đầu. Được, mà tại bên kia bờ sông, Liệt Sơn binh sĩ chỗ tồn tại, so với tương đối khí thế ngất trời Cửu lê, Liệt Sơn binh sĩ chỗ tồn tại ngược lại có chút âm vũ lầy tử khí. Cuối cùng mới trải qua một chàng đại bại không bao lâu, hoàn toàn chính xác xem như ngăn trở cựu lê qua sông. Nhưng liền chủ soái cộng công đều chợp thương, nơi nào tính toán mà đến đại bại, huống hồ bây giờ hình như cũng truyền ra Liệt Sơn bộ lạc bên trong cao giai dược không cách nào tới trước tin tức của Tiền Duệ. Dù cho có trúc dung tọa trấn, nhưng phía trước cộng công bị Cửu Lê đại tế ti cùng cái kia đại mãng xà liên tụ lãnh bại. Thậm chí nếu như không phải trúc dung xuất hiện, Cậu công đều có thể muốn lần nữa bị nó bắt sống. Hiện tại nếu như cộng công chủ soái không có cách nào khôi phục lời nói, chỉ là dựa trúc dung thống xoáy căn bản là không có cách nào chống lại Cửu Lê. Lại thêm Cửu Lê thỉnh thoảng quấy rối, để Liệt Sơn binh sĩ người căn bản là không có cách nào bông lòng nghỉ ngơi. Bên trong doanh địa, Trúc Dung nhìn về phía dược tại vì Cậu công chữa thương, nhẫn không vân đạo, thế nào? Tại hắn để thỉnh yêu phái một cái hợp đạo cảnh tiên tới trước. Cuối cùng vẫn là chỉ cái này tại Liệt Sơn bộ lạc bây giờ xem như tương đối thanh danh ban dội tầm dược. Nghe nói vẫn là chính mình chủ động lựa chọn tới trước, Túc Dung biết cái này Thẩm dược cùng Mã sư Hoàng đi rất gần. Ngược lại không nghĩ tới, người này rõ ràng nguyện ý tới trước. Khá là phiên thoái, nhưng tại dược vật của ta phía dưới khôi phục vẫn tính có thể, chỉ cần khoảng thời gian này không tranh đấu lời nói. Đại khái 30 mặt trời lặn liền có thể khôi phục lại ban đầu trạng thái. Dược Tổ đem trong tay thanh quang tiêu tán, giải thích nói, lần này cũng là cộng công nói chuyện, 30 mặt trời lặn. Hựu Lê bên kia tuyệt đối không có khả năng chờ 30 mặt trời lặn rất có thể quyết chiến ngay tại mấy ngày này. Nhưng ta cũng không cách nào, nếu là động thủ lần nữa lời nói, chỉ là pháp lực chấn động cũng có thể đem ngươi hiện tại không ổn định tiên đang trực tiếp vỡ nát. Dược tổ lắc đầu. Trúc Dung nhìn về phía Cộng Công nói, ngươi liền phụ trách tọa trấn điều phối binh sĩ, ta tới ứng đối bọn hắn là đủ. Chủ yếu là cái kia đại tế ti thần bí khó lường, ngươi cũng không nhất định có thể đối phó a. Cộng Công lắc đầu. Dư tổ mở miệng nói, vậy ta trước rời đi, chờ ngày mai ta lại tới. Đi thông thả, đi ra doanh địa rược tổ trở lại doanh địa này rược tiên chỗ, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Trong gai xuất hiện một cái trùng tử, rất nhanh trùng tử bị hắn tiện tay bóp chết mới trong lòng lẩm bẩm, cái này mã sư hoàng đã muốn cho ta khống chế cổ công, cái kia ngượng ngùng, ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, để chủ nhân đem nó khống chế. Nguyên bản dự tổ kế hoạch là đem mã sư hoàng bọn hắn dẫn dắt đến Hiên viên Bộ Lạc, để nó tạo thành tu sĩ thế lực thoát khỏi Liệp Sơn Bộ Lạc kiểm duyệt. Tại mã sư hoàng đám người thoát đi phía sau, chính mình lại dựa vào bây giờ tại liệt Sơn Bộ Lạc danh vọng, tại cuối cùng xuất lĩnh Liệp Sơn Bộ người không còn chống lại, cùng chủ nhân diễn một màn kịch. Lại không nghĩ rằng, mã sư hoàng tại cũng định tiến về Lũ Hùng còn không có ý định đem cộng công đám người thả. Khi biết cộng công bây giờ trọng thương, rõ ràng để dược tổ tiến về làm đi chữa thương, chỉ là tại chữa thương thời điểm tăng thêm một ít vật nhỏ, có thể để cho độc dược đi sâu cộng công bắt đầu khôi phục tiên đan bên trong. Đến lúc đó, tại bọn hắn đầu nhập vào Hữu Hùng bộ lạc thời điểm, trực tiếp đem cậu công mang. Cuối cùng, một tôn có thể khống chế nhân tiên nó giá trị vẫn là rất lớn. Bọn hắn tại Hữu Hùng bộ lạc quyền lên tiếng cũng sẽ gia tăng. Nhưng bọn hắn cũng khó có thể nghĩ đến, bây giờ đã là Liển Sơn bộ lạc đại trung thần, tu sĩ thế lực bằng hiệu, cộng chủ chân truyền đệ tử lại là cửu lệ bộ lạc đại tế tỷ triệu man thú. Trừ phi nói dược tổ cùng Thẩm phi cùng nhau xuất hiện, khí thức cấu kết phía dưới mới có thể cảm giác được. Nếu không, những người còn lại thật khó mà phát hiện nó quan hệ. Đến trước tiên đem tin tức này nói cho chủ nhân. Chương 445, quyết chiến. Chương 445, quyết chiến. Tại bên trong doanh địa, Thẩm phi rất nhanh liền nhận được dược tổ tin báo, như vậy, cộng công hẳn là có thể bắt lại. Tại lần trước vương tha cộng công phía sau, nói thực ra hiệu quả kỹ thuật vẫn là rất lớn, tối thiểu để liên sơn bộ lạc bên trong phân liệt cũng thay đổi lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Liệp Sơn bộ lạc bên trong tình yêu vẫn là có chút kiến thức, tối thiểu nhất đối cộng công vẫn có chút tín hiệu. Để thẩm phi công tâm ý định hiệu quả không có đạt tới hắn mong muốn kết quả. Cộng công đối với Liệp Sơn bộ lạc trung thành so với hắn tưởng tượng còn một cao. Chỉ là sẽ mở liệt Sơn bộ lạc tu sĩ cùng bộ lạc ở giữa va chạm. Nhưng bây giờ, Mã sư Hoàng còn để dược tổ đối cộng công hạ thủ, nếu như phía trước là công tâm để cộng công đối liệt Sơn bộ lạc cảm thấy thất vọng cùng hoài nghi, như thế lần này Mã sư Hoàng hạ thủ, liền sẽ triệt để dẫn bạo cộng công phản tâm lý. Không tệ. Thời gian cứ như vậy đi qua 6 ngày. Vênh, theo lấy một tiếng sấm rền, chân trời một đầu to lớn điện xà xẹt qua, như muốn xuyên qua thiên địa này. Theo đó mà đến là cuồn phong gào ghét, vô số mây đen tại thiên không hội tụ. Soạt kéo, soạt kéo, vô số nước mưa chút nước mà xuống, nguyên bản tại chữa thương cậu công mở trọn mắt, hắn cảm nhận được nó thủy khí hơi nước mạnh trướng. Gầm nhẹ nói, "Nên địch." Mấy mắt, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên, doanh địa nổi trống từng trận, thời khắc tại chuẩn bị nên chiến liên sơn binh sĩ bắt đầu cả đội. Cậu công bay lên trời, tổ theo sát phía sau. Chúc Dung đã sớm đứng ở bên ngoài bên trong thiên cung, trên trời nước mưa rơi xuống trên người hắn, liền bị nó trên mình cao ôn hóa làm hơi nước. Bọn hắn phát động thiên công. Xa xa, liên tiếp không ngừng ánh lự hiện lên, dù cho là tại mở tối trong thiên địa đều cảm thấy dị thường nổi bật. Bọn hắn từ nơi nào bắt đầu thiên công? Ngay tại nơi này. Chúc Dung những mày, bên kia bờ sông đã có một cỗ hung thần ý nghĩ nốc lên, tại bờ bên kia bên trong thiên khung hóa thành hai cái tại bên trong màn mưa của vũ, như muốn thôn phệ thiên khung cử mãng. Chúc Dung tiểu nhi, tới chiến. Lúc này, bên kia bờ sông một đạo thân ảnh bước ra, chính là Tạp Cương. Nó hai tay chốc lát hóa thành thôn tiên vệ địa thượng cổ thép mãng, hai trương miệng to như chậu máu như bao phủ hết thảy đối. Hướng về Liệt Sơn binh sĩ tất cả người thôn vệ mà đi. Nhưng sau một khắc, hai đạo thần hỏa đột nhiên hiện lên, hóa thành hai cái lửa liền roi phanh một tiếng vang thật lớn. Hai cái hỏa tiên lập tức đánh vào thượng cổ thép mãng trên mình, tại nó gần như khó mà phá hủy trên lần tiến, mỗi người lưu lại mỗi người hai đạo màu đen dấu tích. Không người không gián độ bận. Chúc Dung từ lạnh một tiếng, lưu lại một câu để cộng công chú ý, liền dậm chân mà lên, hướng cương phóng đi. Cả hai nháy mắt ngay tại tiên khung gia phòng. Nó cự sát của vũ, thần hỏa bay lên, ba đội khủng bố tại hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, cùng hai người giao chiến địa phương. Côn phong bất xâm, mưa lớn cứ vào. Mà đây chỉ là bên trong một cái chiến trường, so với phía trước chiến đấu còn muốn đa số lượng truyền như từng tôn cự thú một loại cùng bờ sông hướng về nghiền ép mà tới. Hỏa lực là bọn chúng tiên phong, như mưa lớn một dạng hỏa lực để Liệt Sơn binh sĩ tộc dân cùng tu sĩ căn bản là không dám đến gần. Tại Thiên cung đem khống chế toàn trường cộng công hết lớn, đem công thành nổ lấy ra, nó binh sĩ hình thức dùng tộc dân cùng tu sĩ lẫn nhau xé ghế. Bởi vì lần trước Cựu Lê binh sĩ lần đầu tiên tập kích, để công thành nọ gần như không có chút nào còn lại. Tuy nói hắn đã để Liệt Sơn bộ lạc bắt đầu chế tạo, nhưng tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Không có cách nào. Muốn làm cung nọ này cần tài liệu cùng công sư tương đối nhiều, lại thêm bởi vì tình yêu hắn bày. Có chút công sư thì là cần tại xử lý những cái kia tương đối to lớn công trình, dù cho đã khẩn cấp. Có thể Liệt Sơn bộ lạc điều động tộc dân tốc độ liền là không có Cựu Lê nhanh. Mỗi khi gặp những thứ này, cậu đều đang cảm thán nếu như là tại Cựu Lê lời nói, căn bản liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Liên tiếp hóa lực âm thanh để cộng công lấy lại tinh thần. Cái này xuất lại cung nọ căn bản là không có cách nào chặn lại Cựu Lê thuyền qua sông, trong khoảng thời gian ngắn Cựu Lê thuyền liền đã đến gần bên bờ. Bởi vì nó mưa to, cậu công cũng không dám để cho tộc dân cùng tu sĩ trực tiếp bay lên tiến về mặt sông tiến hành ngăn cản. Cựu Lê bộ lạc người có truyền thuyết đoán, một khi rơi vào vẻ mệt mỏi liền trực tiếp có thể rơi xuống trên tuyển tiến hành nghỉ ngơi cùng bổ sung. Nhưng bọn hắn không thể, nếu là rơi vào vẻ mệt mỏi, kết quả chính là chết. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm, cái này khiến nó tiến về chẳng khác nào trực tiếp bun Tri bằng trực tiếp đem những người này để lên bờ, dựa vào lấy doanh địa tới đánh, dạng này bọn hắn hậu cần còn có thể bắt kịp. Cộng công để binh sĩ về sau bỏ đi, Trĩụ Lê Bộ Lạc chuyển trại bên bờ dùng hỏa lực trợ giúp. Hắn tự tin có hắn một giáp, tại chính diện đối kháng lên hắn sẽ không thua Cựụ Lê Bộ Lạc. Theo lấy nó cộng công lui lại phòng thủ, Trĩụ Lê truyền xem như bình yên vô sự cập bờ giam nhập. Lần lượt từng bóng người từ trên thuyền nhảy xuống, lập tức chỉnh quân hóa thành 33 tiểu đội, bảo trì tương đối có thể trợ lại xa cách khoảng cách. Nhanh chóng hướng về Liệt Sơn binh sĩ xuất phát, cùng tên đội ngũ vì nói không có cách nào chế tạo đủ để vượt ngang mặt sông công thành nhỏ, nhưng cung tên vẫn có thể đại lượng chế tạo. Theo lấy cộng công ra lệnh một tiếng, vô số cung tên cùng nước mưa đan vào lẫn nhau, cuốn về vừa mới lên bờ cựu lê binh sĩ đập xuống. Hô! Mà lúc này, nguyên bản đã yếu đi cuồng phong lại lần nữa quét sạch, mà phương hướng cũng là hướng về liệt sơn binh sĩ mà đi. Nguyên bản còn tại đem không chế bên trong tầm bắn, lập tức bởi vì một trận này gió ảnh hưởng, cung tên bắt đầu rơi xuống. Mà cựu Lệ binh sĩ cũng nhanh chóng bắt đầu kích, cốc cốc cốc. Vô số tiếng súng vang lên, tại nước mưa bên trong bạn thân liền khó mà phát giác chẳng đến đánh tới Liễn Sơn binh sĩ phía trước nhất phụ trách phòng ngự tộc dân mới toát ra ánh lửa chói mắt. Vây người ngoảnh, nó tốc độ khủng khiếp mang lực lượng, nháy mắt đem nhiều thuận đánh nát, những cái này tộc dân liên tiếp lùi ra phía sau. Dùng phòng ngự chất pháp, gặp cái này, cậu công cũng không theo kiện, hoặc là nói đối phó cựu Lê Bộ Lạc vĩnh viễn không cần nói dự định yếu thế hoặc là lưu ác chủ bài. Sau một khắc, liên tiếp linh quang trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện, hóa thành từng phương quang bao phủ tại Liễn Sơn binh sĩ bốn phía. Liên nó ánh đánh lên đi, cũng có có thể có trô lay động. Xuân Phong, cậu công gặp cái này lập tức hét lớn, quang tráo bắt đầu bao phủ Liệt Sơn binh sĩ người nhanh chóng bắt đầu di chuyển, hướng về cựu Lê binh sĩ phóng đi, vây người ngoảnh, liên tiếp không ngừng ánh lửa điện cuồng nộ vang, cả hai khoảng cách tại tới gần đồng thời, nó cựu Lê bộ lạc hỏa lực cũng càng khủng bố, có chút vòng bảo hộ đã gánh không được, nháy mắt nghiến nát, như báo tác một dạng đạn bắt đầu hướng về những vòng bảo hộ này sau khi vỡ vụ địa phương dũng mãnh lao tới, nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết băng lên, huyết thủy bay lượn, nhưng công không có chút nào để nó rút lui ý tứ. Một khi rút lui, nó cựu Lê binh sĩ công kích tầm xa sẽ triệt để áp chế đến Liệp Sơn binh sĩ không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Chỉ có đến gần cửu Lê binh sĩ mới có thể đem nó ngăn cản. Nhưng lại tại liệt Sơn binh sĩ lúc sắp đến gần thời điểm, chợt cựu Lê bộ đội bên trong ở giữa, từng đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, là cựu Lê binh sĩ dị thú lại quân. Cộng công hai mắt liễu lại, theo sau hiện lên một chút kinh hãi, những dị thú này trên lưng rõ ràng để đó những cái tia pháo. Cậu công, chiêu này dị thú tăng khả năng vào mắt ngươi. Chương 446, Giáp công chương 446. Giáp công cộng công nguyên lai tưởng rằng những cái kia pháo chỉ có thể đặt ở trên thuyền, dùng tiền làm bật trung gian. Ma súng pháo là từ Liệt Sơn bộ lạc từ cựu lê khai chiến đến nay kiêng kỵ nhất vũ khí, cuối cùng thứ này chọn bẹn sửa chữa đế giai chiến tranh chiến tranh phương thức. Mà hai thứ đồ này hiện ra tới thời điểm, liền là dùng tiền làm pháo vật dẫn. Cuối cùng cái này pháo tuy nói cộng công không có chính tay cầm qua, nhưng cũng nhìn qua, nó thể tích dụ cho là Kim Đan tộc dân đều khó mà chính mình đem không chế. Mà pháo huy năng nhiều nhất liền là đến Kim Đan tiên nói cần một cái Kim Đan tộc dân tới gánh nhiều nhất liền là uy năng đến Kim Đan tiên pháp hảo. Vậy căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên cớ bọn hắn liền vô ý thức cho rằng pháo chỉ có thể đặt ở trên thuyền. mà đợi đến những cựu lê kia tướng sĩ lên bờ phía sau thì là dùng mặt khác vũ khí, nhưng cũng liền trúc cơ không đến. Điều này sẽ đưa đến, cậu công nghĩ đến một khi cùng cựu lê lần nữa phát sinh giao chiến thời điểm. Ứng phó như thế nào tại trên tuyển tháo, cùng sau khi lên bờ công kích kia tốc độ cực nhanh thương. Bọn hắn một mực quên đi, tại nó súng pháo đi ra phía trước, cựu lê bộ lạc có thể quét sạch phương đồng, loại trừ bản thân liền mạnh hơn những người còn lại vũ khí. Còn có liền là Cửu lê bộ lạc dị thú đại quân, tại ngày trước những cái này một chút dị thú, tuy nói bản thân không phải rất mạnh, nhưng vô luận là xung phong tốc độ, phòng ngự vẫn là nói có thể nhận phụ trọng lượng. Để còn lại bộ lạc đối mặt Cửu lê bộ lạc dị thú kỵ binh căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, mới sẽ bị Cửu lê bộ lạc chiếm đoạt đến nhanh như vậy. Có thể theo lấy súng pháo bị bọn hắn trô biết do phía sau, Cửu lê bộ lạc dị thú kỵ binh liền bị cộng công bọn hắn trô quên đi. Cuối cùng so với mang đến chấn động, dị thú này kỵ binh ngược lại như là tiểu củ đồ vật. Nhưng cộng công không nghĩ tới Cái này Cửu Lên lại tế tí rõ ràng đem dị thú cùng pháo kết hợp với nhau. Cậu Công cũng nhận ra cái này, những cái này váp pháo dị thú tên là tượng. Nó bản thân ngu rốt, nhưng thân thể to lớn, có thể nhận phụ rất nhiều trọng lượng. Lúc trước, dù cho là Cửu lê bộ lạc kỵ binh đều cơ hồ không biết dùng dị thú này tới tiền công. Bởi vì loại dị thú này bản thân dị thường sợ vận động, một khi đã bị kinh động liền xe bốn phía chạy trốn. Dùng vũ pháp phong bế thứ năm cảm giác để nó chỉ là hướng phía trước, nó pháo tự có người khống chế. Cự Công rất nhanh liền ý thức đến Lên là như thế nào làm được. Ma theo lấy cộng công kinh ngạc chưa rơi xuống, nhưng phía dưới hỏa lực đã tại mưa lớn bên trong oanh minh mà tới. A, thật là đau, rầm rầm rầm. Liên tiếp đều thảm kèm theo hỏa lực băng lên, phía trước cộng công chỗ đồn trú binh sĩ bắt đầu liên tiếp bị tổn thương. Mà sông tới thì càng là như vậy, trực tiếp bị oanh thành mệnh vụ, Liệt Tu sĩ khống chế mà lên tiên pháp đều khó mà ngăn trở. Nguyên bản phía trước cộng công phòng bị chính là tại trên truyền hỏa lực, nguyên gỡ chỉ là đem nó dời xa bờ sông một chút khoảng cách. Cứ lên hắn đều gặp qua nhiều lần như vậy, tuy nói mỗi lần đều tổn thất nặng nề. Nhưng dùng thực lực của hắn cũng biết cái này pháo đại khái uy lực cùng tầm bắn. Nó bài binh bố trận tự nhiên đã sớm sắp xếp xong xôi. Cũng là đợi đến sau khi lên bờ cựu Lê binh sĩ người đã vượt qua trên sông thuyền có thể bắn tới tầm bắn bên ngoài, hắn mới để binh sĩ của mình phát động tiến công. Ai biết, cựu Lê như vậy không dám gõ được, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể ở trên thuyền dùng pháo, rõ ràng trả hết bờ. Trong chốc lát, tổn thất nặng nghề. Cậu công binh sĩ thế công trong nháy mắt bị cưỡng ép ngăn cản, hơn nữa còn liên tục bại lui. Đồng thời cựu lê binh sĩ người cũng tại không ngừng phát động tiến công, Liệp Sơn bộ lạc người căn bản là không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản công. Cộng công hít sâu một hơi, hét lớn, "Tất cả tu sĩ, ra khỏi hàng tác chiến. Đã tại tầng dưới chốt không cách nào chiến thắng, vậy cũng chỉ có thể tại trung tầng thậm chí là cao tầng lấy lại danh dự." Trong chốc lát, theo lấy cộng công lời nói vừa ra, từng đạo linh quang từ chiến trường hậu phương đánh tới chớp nhoáng, nó tiên pháp linh quang chiếu rọi cái này mở tối thiên địa. Mà Thẩm Phi tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, nhiều bách phu trưởng, thiên phu trưởng cùng theo đó ra khỏi hàng. Sau một khắc, Nhiều chém giết âm thanh lại lần nữa vang lên, bởi vì nơi này đến gần Liệt Sơn bộ lạc, nó bản thân trợ giúp tốc độ vẫn tương đối nhanh. Trong lúc nhất thời, tại trong tiên khung chiến đấu rõ ràng đem rằng co xuống tới, hơn nữa Liệt Sơn bộ lạc bên này tu sĩ còn có thể thỉnh thoảng dành tay trợ giúp phía dưới chiến tranh. Tri Hoang Cự Lê bộ lạc tiền công, thật vi như mày nói, không thể, nhìn tới các ngươi nội tình vẫn là sâu, không nghĩ tới Liệt Sơn trong bộ lạc đấu rõ ràng nghiêm trọng như vậy, còn có nhiều như vậy tu sĩ giúp người. Cộng công hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta Liệt Sơn cường đại há lại ngươi những cái này man tử có thể tự tưởng. Tượng. Nhưng cộng công vẫn là thất vọng. Cái này trung giai tu sĩ cùng tộc dân đã là hắn cảm thấy có thể thắng được Cửu Lê bộ lạc một phần lực lượng. Tuy nói Cửu Lê man tử nắm giữ cái kia vu thuật, hoàn toàn chính xác tốc độ vô cùng nhanh tạo ra được tới một nhóm cường giả cùng tầng dưới chót vũ sĩ. Nhưng tại trung tầng, dùng Cửu Lê bộ lạc nó chiếm đoạt tốc độ, khẳng định cực kỳ khó tồn tại đại lượng trung tầng vũ sĩ. Nhưng bây giờ phát hiện, Cửu Lê nội tình so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này trung tầng siêu phàm lực lượng, bọn hắn liệt sơn bộ đều không có chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa đây cũng không phải là phía trước ở tuyến, hoặc là nói tại phụ sơn mạch. Họ cần chuyến khó mà tới, trợ giúp cũng chậm. Bây giờ Hán Giang khoảng cách Liệp Sơn bộ lạc nội địa địa giới cũng bất quá hơn 10 bạn bên trong. Dung Cửu Lê đại quân tốc độ chỉ cần vượt qua Hán Giang, rất nhanh liền có thể đến, nhưng cũng nói cậu cùng đám người cần trợ giúp cũng rất nhanh. Cho nên lúc ban đầu trúc Dung trợ giúp mới sẽ nhanh như vậy. Tại trợ giúp kịp thời giới tình huống, Cửu Lê chiến tuyến đều kéo đến dài như vậy. Rõ ràng còn có thể cùng bọn hắn chống lại. Ngươi sẽ không cho là tiếp viện của chúng ta rất kém cỏi a. Ngươi không phải đi qua nhìn chúng ta tạo thuyền đư. Thật cho là ta tạo thuyền đều chỉ là dùng để chiến đấu. Thẩm Vy mắt nói, Tại không chiến còn chưa có đi ra thời điểm, nội địa hải chiến từ trước đến giờ là chiến tranh phát sinh phía trước cần chiếm cứ quyền hạn. Đặc biệt là nội địa nhiều sông địa phương, chỉ cần có thể chiếm cứ giang hà quyền, ai liền không cần lo lắng trợ giúp cùng thiết tế. Cộng công sắc mặt biến đổi, có thể giang hà hẹp. Cộng công còn chưa nói xong, liền đã nghĩ đến một loại khả năng, giang hạ chợt hẹp khó mà tiếp nhận nhiều tàu thiết thế. Vậy liền kéo dài rộng mặt sông, để lượng lớn thuyền tiến vào, mà phía trước thẩm phi ngay tại làm chuyện như vậy. Nhưng nếu như cái này giang có thể chứa đựng đại lượng thuyền tiến vào bên trong, vậy có phải hay không nói rõ. Ý thức đã có số lớn thuyền Khả năng trực tiếp vượt qua hắn cái này hẳn giang. Cậu công từ trước đến giờ đối thủy mạch có chỗ nghiên cứu, cái này trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy. Liền nghe đến xa xa tiếng oanh minh điền cuồng vang lên, mà tiếng oanh minh vang lên địa phương liền là bọn hắn đồn trú đại doanh hậu phương. Cậu công sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhìn kỹ xa xa Thẩm Phi hết lớn, người rõ ràng còn làm hai mặt giáp công chi chiến. Cậu công đều muốn đi rồi, rõ ràng tại lần này bọn hắn liền chiếm cứ địa lợi phòng thủ. Hiện tại Thẩm còn đặt cái này hai mặt giáp công, liền địa lợi cũng không có. Chương 447, cậu công chất vấn, hỏi bật lại chương 447. Cộng công chất vấn, hỏi bọn lại Thẩm Phi chỉ là bị cười, chiến tranh không chỗ bất lợi nó cực, chỉ cần có thể đối với chiến tranh thắng lợi có lợi. Không làm trái thiên hòa là được. Thuấn Hồ, cái này lại không phải cái gì bị hồi thủ đoạn, chỉ là cộng công không có lưu ý đến mà thôi. Nếu như là những người còn lại Thẩm Phi mới lười đến cùng giải thích, nhưng hắn nhưng là dự định thu nạp Liệt Sơn bộ Lạc. Cái này cộng công dẫn đầu lời nói, nhất định có thể đem rất nhiều bộ Lạc lực lượng cho dẫn dắt tới. Đến lúc đó tiến công đến cuối cùng nội địa, không đến mức sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bản thân cái này liền là chiến tranh, Thuấn Hồ chỉ là ngươi không có phát giác được mà thôi gia cũng vô dụng bị ổi thủ đoạn. Chẳng lẽ ngày trước ngươi tại xuất lĩnh Tướng Si chinh phạt dị thú thậm chí là bộ lạc thời điểm, liền không hữu dụng qua hai mặt giáp công như kế? Thẩm Vi liên tiếp lời nói lập tức để cộng công á khẩu không trả lời được, này cũng nói cách khác tài nghệ không bằng người. Mà lúc này, trên trời mưa gió càng lớn, có một đạo thân ảnh đội mưa mà tới, tự nhiên là đế cơ. Đế cơ trải qua thời điểm, chỉ là khoảng một cái liếc mắt, lập tức tiến về tương trợ Tàn Cương. So với cộng công, Dung đối Tàn Cương uy hiếp càng lớn, bản thân thượng cổ thép mãng chính là loài rắn. Rắn đối với lửa bản thân liền dị thường phản cảm thậm chí là e ngại. Nhưng thượng cổ thép mãng chính là dị thú, đương nhiên sẽ không sợ một dạng phản hỏa, nhưng chúc Dung nắm giữ cũng phi phàm lửa. Tàn Cương tại khống chế thượng cổ thép mãng thời điểm, cũng là bó tay bó chân. Thằng đến đế cơ mà tới, khống chế đế viêm cùng chúc Dung chân hỏa và chạm, Tàn Cương mới có thể buông tay tiến công chúc Dung. Nháy mắt, Nguyên Bản còn rơi vào thế bất lợi Tàn Cương tại đế cơ sau khi xuất hiện, liền bắt đầu áp chế chúc Dung. Thẩm Phi nhìn về phía cộng công nhạt mẹo âm nói, ngươi thế đã thành, còn muốn tiếp tục dựa vào địa thế trở phản kháng ư? còn không đầu hàng lợi nói Kết quả chính là phía dưới tướng sĩ chết đến sẽ càng ngày càng nhiều. Tại đế cơ xuất hiện một khắc này, Cộng công liền đã là nhất định phải thua. Hiện tại đơn giản liền là nhìn Cộng công là dự định thiệt thòi lớn vẫn là thiệt thòi nhỏ. Cộng công nghiến lặng, rất nhanh nó khí tức chậm chạp tăng trưởng, tầm mắt đã tràn ngập phẫn nộ, tại lần đầu tiên ta làm tướng sĩ ném, lần thứ hai ta chúng người quỷ, lần này ta sẽ không tiếp tục trốn. Cộng công bộ lạc nhưng không có đầu hàng người khác thuyết pháp. Thẩm Phi nhíu mày, gia hỏa này tính tình coi là thật như vậy cương liệt. Mà trong lòng Cộng công lại ngập tuyệt dù cho không thừa nhận, Vũ Lên hoàn toàn chính xác so Liễn Sơn hiếu thắng cũng có nó thay đức. có thể liệt sơn đuổi nó có ăn, cấp chủ càng đem hắn một tay bỏ dưỡng, hắn làm sao có thể phụ cậu chủ. Đã như vậy, Chi bằng dùng chết làm do ý chí. Thở phi bất đắc dĩ, nguyên bản hắn không quá muốn dùng dược tổ cho hắn hậu bị tay. Liên La dược tổ đặt ở cộng công tiên đan bên trong độc dược, ký danh là Đoạn Trần Thảo. Không sai, liên là lúc trước kém chút hạ độc chết thần nông Đoạn Trần Thảo, chỉ là đây là yếu đi phiên bản. Nếu không, mã sư hoàng bọn hắn cũng không phải là dự định khống chế cộng công, mà là dự định trực tiếp đem nó giết chết một tồn sống nhân tiên, đối với hữu hùng bộ lạc khẳng định phải hữu dụng tại chết nhân tiên. Chỉ là cái này đoạn chàng thảo đã sớm bị mã sư Hoàng cải thiện, mà cũng không phải là trực tiếp đoạn chàng thảo nhập thể. Nếu là dùng đoạn chàng thảo nhập thể, cậu công đã sớm trực tiếp phát giáp được vấn đề. Hắn chỉ là trọng thương, mà không phải chết. Đoạn chàng thảo trải qua thần nông dược lý phân tích phía sau, nó loại trừ độc tính suy yếu, còn có thể dùng cho làm thuốc, có thể trợ giúp tộc dân cường tráng thể phách, tại sao muốn nếm những cái này dị thảo? Bản thân những cái này dị thảo cùng dị thú một loại, là tồn tại đặc tu lực lượng. Chỉ là muốn lợi dụng Đến nhất định cần biết những cái này dị thảo dự tính. Dị thảo lực lượng nội liễm, dù cho là nhân tiên nếu như không chân chính mắt lấy, khó mà biết nó tính chất vì sao. Hơn nữa những cái này dị thảo đã có thể sinh tồn, khẳng định tuyệt đại đa số đều có nó năng lực tự vệ. Độc Liên là thường thấy nhất một loại, nhưng độc y không phân biệt, thần ông chính là định đem khó mà lợi dụng đầu độc làm có thể tăng cao tu vi hoặc là thể phế thuốc. Phía trước dược tổ cho cộng công sử dụng kỹ năng hoặc là nói tiên pháp, đích thật là có thể trợ giúp ăn chữa thương. Nhưng trong đó có một điểm tài liệu liền là cùng đoạn chàng thảo có quan hệ. Nếu là trong lúc chữa thương không có gặp được cùng một loại khác xung đột lẫn nhau gì thảo, chữa thương hiệu quả hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng một khi gặp được, liền sẽ xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn bụng đau nhất kịch liệt vô cùng, không cách nào vận dụng tiên đan lực lượng. Kỳ lực như phạm nhân, nếu là dùng, cậu công nhất định có thể ý thức đến dược tổ là người của hắn. Lời như vậy, về sau khả năng chờ dược tổ trở về lời nói, còn biết tồn tại thai hoàng ẩm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cộng công còn như vậy cương liệt, ở phía trước vẫn có thể nhìn thấy hắn xem như khá là cẩn thận. Hơn nữa đối đãi nhân tộc tình cảm, cảm giác nhiều hơn đối đãi Lison. Bất quá tính cách của người chính là khó lường, thập giai cũng không ngoại lệ, khả năng thoáng cái liền đầu góc chuyển không tới. Thẩm Vi tiện tay vung ra một đạo linh quang, nó vô số sương mụ tại bốn phía khuếch tán. Nguyên bản còn tại trèo lên khí tức cộng công trong nháy mắt khí tức dừng lại, cộng công sắc mặt từ yên lặng cùng vẫn nộ biến thành kinh ngạc. Ta tiên đang thế nào không cách nào điều động lực lượng? Cộng công mới thần sắc kinh ngạc rơi xuống, mà sau một khắc bụng đau nhức kịch liệt nháy mắt xuất hiện, nguyên thân lực lượng tại không ngừng biến mất biến mất. Cậu công thân là liệt sơn bộ lạc cao tầng, dù cho không tu dự tiên, cũng biết đoạn thảo, thậm chí chính miệng tưởng thức qua hơi yếu một chút đoạn chân thảo. Lập tức liền biết, Liệt Sơn bên trong lại có người nội gian, là cái kia Thẩm Dược. Cậu công không phải người ngu, khoảng thời gian này tiếp xúc cũng liền là Dược Tổ, mà Dược Tổ bây giờ làm thần nông chân truyền, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến đoạn Tráng Thảo cùng nói nhược hóa bản. Đồng thời, tổng hợp tất cả nhân tố, có thể tại trên người hắn động tay chân có lẽ chỉ có Dược Tổ. Thẩm Dược đích thật là ta người, nhưng dùngưu kế này xuống tay với người cũng không phải ta, nếu như là ta, ta lần đầu tiên sẽ bỏ qua người sao? Cậu công yên lặng, hắn cuối cùng hỏi ra từ lần kia sau khi trở về, hắn suy tư thật lâu vấn đề Lúc trước ngươi tại sao muốn thả ta? Thần vi để tiểu bồ rũi ra một đạo lực lượng đem cộng công nâng, bây giờ hắn đã không cách nào lại khống chế pháp lực. Nghe được cộng công hỏi hàm, ngược lại hỏi, Liệp Sơn thần nông tại ngươi suy nghĩ, coi là như thế nào? Đức luận thiên hạ, đạo ép nhân tộc. Cộng công suy tư một hồi, mở miệng nói, hắn cũng không nói sai, lúc trước thần nông liền là bởi vì nếu mị thảo, làm nhân tộc chỉnh sửa dược điện. Tại nhân tộc đối mặt dị thú sau khi bị thương, có thể sử dụng dị thảo lực lượng chi tiêu, không bàn là phổ thông tộc dân vẫn là tu sĩ đều chịu nó ân huệ. Tại về sau càng là sáng lập dựng tiên một đường. Đệ Liên Sơn bộ lạc tướng sĩ không sợ sinh tử. Hoàn toàn chính xác làm mà đến nước Nhận Tiên Hạ, đạo ép nhân tộc. Cái kia vì sao thần nông có thể làm nhân tộc cấp chủ, mà Si không thể làm? Si chính là, Cộng công đang muốn nói một câu mà tử, nhưng lại ý thức đến Si hoàn toàn chính xác cũng là nhân tộc. Si Wu luyện kim loại, tăng cường nhân tộc, nó càng là tu phương pháp điện, quy định luật pháp, bây giờ lại thêm nó vũ khí. Không thể nói đến nước Nhận Tiên Hạ. Si cùng đoạn tu liên thủ sáng lập bu ngắn ngủi những năm này liền có thể cùng truyền thừa đã lâu tiên pháp chống lại, không tính là đả ép nhân tộc. Thẩm Phi chậm rãi nói, cái kia vì sao Si không đảm đương nổi cái này cậu chủ? Chương 448, Hai bắt cộng công chương 448, Hai bắt cộng, cộng, cộng công cộng công chương mặc, mà Thẩm Phi lại tiếp tục nói, lần đầu tiên thả ngươi đi, là lúc trước ngươi cũng không phải là tâm phục khẩu phục, nhưng cũng để cho ngươi thấy được bây giờ Cửu Lê cùng Liệp Sơn khoảng cách. Bây giờ đến cùng ai mới là làm nhân tộc suy nghĩ? Trải qua Cửu Lê cùng Liệp Sơn so sánh, người nên biết, cộng công chỉ có thể gật đầu, Cửu Lê trên giới một lòng, cao người làm hắn thấp người nưu. Trái lại Liệp Sơn Đa số người đắm chìm tại cộng chủ bộ lạc Vinh Quang bên trong, thậm chí nó nội bộ còn giống như cái này cùng bố phân liệt. Thần nông càng là bảo thủ. Cái này chính là ngươi tâm phụ, thả ngươi trở về lại để cho ngươi cùng đối chiến, nó là để miệng ngươi phụ. Thẩm Phi nhạt nhẽo âm thanh nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng là tâm hệ nhân tộc hạ người, ai ngờ ngươi lại là ngu cho người. Nghe ngươi thiện tu thủy lợi, dùng tuần hồng thủy mà làm hắn nhân tộc, cảm thấy ngươi chính là người trong đồng đạo. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi còn muốn hao hết chính mình dùng hoàn toàn đúng cộng chủ trung thành, ta mới vận dụng mã sư hoàng thiết lập thủ đoạn. Thẩm Phi ngữ khí thất vọng, lại để cộng công càng thêm trầm mặc. Thầm phi cơ Goku đem cậu công trực tiếp đưa về cựu Lệ Trỗ tồn tại. Mà trên trời đối đế cơ cùng Tản Cương Vây Công Trúc Dung nhìn thấy cậu công bị bắt được. Suy nghĩ nôn nóng, gầm nhẹ nói, "Cho ta thả cậu công." Sau một khắc, thể nội tiên đang buộc phát ra khủng bố hỏa diễm, nó vô số hỏa diễm nhiệt độ cao càng đem bốn phía nước mưa bốc hơi. Nó khí vụ lắt đác, mà hỏa diễm càng là hóa thành từng đầu đến trăm mét, sinh động như thật cự mãng hướng về đế cơ cùng tàn Cương quét sạch mà đi. Hỏa diễm này cự mãng mỗi khi đi qua địa phương đều sẽ tạo thành bạo liệt cảm giác. Rầm rầm rầm, như muốn đem cái này tiên cung nổ nát vụ đồng thời phát ra hỏa diễm nhiệt độ cao thậm chí để không gian xuất hiện nham nhão, hòa tan trạng thái. Đế hỏa, khống chế. Đế cơ sau lưng xuất hiện nhiều dị hỏa tiếp nhận hỏa diễm, cùng lẫn nhau gánh. Nàng đã từ lâu mở ra lê Sơn lão mẫu hạ phẩm trạng thái. Nếu không, hoàn toàn chính xác khó mà cùng trúc dung chống lại. Cự mãng không ngừng bị ảnh hưởng, tán loạn. Mà tàn cương càng là không thèm để ý cổ thép mãng sợ hãi lửa, hai cái so với những cái này, hỏa mãng càng thêm to lớn cự mãng hướng về ra tới hỏa mãng mở ra lớn. Vô lực hút tại cái này hai cái cự mãng trong miệng tu ra giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào trong đó tôn vệ lực. Tương đầu hỏa mãng bị hai cái cự mãng tôn vệ, mà cái này hai cái cự mãng thể nội không ngừng phát ra mê minh. Thỉnh phượng nâng lên một cái túi lớn, thậm chí còn đồng thời bạo tạc, hai cái cự mãng thân thể không ngừng bị thể nội bạo tạc quanh ra phòng lớn, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng. Vu sĩ lĩnh ngộ phát tắc cùng tu sĩ khác biệt. Như cậu công bọn hắn, kỳ thật vẫn là mình muốn lĩnh ngộ cái gì, chính mình tiên phù ở đâu, liền lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Như cậu công Hồng Thủy trúc dung bạo liệt. Có thể sĩ, như tàn cương loại này dựa vào vu thuật đi vào nhân tiên thì là hứng lấy chính là dị thú phát tắc. Như Thượng Cổ thép Mãng, tại Tàn Cương Dung nhập phía sau, liền không ngừng tìm tu trong đó huyết mạch, để nó không ngừng tinh thuần, khôi phục lại nó có thể tu luyện tới nhân tiên. Mà lĩnh ngộ phát tắc, liền là Thượng Cổ thép Mãng phát tác. Nuốt trợ. Thượng Cổ thép Mãng nó còn có mặt khắc danh tiếng sừng, tên là bà Xà. Ba Xà có thể nuốt tượng. Nếu như không phải bởi vì bản thân nhục thân cương đại, làm sao có thể nuốt vào so với chính mình hơn gấp 10 lần dị thú. Mà nuốt tượng phát tác, chỉ cần dùng đến, đủ để thôn phệ hết hãy, tiếp đó đem nó lực lượng triệt tiêu. Lệ Sơn thần ngữ. Mà lúc này Đế cơ nắm lấy cơ hội, nó lấy làm trung tâm lực lượng bắt đầu điên cuồng quyết tán, đem Trúc Dung bao phủ. Nó vùng thế giới này lập tức tại đế cơ khống chế bên trong, vừa mới bị thôn phệ vô số hỏa mãng chúc Dung, pháp lực theo không kịp. Bản thân nó thiên tượng liền là trời mưa, liền không thích hợp hắn phát huy, lại thêm đế cơ còn nắm giữ đế hỏa đối với hắn cũng tồn tại ảnh hưởng. Chỉ là hai cái này nhân tố, liền để Trúc Dung tại tiêu hao rất nhiều giới tình huống khó khôi phục pháp lực. Không có pháp lực lời nói, dù cho hắn khống chế pháp cũng khó có thể tạo ra cực kỳ khủng bố chúc tổn. Liên hiện tại tránh thoát đế cơ lê sơn thần vực đều khó mà làm đến quan độ người bị tức đoạt tất cả nhậm biết, chúc dung chỉ có thể theo bản năng khống chế hỏa diễm tại chính mình bốn phía hộ vệ, lại khó mà đem cái này đặt thủ lực lượng loại bỏ. Sau một khắc, vừa mới tiêu hóa xong chúc dung chỗ khống chế đi ra hỏa mãng tàn cương, cô không để ý khí tức mỏng manh cái mãng, mà là lập tức hướng về chúc dung quân quanh mà đi. Chúc dung trực tiếp tại bên trong Lệ Sơn thần vực liền có đá cứng ép chói chặt, suy suy suy đốt cháy âm thanh tại thượng cổ thép thân mãng bên trên vang lên. Nhưng tàn đã không quan tâm lúc này đạo mà là âm thanh truyền toàn bộ chiến trường. Chủ soái dung, cộng công bị bắt, Lệ Sơn người đầu hàng không giết. Chủ xoáy trúc dung, cậu công bị bắt, Liệp Sơn người đầu hàng không giết. Chủ xoáy trúc dung, cộng công bị bắt, Liệp Sơn người đầu hàng không giết. Âm thanh truyền khắp, mà một chút tại chiến đấu nhân tài nhìn thấy bên trong thiên khung dị tượng đã tiêu, cậu công chủ xoáy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà phía trước cái kêu bước lên hỏa diễm chi hải cũng biến mất, cũng chỉ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh còn đứng đứng ở không trung. Đương, tại nhìn thấy không có quen thuộc trúc dung cùng cộng công thời điểm, đã sớm tại nó thế công phía dưới không kiên trì nổi người đã ném vũ khí. Đầu hàng, đầu hàng. Nhờ vào khoảng thời gian này Lê bộ lạc chuyển Cựu Lệ Bộ Lạc cũng không phải bọn hắn chỗ nhận thức bên trong quá tàn bạo, mà là dù cho người đầu hàng, chỉ cần có thể tuân theo Cựu lê Bộ Lạc pháp luật pháp quy, làm vịu lê Bộ Lạc kiến thiết hiệu lực, cũng có thể thu được Cựu lê thân phận, thậm chí có thể tu luyện bổ pháp. Đây đều là Cựu lê khoảng thời gian này làm viên truyền miệng. Đại tế Ti có một nhóm tu sĩ chạy trốn, muốn đổi ư? Chiết Lộ lúc này xuất hiện tại trước mặt Thẩm Vi, nhỏ giọng nói, hắn tộc lãnh nặng của dân trung trách trưởng quản phiên chiến trường này tình báo cùng động tĩnh. Hắn phát hiện, như có một chi tu sĩ đột ngũ, tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp đột phá bằng đây xuống về Liệt Sơn bộ lạc phong đi. Nhưng nếu như Tôn Chút suy nghĩ, bây giờ cựu lên tại cái này để xuống lực lượng, đủ để đem nó ngăn lại. Thả bọn họ đi. Được. Thẩm Phi không có giải thích, Triết Lộ cũng không có hỏi, chỉ là trả lời nói, mấy lần đại thắng, lại thêm vô số tiểu thắng, đã sớm để Thẩm Phi góc nhặt không kém gì đoạn tu vi vọng. Lần này hán Giang đại thắng, có thể nói là triệt để dọn sạch cựu Lê chinh phục Liệt Sơn hết thảy ngăn cản. Về sau đơn giản chính là thời gian vấn đề, lại không độ khó. Mà đây hết thảy đều là Thẩm Phi mang tới. Theo lấy Liệt Sơn tướng sĩ đồ hàng, Nó kết thúc làm việc rất nhanh liền kết thúc, tất nhiên rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý đầu hàng. So với tục dân, bọn hắn bản thân liền càng thêm bài xích Cửu Lê, bởi vì Cửu Lê đạo thống là vô thuật. Nhưng đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ đầu hàng. Ngược lại có cộng công bộ lạc cùng trúc Dung bộ lạc tộc dân tại ngưỡng ngạnh chống lại, có thể theo lấy Thẩm Phi nói các ngươi lại chống lại. Sẽ trực tiếp đem Chúc Dung cùng cộng công giết chết tại trước mặt bọn hắn, bất nan gì. Nguyên bản còn gọi giết trùng thiên chiến trường đã bình tĩnh lại, mà trên trời mưa to hình như cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại Chúc Dung không ngừng hô hơi, lại thêm Cửu Lê phàm bá vũ sư không ngừng điều động bên dưới đã sớm không tiên chỉ nổi, mây đen tản ra, ánh nắng xuyên suốt. Chương 449, Cường Ngạnh, Cổ Công Thần Phục chương 449, Cường Ngạnh, Cổ Công Thần Phục hữu lê tại chiếm cứ song hán răng phía sau, liền bắt đầu đóng giữ hán răng. Cũng không có như phía trước cái kia, tiếp tục tiến hành hành hành gấp, hiện tại lớn nhất nơi hiểm yếu đã đi. Chiếm đoạt Liệt Sơn đơn giản chính là thời gian vấn đề, không cần thiết tại một tràng đại chiến kết thúc về sau, trực tiếp phóng đi Liệt Sơn nội địa cùng Liệt Sơn tới cái cứng đối cứng. Nếu là không có chuẩn bị, để hữu Lệ binh sĩ hao tổn quá nhiều. Hữu Lệ địch nhân chung quy là hữu hùng, mà không phải Liệt Sơn. Lê Sơn là thẩm phi dùng để tăng trưởng cựu lệ thực lực. Muốn hoàn thành nghề nghiệp thang giai nhiệm vụ thẩm phi cũng không đảm bảo yên viên phát triển có thể hay không như nguyên lai like đồng đạo. Cuối cùng sau lưng rất có thể còn dính đến nhiều thứ hơn, bạn nhất tới cái bạo chúng. Nguyên cơ thẩm phi vẫn là làm xong tốt nhất chuẩn bị. Hơn nữa vừa bằng khoảng thời gian này để lần này đại bại ảnh hưởng lên men một thoáng. Trong đại trướng, thẩm phi ngồi tại chủ vị, mà hắn đối diện thì là ngồi cộng công cùng chúc dung, chỉ là cộng công sắc mặt không tốt lắm. Chúc dung một mặt nội khí, đế cơ cũng tại ngồi bên cạnh, trên chúc chất vấn nạn tế ti chở có lại đến thuyết phục, chúng ta sẽ không đầu nhập vào cựu lê. Cộng công lắc đầu, mà trúc dung chỉ là hư lạnh một tiếng, nếu không phải lo lắng cộng công an toàn, hắn tại lúc ấy đã sớm bỡ nát tiên đan cùng cái này cự lê người liều mạng. Vì sao? Thẩm Phi nhìn về phía cố chấp cộng công, chẳng trách trong truyền thuyết cộng công cũng có cố chấp nổi danh. Khoảng thời gian này, hắn hỏi vô số lần. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tù binh liệt sơn bộ lạc người toàn bộ giết chết chết. Thẩm Phi đầu, các ngươi muốn toàn bộ lòng trung thành của mình. Cộng công sắc mặt nháy mắt biến đổi, ngươi là lọng. Ta cái nào lọng? Ngươi nói chúng ta đồ hàng, liền sẽ thả Liệt Sơn bộ lạc tướng sĩ. Khí cấp công tâm, cộng công đội vã ho khan hai tiếng. Trúc Dung còn tốt, hắn chỉ là bị đế cơ dùng vô sắc giới thần lực cùng âm dương ngũ hành vĩnh cổ đại kết giới tiến hành phong ấn thực lực. Nếu là Trúc Dung muốn bỏ ra cái giá gì lời nói vẫn có thể mở ra. Nhưng cộng công không giống nhau, hắn là thật chịu đến trọng thương, lại thêm dược tổ độc dược. Hiện tại nếu như không phải Cựu Lê cũng có trị liệu vô thuật tại trợ giúp hắn trị liệu, rất có thể tiên đan nghiền nát, cảnh giới rơi xuống. Thậm chí rất có thể trực tiếp vỡ nạn, cuối cùng tiên liền là bọn hắn cất giữ pháp tắc địa phương. Bây giờ hơi động giọng, liên tiếp ho khan. "Các ngươi đầu hàng, ta chỉ là đáp ứng trên chiến trường thả bọn hắn. Hiện tại các ngươi không nguyện ý gia nhập tiểu lê, Đối chúng ta tới nói, bọn hắn cũng vô dụng." Trần Phi gõ bàn một cái, hắn đối với mời chào cộng công đã mệt mỏi, nguyên lai tưởng rằng cộng công tối thiểu là có thể mời chào. Từ hắn biết cộng công làm sự tình, cùng tiếp xúc qua, nhưng đã phiền phức như vậy, không nguyện ý liền trực tiếp giết chết đá hơn nữa hắn đang nghĩ, liên chiêu ôm cộng công đều khó mà thành công, thần nông cũng không nhất định sẽ gia nhập bọn hắn. Vậy rất có thể hoàn thành nhiệm vụ thời gian lại muốn kéo dài. Bởi vì không có thần nông lời nói, Cử Lê còn thật không nhất định có thể triệt để chiến thắng Cử Lê. Tuy nói thất bại hắn cũng có thể để Thiên Đạo Ma Tôn trở thành thần thoại triệu hoán thú, nhưng Nhân Hoàng Xi dù sao cũng hơn bại Hoàng Xi Bưu hơn nữa thần thoại năm giai cùng thần thoại một giai vậy thì không phải là một chuyện. Thành công còn có thể nhiều để một cái triệu hoán thú trở thành thần thoại thất bại không có nghề nghiệp tang giai, cũng không có mặt khác thần thoại triệu hoán thú. Trong này khoảng cách liền rất lớn. Thẩm Vi đã có cơ hội này, khẳng định phải làm đến tốt nhất, đặc biệt là biết càng ngày càng nhiều sự tình phía sau. Những cái này biểu thị không tiên nhận đã để cộng công cùng chúc dung cảm nhận được. Cậu công còn là lần đầu tiên gặp Thẩm Phi lộ ra tâm tình như vậy. Cái này mấy lần gặp hắn, đều cảm giác Thẩm Phi là loại kia trí tuệ bướng vàng cảm giác. Ta đã cùng ngươi nói ba lần, ngươi cũng cự tuyệt, ta cũng lười đến chiêu mộ. Đã ngươi muốn ngu trùng, vậy liền để các ngươi bộ lạc tất cả mọi người ngu chung. một cái bảo thủ thủ lĩnh còn có thể để các ngươi đi theo vậy cứ như vậy đi." Thẩm Phi lớn đầu, lớn tiếng nói, "Ngươi tới." Đại tế đi. Chiếc lộ từ bên ngoài đi vào, Thẩm Phi mở miệng nói, "Để Tàn Cương xử lý bắt được tất cả người, giết cũng tốt, uy dị thú cũng được, xem như vô thuật luyện tập tài liệu đều được." Ngược lại đừng để bọn hắn sống sót là được." Thẩm Phi phất phắt tay, tầm mắt rơi xuống cậu công cùng chúc dùng trên mình. "Đúng rồi, các người muốn đi tận mắt nhìn một chút ư?" "A." Tất Chết Lộ vẫn là biết đại tế ti một chút kế hoạch, nhưng không nghĩ tới thoáng cái thẩm phi như vậy cấp tiến. "Bất quá đã đã giết thì đã giết ra cộng công nổi vã lớn tiếng nói, "Chờ chút, chờ chút." Nhưng Chết Lộ chỉ nghe đại đế đi, cũng sẽ không nghe một cái giới bợt tủ, quay người rời đi. Người không phải nói các người cựu lê có thánh đức, lựa giết Tú Minh, còn muốn dùng nó uy gì thú?" Cậu công nhìn về phía thẩm phi hét lớn. "Thánh đức" Thái đạo ta đã cho, các ngươi không thiếp, vậy liền Vương đạo làm việc. Vô luận về sau chết nhiều ít người, đều là bởi vì ngươi cố chấp, ngươi ngu trùng, luôn mồm làm nhân tộc. Không phải là vì ngươi danh tiếng tốt, ngươi không muốn buông tha liệt sơn bên trong bình quang. Nhìn xem tộc dân trơ mắt chịu khổ. Trúc Dung vẫn nổi nói, đó là bởi vì các ngươi xâm lược liệt sơn. Ai xâm lược ai? Ban đầu là các ngươi trước phái quân tiến phong, cầm lấy chúng ta cống hiến giá luyện kỹ thuật, tới giết chúng ta cửu lê. Nếu không phải là các ngươi cậu chủ, làm cái gọi là mẹ cánh, cửa ra vào Còn có thậm chí không có nhìn qua chúng ta cự lệ phát triển liền cảm thấy yên viên so với chúng ta tốt. Sẽ tới mức này ư? Cộng công hít sâu một hơi, "Ngươi để bọn hắn dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Luật, hiện tại ta không cần. Lúc trước ta còn cảm thấy các ngươi liền Sơn rất mạnh, mới dự định mời chào ngươi. Nhưng bây giờ, phát hiện các ngươi liền Sơn không gì hơn cái này. Đã dạng này, ta lại không cần lo lắng. Đều giết xong xuôi, lừa đến uy thuật, xem ra các ngươi cũng đều là ngu chu người." Ngươi, Trúc Dung Ký tức bạo động, muốn cưỡng ép giải khai cơ giam cầm, nhưng bị cộng công nhấn lại. "Ngươi muốn thế nào?" Dùng thanh danh của ngươi, đem ngươi còn tại Liệt Sơn bộ lạc tộc dân mời chào mà tới." Thẩm Vy âm thanh lạnh lùng nói, có đôi khi thật cho người mất đuối. Không cường ngạnh một điểm, luôn cho là sẽ có trở về chỗ trống. "Có thể." Cộng Công hít sâu một hơi nói, nhìn về phía Chúc Dung. Chúc Dung bất đắc dĩ đem chính mình bảo động khí tức lần nữa thu thập, Thẩm Vy nhìn về phía Đế Cơ, đi đem chết lộ cản lại a. "Đế Cơ biến mất tại chỗ." Thẩm Vy vừa mới nộ khí biến mất không còn thấy bóng dáng nơi, mới nhìn hướng Cộng Công cùng Trúc Dung nói, "Hoang nên hai vị gia nhập tiểu lê." "Ừ." Dung cười lạnh một tiếng, Loại này gần như hiếp bức phương thức để hắn gia nhập nếu như không phải là vì tộc dân cùng cộng công an Uy hắn đã sớm cùng thẩm phi bảo đại tế thì cậu công trắc tay thẩm phi mỉm cười nói ta để đế cơ khoảng thời gian này trước giúp người chữa thương hơn nữa để dược tổ làm điểm giải dượng mau chóng trước đem người khôi phục đây chính là hai tôn nhân tiền, tiềnậ dai đó cũng là có thể quyết định một bộ phận chiến trường chiến lược. chương 450 Liiền Sơn bên trong thương nghị chương 450 lìa Sơn bên trong thương nghị mà giờ khắc này Liiền Sơn bộ lạc hội nghị trong đạiướng lại có chút nghi trọng bởi vì cái kia công bố ra chỉ báo Làm sao có khả năng thua đến nhanh như vậy?" Từ Phương bắt chạy về Mã sư Hoàng Kinh hai nói. Phía trước Mã sư Hoàng bọn hắn để tu sĩ thế lực tại lần này chiến tranh bên trong, kiến tạo một chút tiểu bại để Cộng Công không thể thắng quá nhanh. Đạp kích Cộng Công tại bộ lạc bên trong uy vọng, cũng để cho tu sĩ thế lực nắm giữ Liên Sơn bộ lạc cao hơn danh vọng. Đồng thời để Cộng Công có cơ hội bị thương, để dược tổ có thể có cơ hội trị liệu Cộng Công, để nó độc dược nhập thể. Tại phía sau thuận tiện khống chế Cộng Công, nhưng không nghĩ tới Cửu cũng sẽ không dựa theo Mã sư Hoàng kịch bản tới diễn. Mã sư Hoàng còn thật cho là tới gần Liệt Sơn nội địa cự lên liền sẽ đánh lâu không xong, có hắn thao tác không gian. Lại không nghĩ rằng, cự lê nó đánh hạ hắn giang tốc độ thậm chí vượt qua Liệt Sơn bộ lạc tương tượng. Vậy làm sao bây giờ? Xích Tùng Tử cũng bị tính đến, cái này cự Lệ bộ lạc chiến lực cùng tạo thành kết quả đã trọn vẹn vượt quá bọn hắn tu sĩ thế lực tưởng tượng. Cộng công cùng trúc dung không trở về ư? Thế nếu hỏi, mà trốn về tới dược tổ chấp tay nói, ta chỉ nhìn thấy cộng công thủ lĩnh Nguyên bản sẽ phải cùng cái kia đại tế ty đồng vì vô tận thời điểm, đột nhiên dừng tay. Mà tại cùng Cửu Lê Man tử kịch chiến chúc dung thủ lĩnh bị bắt phía sau liền không có làm tiếp quyết liệt phản kháng. Mã sư Hoàng cười lạnh nói, "Ta liền nói cái này, Cộng Công khẳng định em thầm bên trong liền đấu phục Cửu Lê." Nhưng Mã sư Hoàng cùng Háng đạo đang tiếc, tại nguyên bản suy nghĩ của hắn bên trong, làm tăng cao bọn hắn tại hưu Hùng bộ lạc địa vị, muốn em Cộng Công xem như nhập đội. Chỉ là không nghĩ tới, cậu Công so hắn tưởng tượng còn muốn túi rượu thủ cơm, rõ ràng thua đến nhanh như vậy. Khu Cụ thần nông th dài nói, "Vậy này thì tới, Lê bộ lạc đại tế hoàn toàn chính xác xem như kỳ tài trời." Hắn hiện tại cuối cùng có chút hối hận. Nếu là lúc trước đem CB xem như cậu chủ người kế nhiệm, có thể hay không liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trải qua cái này mấy lần đại bại, thần nông vị này đã từng cậu chủ cũng bắt đầu rối lôi chính mình lúc trước xem như quá mức lô mãng. Khu khụ. Thần nông lại lần nữa ho khan hai tiếng, thậm chí ngay cả một chút mang theo máu tươi đen ngòm đều phun ra. Thính yêu tiện tay vung lên, đem cái kia máu tươi trực tiếp xóa đi. Thiếu Hùng bên kia thế nào? Thần nông cũng không để ý, Thính yêu mở miệng nói, "Cậu chủ, Thiếu Hùng bên kia trải qua một trang thất bại, nghe nói Hiên Viên còn cùng CB đánh một trận." Tuy nói hai người bất phân thắng bại, nhưng đại tác chiến bên trên cựu Lê so với Hữu Hùng tới nói cường đại hơn nhiều. Hữu Hùng bị bất lui, nhưng tổn thất không lớn, cựu Lê cũng không có truy kích. Bất quá, thiếu Hùng gửi thư nói muốn chúng ta tiến về trợ giúp bọn hắn. Sau khi nghe xong, chỉ cần là cái này trong đại tướng người đều lặng ngắt như tờ, nguyên lai tưởng rằng có thể chiến thắng Si View Yên Biên, rõ ràng cũng thua. Tuy nói Hiên Biên không có thua, nhưng Hữu Hùng so sánh cựu Lê thua, cái này tổng thể nhìn tới Hữu Hùng vẫn là không sánh bằng Lê. Nghe được tình báo này thời điểm, Yêu nhịn không được nói, "Cậu chủ phải biết Cửu Lê trực tiếp mở ra hai mặt chiến trường. Có thể cái này đều thắng, ta cảm giác muốn thắng Cửu Lê cơ hội duy nhất chính là chúng ta toàn lực trợ giúp Hữu Hùng. Có lẽ tạo thành một cái to lớn liên minh mới có thể như vậy. Thính Nghiêu quay đầu nhìn về phía Thần Ông, Thần Ông lâm vào ý lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng coi như Cửu Lê chất vấn, cũng là trước đối Hữu Hùng chất vấn, lại không nghĩ rằng Cửu Lê trực tiếp đối Liệt Sơn chiến tranh thế như trẻ che. Hơn nữa mỗi lần Liệt Sơn đều là đại bại. Bây giờ Thính yêu càng là đề nghị hắn nói cùng Lũ Hùng thành lập liên minh. Có thể Liệt Sơn cùng Lũ Hùng coi như tạo thành liên minh cũng là có chủ có thứ. Nếu là ngày trước, Liêm Sơn khẳng định là chủ, nhưng trước mắt nhìn tới, Cửu Hùng ngược lại mới có thể là chủ. Hiên Viên có thể cùng Si chống lại, nhưng hắn đánh không được Si Nếu là ngày trước khả năng có thể, nhưng bây giờ thân thể của hắn là ngày càng lỗi bại. Nhưng Mã sư Hoàng cũng nói, "Cậu chủ, cái này sát thực có thể thực hiện. Nếu là đem thần nông kéo qua đi Cửu Hùng, đến lúc đó bọn hắn tu sĩ thế lực đương nhiên sẽ không quá mức yếu thế tại Hữu Hùng tu sĩ thế lực." Hắn đi tiếp xúc Hiên Viên thời điểm, đã từng có thấy gấu tu sĩ. Nó bản thân hoàn toàn chính xác lợi hại, như phong hầu, lực mục, còn có cái kia lại hồng, thương hiệp các loại đều là nhân tiên. Tại nhân tiên cấp độ bên trên, Liền Sơn Kỳ Thực đã sớm không sánh được Cửu Lê, cũng không sánh được Hữu Hùng. Nếu như đơn thuần thực lực mà nói, chưa cứ địa bàn lớn nhất Liền Sơn bộ lạc, Kỳ Thực đã là yếu nhất. Chỉ là còn có một cái cậu chủ tên tuổi, nhưng cái này cậu chủ tên tuổi theo lấy thần nông quyết định cộng chủ người kế nhiệm. Cung Cửu Lê vì thế cũng tại theo đó yếu đi, rất có thể hậu nhân tộc còn lại bộ lạc đều đang đợi đợi tiếp theo cậu chủ. Bắt đầu đã được, mà nguyên bản cộng chủ thần nông liền chờ thoái vị là được rồi. Mà bây giờ thừa dịp cộng chủ tên tuổi còn hữu dụng thời điểm, nếu như có thể để thần nông gia nhập Hữu Hùng Nó giá trị khẳng định sẽ cực kỳ tăng cao, liền cộng chủ đều gia nhập hưu hùng bộ lạc, không liền nói rõ đời tiếp theo cộng chủ khẳng định là Hiên Viên. Trần Nông lắc đầu, nếu là Hiên Viên có thể thắng CIB, ta tự nhiên có thể, nhưng hôm nay Hiên Viên thua ở CIB, ta cái gì để ý giúp hắn? Có thể những cựu lê kia rất, Man tử cũng là nhân tộc. Thần ông nhìn kỹ Mã sư Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là bệnh, không phải gián đen hồ đồ rồi. Thiên hoàng trỗi cho nhiệm vụ của ta là không giữ lại chút nào bảo hộ người tộc tộc, cùng tại đại nạn phía trước tuyển định đời tiếp theo cộng chủ. Lúc trước chọn Hiên Viên ta đích xác có tư tâm. Tại cả hai không sai biệt lắm dưới tình huống ta chọn Nhiên Biên. Thần ông âm thanh mang theo một chút lãnh ý, nhưng không đại biểu Cửu Lê cũng không phải là nhân tộc, đây là khảo nghiệm, mà không phải sinh tử diệt tộc chi chiến. Hữu Hùng muốn để Liệt Sơn gia nhập, nếu không hắn có thể đem Liệt Sơn triệt để đánh bại. Thần ông cũng là đại hóa người, chiếm thuận bộ lạc thủ đoạn này hắn cũng đồng ý, nhưng khi đó đem Hiên Biên lập làm cộng chủ người kế nhiệm đã là tư tâm. Nếu như không có chút nào khảo nghiệm liền để Liệt Sơn đi hữu Hùng, cái kia lúc trước ta vì sao không trực tiếp đem Hiên Biên lập làm cộng chủ? Bây giờ Cửu Lê mà tới, Liệt Sơn ngược lại đi hứ hũng, ngươi cảm thấy còn lại bộ lạc sẽ tiếp nhận cái này cách làm ư? Không có đánh qua, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn xé rách. Thần nông chỗ ngồi cùng bọn hắn không giống nhau, có thể nhìn sự tình cũng không giống nhau. Mã sư Hoàng bọn hắn còn nhìn xem là Liệt Sơn bộ lạc, nhưng thần nông nhìn chính là cả nhân tộc. Nếu là hắn làm như vậy, không có chút nào khảo nghiệm liền Tán Đồng Nhiên viên là cậu chủ. Nó hậu quả không thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ tạo thành nhân tộc nội bộ to lớn xé rách. Liên cộng chủ danh hào này lực ảnh hưởng cũng sẽ hạ xuống, lại hướng phía sau liền không còn có người sẽ tán đồng cậu chủ cái này một tên đâu. Ma sư Hoàng, ngươi cùng Sích Tùng Tử mang người đi chống lại Cửu Lê, nhất thiết phải dùng hết toàn lực." Ma sư Hoàng cùng Sích Tùng Tử liếc nhau, gật đầu nói, "Được." Đợi đến Ma sư Hoàng cùng Sích Tùng Tử cùng còn lại hợp đạo cảnh rời khỏi Lều lớn phía sau. Thần ông mới đưa tay đắp lên trên tay của tình yêu, nhìn xem cái này làm bạn chính mình cho tới bây giờ thế tử. Thở dài nói, "Ban đầu ta thật sai, sinh tử để ta mất phán đoán trí tuệ." Chương 451, Thế ra Mưu chương 451, Thế ra Mưu trong Hiếu hùng bộ lạc. Thứ nhất san sát thành trì nô lên, so với Liệp Sơn cùng Lê Nhìn qua vẫn là đại đa số là gỗ làm doanh trại. Phát hiện trước nhất dùng đặc thù thổ nhưỡng hỗn hợp đá mà thành hòn đá dị thường cứng rắn, thậm chí có thể phòng dị thú năng lực đặc thù đánh nổi hữu hùng bộ lạc, sớm đã đem nó toàn bộ đổi thành cái này đặc thù thổ nhưỡng đúc thành tường thành. Hơn nữa còn tại trên tường thành khắc xuống nhiều tiên pháp, dùng để phòng ngự dị thú. Mà tại trong thành, một gian tương đối lớn trong phòng, rất nhiều người ngồi bây trùng một chỗ. Không nghĩ tới hữu hùng có chúng ta trợ giúp đều thua. Phương Khinh Chu thu đến chính mình gì bà tin tức, nhíu mày, phát sinh cái gì? Bên cạnh Ngê Dương nhíu mày nói, hắn là nghe ra bắt dai. Tuy nói lần này tại thượng cổ bí cảnh vây giết thẩm phi hành động dụng cựu giai đúng đâu, nhưng bắt giai tác dụng vẫn là rất lớn. Cựu Lê cũng phát sinh biến hóa, bọn hắn thậm chí chơi ra xung tháo, tại tầng dưới chốt trong chiến đấu khó mà thu được ưu thế. Hơn nữa siêu phàm lực lượng cấp độ bên trên, Thiếu Hùng bộ lạc cũng không có chiếm cứ ưu thế. Thứ nhất trưởng, thua." Phương Khinh Chu mở miệng nói, tại trong gian phòng đó người đều nhíu mày. Đây không phải rất bình thường ư? Dù cho tại lịch sử thần thoại bên trong, Thiếu Hùng cũng là bại bội nhiều lần mới thắng. Bên cạnh Nê Thiên nói, "Nê gia cựu Cũng là lần này nhen ra hành động người phụ trách chủ yếu, hơn nữa chúng ta dẫn dắt lưu hùng thăm dò Cửu Lôi, lần này cũng thăm dò đi ra đồ vật. Về sau hắn đối với tín nhiệm của chúng ta khẳng định sẽ càng sâu. Nghe Thiên hùng lời nói để mọi người gật đầu một cái. Phương Khinh Chu cũng mở miệng nói, chỉ cần có thể thu được đến hiền viên tín nhiệm, đến lúc đó ngựa hắn không ngừng tiến đánh Cửu lê. Lấy giết chết Thẩm Phi liền nghiệm tin rất lớn. Trải qua Thiên môn hoàng tiền đoán, Thẩm Phi hiện tại tuyệt đối là Cửu Lôi người, chỉ là không biết do hắn đến cùng ngồi vào vị trí nào. Ngụy Tiên Hùng xưa nay sẽ không đánh giá thấp Phá Huyên quân nội tỉnh, e rằng không thấp, Phá Huyên quân nội tỉnh không kém gì chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào ngày trước xuất hiện nhiều đạo cụ thu được hiên viên tín nhiệm. Bọn hắn hẳn là cũng có thể. Nhưng muôn luận là hiên viên, Siêu vẫn là thần ông, đều xem như cái này thượng cổ bí cảnh đỉnh tiêm, muốn thu hoạch chân chính tín nhiệm vẫn là cực kỳ khó. Thẩm Phi thực lực hiện tại sẽ không được cao, trước mắt dù cho gì ta bà đều đến nói chiến ti bộ ti đều chẳng qua là thất dai. Trên đó chỉ có chính giữa đi cùng Hữu Hùng bộ tướng cùng đại đế thi, tổng công đến mức thẩm phi còn có thể ngồi vào cựu lên lại tế đi. Phương Khinh Chu ngữ khí ngược lại chắc chắn, chỉ cần đến lúc đó mượn hữu hùng lực lượng, áp chế cửu lê, chúng ta lại dùng đạo cụ tạm thời phá vỡ thượng cổ bí cảnh đối với chúng ta hạn chế. Sáu tôn cựu giai đủ để đem thẩm phi lưu tại thượng cổ bí cảnh. Mà lúc này bên trong một cái tướng mạo trang nghiêm lão giả hỏi, "Phương gia tiểu bối, ngươi xác định nhà các ngươi đạo cụ là có thể được?" Phương Khinh Chu gật đầu, "Cái này đương nhiên sẽ không lừa các ngươi, hành động lần này nếu là phương gia chúng ta bày kế, khẳng định sẽ áp dụng. Không phải chúng ta không tin ngươi, nhà các ngươi có lẽ thần bí, hơn nữa hai đầu đặt cược, ai biết các ngươi có thể hay không đột nhiên phản phản?" Phương Khinh Chu mỉm cười nói, "Chúng ta mạch này cùng Mạc khác nhất mạch mục đích không giống nhau, Thẩm Phi nhất định phải chết. Nhà các ngươi cái này cũng còn có thể bảo trì, cũng thật là không hợp phói thường." Lời mới vừa nói lão già lắc đầu, tính toán, lúc trước cũng coi là trịu Phương đại ca ân huệ, liền để ta bộ xương già này làm thế ra lại ra một phần lực. Chỉ là nếu là truyền đi, chúng ta chọn vẹn vận dụng 6 tôn cửu dai, hơn nữa còn có các loại đạo cụ liền vì đối phó một tên tiểu bối. Mặt của chúng ta đều e rằng muốn vứt sạch." Phương Khinh Chu lắc đầu nói, "Không có cái nào, Thẩm người này không thể đơn giản nhìn tới." Đang nói đến Thẩm thời điểm, Phương Kinh Chu cũng có chút cảm thán, hắn đại lần đầu tiên biết Thẩm Phi thời điểm. Liên là mới thi đại học không bao lâu, nó giang sa còn cùng xuất hiện mâu thuẫn. Nguyên Lai tưởng rằng giang sa sẽ trở thành chèn ép Thẩm Phi ngăn cản, lại không nghĩ rằng Thẩm Phi trưởng thành tốc độ vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí có năng lực xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vừa mới qua đi bao lâu, dù cho là giang sa hậu trưởng, Hắc Viêm Vương, Vương nhìn thấy Thẩm Phi đều muốn miệng hô đại nhân. Càng chưa nói cái gì chèn ép Thẩm Phi, khả năng Hắc Vương, Vương thậm chí còn không biết Thẩm cùng giang sa mâu thuẫn, Thẩm liền đã trở thành phá quân cao tầng. Vô luận là hắn thực lực vẫn là địa vị thiên yêu câu lạc bộ hoàn toàn chính xác tại cùng phá nguyên quân âm thẩm phân cao thấp thậm chí tại khó mà giám thị địa phương như thượng cổ bí cảnh ra tay đánh nhau thế nhưng tại võ hạ cảnh nội cả hai vẫn là bảo trì một cái ăn ý sẽ không để công chúng cảm thấy song phương tại sẽ rách võ hạ dù cho là thế ra hoàn toàn chính xác có chính mình mìnhổi dưỡng hệ thống tại một chút bên trong tiểu bí cảnh cũng có độc lập với võ hạ bồ dưỡng nhưng vẫn là cần thu nạp từ bên ngoài đến nhân tài cùng tài phú với cùng người cũng không phải tự nhiên mà đến làm bảoo trì loại này ăn ý Khi điều câu lạc bộ cùng phá huynh quân sẽ không tại võ hạ ra tay đánh nhau, thậm chí còn có thể hợp tác. Nguyên Cơ Hắc Viêm Vương nhìn thấy Thẩm Phi hành lễ cũng bình thường. Hơn nữa mỗi lần Thẩm Phi xuất hiện đều sẽ dùng có thể nói nhảy bọn phương thức thực lực, dù cho bây giờ còn chưa nhiều chuyển. nhưng thực lực thậm chí có thể chiến tụi dai, không phải lần này cũng sẽ không xuất động nhiều như vậy tụi dai. Hơn nữa đều biết lần này liền là cơ hội cuối cùng, một khi để Thẩm Phi từ ngoại giới ra ngoài, coi như không có thập giai thực lực, nhưng cũng gần như, đó chính là một cái khác trên cấp độ tranh phong. Hiện tại liền là nhìn một chút như thế nào để Hữu Hùng mau chóng đem Liển Sơn chiếm đoạt dạng thực lực này còn có thể phóng đại. Nếu không, Cửu Lê thật khó có thể đối phó. Hơn nữa tiêu diệt Cửu Lê bộ lạc cũng là phù hợp nhiệm vụ của chúng ta." Phương Kinh Chu lắc đầu. Lần này tiên tiêu câu lạc bộ đã sau lưng thế ra làm đối phó Thẩm Phi, chỉ có thể nói là đại xuất huyết. Thượng cổ bí cảnh, thực lực càng mạnh vô luận là công đức nhiệm vụ cùng trận doanh nhiệm vụ thậm chí là thoát khỏi nhiệm vụ đều sẽ biết khó. Thậm chí ngay cả đổi bán thần nghề nghiệp cần công đức cũng sẽ càng nhiều. Có thể nói lần này đi vào Cửu Giai, liền không nghĩ qua phải sống ra ngoài thượng cổ bí cảnh. Chính là vì đem Thẩm Phi lưu tại nơi này. Theo lấy thời gian chuyển rời, Hán Giang đại bại để nguyên bản che giấu nhiều liệt Sơn bộ lạc bộ hạ nhiều bộ lạc người chỗ biết được tại biết Liệt Sơn rõ ràng bại bởi cửu Lê phía sau lìa Sơn bên trong tất cả tộc dân giống như là bị gậy gỗ gõ một cái đầu đồng đạ sắc mặt cho kinh theo bọn hắn nghĩ cựu Lê cũng không mà là vùng hậo lánh ma tử cũng thuộc về liệt Sơn bộ lạc thống trị bên trong mấy lần trước thất bại chỉ là bởi vì chiến tuyên kéo quá dài nhưng lần này Hán Giang đã coi như là gần nhất Lia Sơn bộ lạc nội địa nơi yếu thật không nghĩ đến thế mà còn là đại bại mà theo đó mà đến tin tức càng làm cho liệt Sơn lao động Cộng công cùng chúc dung dung bộ lạc thủ lĩnh thân phận, mệnh lệnh cộng công bộ lạc cùng chúc dung bộ lạc thoát khỏi Liệt Sơn, gia nhập Cửu Lôi. Cái này một lần hành động xử trí, để Liệt Sơn bên trong vô số người đều vì thế mà chấn động, phải biết cộng công cùng chúc dung thế nhưng cộng chủ lại thần. Tại cộng công bộ lạc cùng chúc dung bộ lạc quyết định gia nhập Liệt Sơn bộ lạc phía sau, cũng đã là cộng chủ lại thần. Nó trưởng quản Liệt Sơn quần nhiều năm, liền bọn hắn đều gia nhập Cửu Lôi, nguyên cửu lê hạ Chương 452, Tu sĩ trốn đi chương 452, Tu sĩ trốn đi Liệt Sơn trong bộ lạc. Ma sư Hoàng cùng Sích Tùng Tử tại trong một căn phòng, nhìn nhau không nói. Thằng đến ma sư Hoàng mở miệng nói, nhìn tới chúng ta không có lựa chọn, không nghĩ tới cậu chủ rõ ràng như thế cố chấp. Liển Sơn bộ lạc đều muốn bị chiếm đoạn, hắn còn không nguyện ý gia nhập Lữu Hùng bộ lạc. Sích Tùng Tử cũng lắc đầu nói, nhưng hắn cũng coi là cùng thần đồng quen biết thật lâu, cũng biết thần đồng tính cách liền là như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không nếm lần mất thảo, sáng chế dược tiên tri đạo. Tuy nói cử động lần này để hắn đột phá chân tiên, thế nhưng để hắn một mực ở vào chúng độc trạng thái, liền chính hắn đều không thể hiểu. Từ Thần nông trở thành cấp chủ cho tới bây giờ, y thực Liệt Sơn bộ lạc đều đang toàn lực tìm kiếm có thể chữa trị Thần nông phương pháp, chỉ là đến hiện tại cũng khó mà tìm tới mà thôi. Không có cách nào, hắn là cậu chủ. Coi như Liệt Sơn bộ lạc bị thu tính, tại kiểu Lê bộ lạc thân phận sẽ không thấp. Cấp chủ tự nhiên không cần thường, dù cho cuối cùng Cửu Lê thật trở thành cậu chủ, cũng đến tôn cậu chủ. Nhưng chúng ta không giống nhau. Mã sư Hoàng hít sâu một hơi, một khi chúng ta bị kiểu Lê chế đoạn, Cửu Lê những người kia chắc chắn sẽ không cho chúng ta cực cao thân phận. Thậm chí rất có thể muốn chúng ta đi cùng Hữu Hùng chết giết. Bọn hắn liền vui với chúng ta dạng này, mà Hữu Hùng bên kia nhân tiên cũng không ít, lần này ta tiến bệ. Tuy nói Hữu Hùng lần này thật có điểm thất bại, nhưng bọn hắn chiến thắng Cửu Lê cơ hội so Liệt Sơn lớn hơn. Xích Tùng Tử sắc mặt còn có chút do dự, tại đoạn thời gian trước Mã sư Hoàng đột nhiên tìm đến hắn cùng hắn thương lượng thoát khỏi Liệt Sơn. Tại đoạn này Hữu Hùng còn không chiến thắng Cửu Lê khoảng thời gian này đầu nhập vào Hữu Hùng kế hoạch. Để xích Tùng Tử một trận ngạc nhiên, để hắn đều tưởng rằng không phải Mã sư Hoàng động, mới có thể nói ra dạng này mê sảng. Phải biết bọn hắn người này tiền, tại Liệt Sơn bộ lạc thế nhưng dưới một người, trên bao người. Triều quản lấy Liệt Sơn bộ lạc rất nhiều tài nguyên, đột nhiên vào lúc này chạy tới Hữu Hùng. Đó không phải là điên rồi. Nhưng nghe xong Thẩm Dược đối mã sư Hoàng nói nhiều phân tích phía sau, xích Tùng Tử mới biết được nếu như bọn hắn còn muốn bảo trì bản thân tương đối cao vị trí, hoàn toàn chính xác hiện tại đầu nhập vào Hữu Hùng liền là lựa chọn tốt nhất, Liệt Sơn chiếc thuyền lớn này đã nhanh muốn chìm. Hơn nữa tiếp quản thuyền này cùng bọn hắn nhưng không có cái gì tương đối quan hệ tốt đẹp, thậm chí có thể nói nếu là tại Hoang Vu bên ngoài nhìn thấy lời nói, đều có thể dự định hay không muốn toán hai bên mức độ mã sư Hoàng tiếp tục nói, lần này đã coi như là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như đợi đến khiụ Lôi Triệt để tiến công, chúng ta liền không có thoát ly thời cơ. Hơn nữa cậu chủ để chúng ta lĩnh quân tiến đến ngăn cản khiụ Lê, ngươi cảm thấy hiện tại cộng công cùng chúc rung đầu phục khiụ Lê. Chúng ta còn ngăn được bọn Hàn Lư. Ngược lại hiện tại, chúng ta còn có thể có lý do gom lại tài nguyên cùng binh sĩ, một chỗ tiến về Hữu Hùng. Hơn nữa dù cho về sau, Liệt Sơn thật gia nhập Hữu Hùng, chúng ta có hiên viên xem như chỗ dựa, cộng chủ coi như biết chúng ta sớm gia nhập Hữu Hùng. Nhiều nhất liền là trong lòng có lời oán giận, nhưng đến thời điểm cộng chủ liền là viên. Hơn nữa, cũng biết cộng chủ tình huống. Mã sư Hoàng nhắc nhở một thoáng, Sích Tùng tử cũng biết mã sư mà muốn nói điều gì đơn giản liền là cậu chủ rất có thể đều không thể kiên trì đến lúc đó Tuy nói chân tiên hiểu ra chân ngã khó mà chết đi nhưng cậu chủ đây là đạo thường hắn dùng cái này trở thành chân tiên cái này đoạn chàng Thảo đã không chỉ là độc dược vấn đề mà là, là cấn tại cộng chủ toàn thân các nơi coi như là chân ngã đều có nó độc đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy cậu chủ đều khó mà khỏi hẳn hơn nữa còn càng thường càng nặng nguyên nhân nhưng xích Tùng tử nghĩ đến lúc trước thần nông ở trước mặt hắn cầu đạoràng cảnh Tuy nói hắn hiện tại làm thần nông thật tử nhưng hai người cũng là có sư đồ thật Hơn nữa những năm này, thần ông chưa bao giờ bạc đái quá hắn. Mã sư Hoàng nhìn thấy Sích Tùng Tử còn tại do dự, nói: "Chẳng lẽ ngươi thật muốn được cựu lên người tu binh, đến lúc đó đừng nói tu hành, khả năng liền sinh mệnh cũng không thể bảo đảm. Phải biết, lúc trước cựu lên tại Mạc Phụ Sơn Mạch cũng không có dự định mời chào ngươi, mà là dự định triệt để đem ngươi giết." Nói rõ, cựu lê đối với tu sĩ thế lực chính là định buổi tận diệt. "Chẳng lẽ ngươi muốn vì những năm này tình nghĩa mà buông tha con đường của chính mình?" Một câu nói kia để Sích Tùng Tử nhớ lại ban đầu ở Mạc Phụ Sơn Mạch từng màn, tâm thần lập tức chấn động. Hắn biết, lúc trước Cậu công lần đầu tiên sau khi bị tóm, liền bị Tiểu Lê thả. Mà lần này, càng là chúc dung cùng Cậu công đều hướng Tiểu Lê, đã nói lên Cửu Lê bản thân liền muốn mời chào cộng công cùng chúc dung ý nghĩ. Thậm chí có lẽ là phía trước cũng đã bắt đầu nưu đồ, nhưng khi đó tại Mạc Phụ Sơn mạch, nếu như không phải hắn thấy tình thế khẩn ổn, làm việc quyết đoán lập tức đem có người bỏ xuống vận dụng bí pháp dung nhập tiên địa mây mưa thoát đi lời nói, hắn sẽ chết tại Mạc Phụ Sơn mạch. Cái này không liền nói rõ Cửu Lê căn bản là tại không có mời chào tính toán của bọn hắn. Phát hiện này Lập tức để nguyên bản còn tại do dự Sích Tùng Tử lập tức quyết định hạ điểm đầu nói, đạo hữu nói rất có lý, đã như vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị. Mã Sư Hoàng cũng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị. Sau đó không lâu, liệt Sơn lần nữa chỉnh quân, lần này quả nhiên là thanh thế to lớn, cuối cùng phía trước đã thử qua thất bại, mà linh quân đúng là Sích Tùng Tử cùng Mã Sư Hoàng. Sích Tùng Tử quét mắt một vòng, nhìn về phía Mã Sư Hoàng nhíu mày nói, thế nào không gặp thâm dự. Sư Hoàng truyền nói, tại Hưu Hùng Bộ Lạc có phương pháp, dự định trước đi cùng Hữu Hùng khai thông. Dược Tổ tự nhiên không phải đi khơi thông, mà là tạm thời trốn đi, đợi đến Mã sư Hoàng bọn hắn thoát đi phía sau lại về Lệ Sơn. Hắn cũng không có khả năng đi Hữu Hùng mà, tuy nói có thể theo lấy Mã sư Hoàng bọn hắn tiềm nhập Hữu Hùng xem như nội ứng. Nhưng so với Lệ Sơn, tối thiểu Dược Tổ không có phát hiện nghề nghiệp gì người, hoặc là nói gia nhập Liệt Sơn trước nghiệp giả đều khó mà tiếp xúc đến hắn cấp độ này, sẽ không phát hiện sự khác thường của hắn. Nhưng nếu là gia nhập Hữu Hùng, dựa theo chủ nhân nói, thiên kiêu câu lạc bộ người tại Hữu Hùng rất có thể đã tiếp xúc đến Hữu Hùng cao tầng. Nếu là hắn cũng đi theo đi qua, đến lúc đó bị phát hiện rất có thể phí công nhọc sức, thậm chí không cách nào làm đến nằm vùng tác dụng. Xích Tùng Tử gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Tại trong khoảng thời gian ngắn này, bọn hắn liền dùng đủ loại lý do chuẩn bị nhiều bất tư, cùng đem chính mình phương thế lực này người điều động. Hơn nữa lý do cũng cực kỳ đầy đủ, kiểu lên là trước đó chưa từng có đại địch, dù cho cậu chủ muốn khảo nghiệp hắn. Liệp Sơn cũng phải dùng tận toàn lực, thình yêu sau khi biết cũng không có phản đối. Không bao lâu, Xích Tùng Tử cùng Mã Sư Hoàng xuất lĩnh đại quân rời đi Liệt Sơn, hướng về Hãn Giang xuất phát. Không bao lâu Liệt Sơn bộ lạc rất nhanh liền nhận được tin tức, mã sư Hoàng Cúng Sích Tùng Tử đã mang theo nhiều tu sĩ thoát đi lại quân. Biến mất không thấy gì nữa, biến mất theo còn có nhiều vật tư. Đợi đến tin tức chuyển về Liệt Sơn phía sau, vô luận là Liệt Sơn vẫn là bộ hạ nhiều bộ lạc lập tức náo động.